Không đổi. Các ngươi không có cách nào làm chấm thay đổi chủ ý, lại ở long âm cung cửa lắm mồm nghị luận Hoàng Quý Phi, là ngại mệnh quá giải sao. Mọi người đều là chấn động. Các nàng làm vốn là không phải cái gì sáng giỏi chuyện này, nhiều lắm chính là ở sau lưng nghị luận vài tiếng hùng hùng hổ hổ, chính là tới rồi đế vương trước mặt, nơi nào còn có người dám la lối khóc lóc nói ra những lời này đó tới. Ai đều biết, liền tính phượng thiển có lại đại bản lĩnh. Cuối cùng hạ đạo ý chỉ này cũng là đế vương A. Nhiều năm như vậy, các nàng đều rất rõ ràng một chút, phàm là đế vương không muốn làm sự, không có người có thể miễn cưỡng. Hôm nay đạo ý chỉ này, liền tính là Phượng Thiển nghĩ mọi cách cầu tới, kia cũng là đế vương nguyện ý. Cho nên các nàng mới không có cách nào, chỉ có thể lại đây tìm Phượng Thiển, hy vọng nàng thay đổi chủ ý. Liền tính không thể bị sùng hạnh, ít nhất cẩm ý đi hành ngọc thực, vinh hoa phu quý. 1143 chương 1143 người kêu nàng hoàng tẩu, lại kêu chấm hoàng thượng. Húng chi, chỉ cần ở trong cung, các nàng liền còn có hy vọng. Hoàng thượng, thần thiếp là thấy ngài ở ngự thư phòng vội chính sự, không dám quay giày, cho nên mới nghĩ đến. Không dám đi quay rầy chấm, cho nên lại đây quay giày hoàng quý phi. Các ngươi không biết nàng hiện giờ có thai yêu cầu tính dưỡng sao. quân mặc ảnh lạnh lùng mà ta liếc mắt một cái kêu mở miệng nữ tử. Ánh mắt không gọn sóng, tựa hồ không có bất luận cái gì cảm xúc, nhưng chính là như vậy bình thẳng mà vọng qua đi, lại cũng làm nàng kia trong lòng đột nhiên cả kinh, đống chốc túi đầu, cũng không dám nữa nhiều lời nửa câu. Ánh mắt đảo qua mọi người, thấy các nàng một cái hai cái đều không nói, quân mặc ảnh lúc này mới tiếp tục nói, chuyện này là chấm một người quyết định, cùng Hoàng Quý Phi không có nửa điểm quan hệ, các người nếu là còn dám đặt chân long ngâm cung, hoặc là lại làm chấm nghe được vừa rồi nói vậy. Cũng đừng quái chấm không khách khí. Hoàng thượng. Trong đám người có người nhịn không được mở miệng. Lại bị đế vương chầm rộng đánh gãy. Chấm chỉ cho các ngươi ba ngày thời gian ra cung. Ba ngày lúc sau. Liền không nên trách chấm làm quá khó coi. Long ngâm cung bên trong. Long vi vẫn là có chút không phản ứng lại đây. Một người thần sắc dại ra mà suy nghĩ đã lâu. Mới ngơ ngẩn mà nhìn về phía phượng thiện. Hoàng tẩu. Hoàng thượng hạ chỉ hủy bỏ hậu cung. Phượng thiện có chút buồn cười. Cũng có chút thùng Đã không có mới vừa rồi ở bên ngoài đối với mọi người thời điểm cổ khí thế kia, nhấp môi nhẹ nhàng ngân một tiếng, hình như là... kia sau này hậu cung có phải hay không chỉ có hoàng tẩu một người? Phượng Thiển lại gật gật đầu. Long vi đột nhiên chảo một cái đã bắt được tay nàng, không hề dấu hiệu, đem Phượng Thiển hoàng sợ, lại là tức giận lại là buồn cười mà nhìn nàng, liền nghe nàng kích động nói, Hoàng tẩu, chúc mừng ngươi a nay quả thực thật tốt quá! Sau này ở trong cung sẽ không bao giờ nữa dùng nhìn đến những cái đó thảo người ghét lại chướng mắt nữ nhân, cũng sẽ không lại có dân cư mật bụng kiếm nghị yếu hại người, chỉ có người cùng hoàng thượng, các ngươi Các người. Nàng đột nhiên tìm không thấy thích hợp từ ngữ tới hình dung nàng giờ phút này tâm tình, thậm chí không biết kế tiếp chính mình muốn nói cái gì, đành phải dùng sức mà nắm lấy phượng thiền tay. Hảo hảo, người như thế nào so với ta còn kích động A? Phượng thiền vô vô long vi. Nàng đều bị niết đau. Già cao hứng. Hoàng tẩu, già cao hứng A. Chuyện gì nhi như vậy cao hứng? Quân mặc ảnh đi tới cửa liền nghe được Long Vi nhất biến biến lập lại nàng cao hứng, còn tưởng rằng là hàn tiêu quyết định cưới nàng đâu. Long Vi tự biết không hảo vọng nghị này trong hoàng cung chuyện này, đầy mặt sán lạn mà đối với quân mặc ảnh cười một chút, im bặt không nhắc tới hủy bỏ hậu cung chuyện này, chỉ nói là thế hoàng thượng cùng hoàng tẩu cao hứng. Còn có luân vãn? còn có hàn nhi, còn có hoàng tẩu trong bụng cái này không sinh ra hài tử, thật sự thật cao hứng. quân mặt ảnh ước chừng cũng là hôm nay tâm tình hảo, đôi lông mày hơi hơi một trọn, đi qua đi đứng ở phượng thiện bên cạnh, đối long vi chế nhạo nói, ngươi kêu nàng hoàng tẩu, lại kêu chấm hoàng thượng, không cảm thấy có chút loạn sao. A long vi thực rõ ràng đến sửng sốt một chút. Phượng Thiển xì một tiếng cười ra tới, vi vi, ngươi là đoan vương nữ nhân. Chẳng lẽ không nên đi theo hắn một khối kêu Hoàng Huynh sao? Long Vi sắc mặt cọ một chút bạo hồng, khỏe miệng run rời hai hạ, nàng hảo ý chúc phúc này hai người, vì cái gì đều tới khi dễ nàng. Hoàng Huynh dùng yếu ớt rồi mỗi thanh âm bài trừ như vậy hai chữ, Long Vi đầu đều mau chui vào dưới nền đất đi, vội vàng lại nói, ta đi về trước, không quay rời Hoàng Huynh cùng Hoàng Tẩu. Nói xong liền trốn cũng dường như chạy đi ra ngoài. 1144 chương 1144 không é lệ, không biết xấu hổ. Phượng Thiền chấp trước mắt, vẻ mặt đứng đắn mà ngẩn đầu nhìn cái này ôm chính mình nam nhân, mở miệng nói, ngươi đem ngươi dò chạy. Không phải ngươi dọa chạy. quân mặc ảnh rũ mắt, ngăm đen tinh lượng con ngươi lué tinh tinh điểm điểm lộng lấy qua huy, chấm giống như cái gì cũng chưa nói đi. Phượng Thiền vẻ mặt vô tội thậm chí có chút ủy khuất mà cắn một chút môi, ta cũng cái gì cũng chưa nói nha. Đáp lại nàng, là nam nhân sung sướng cười nhẹ. quân mặc ảnh quát một chút nàng cái mũi, cố nén cười mở miệng nói, Hảo, ngươi cái gì cũng chưa nói, đều là châm nói, được rồi đi. Phượng Thiền hừ một tiếng. dừng một chút, lại hỏi, ngươi vừa mới trở về thời điểm, gặp phải người nào sao? Nam nhân hơi hơi nhúng mày, ngươi cảm thấy chấm nên gặp phải người nào? Khoe miệng gợi lên một kia sung sướng đạm cười, hắn hôm nay tâm tình tựa hồ phá lệ hảo. Phượng Thiền gãi gãi đầu, chính là này đó nữ nhân á thật lớn một đám đầu, ngươi lúc này trở về, các nàng nếu là đi được chầm nói, hẳn là vẫn là có thể gặp phải đi. Ấn, nam nhân mặt không đổi sắc gật gật đầu, đụng phải, một cái cũng không thiếu. Các nàng có phải hay không cùng ngươi nói, không nghĩ ra cùng nhà. Phượng Thiền buông xuống mi mắt hay còn tự hỏi nàng mới vừa rồi cùng bên ngoài những người đó nói qua nói, chính là nàng dáng vẻ này dừng ở nam nhân trong mắt. Lại là cho rằng nàng ở lo lắng hắn thay đổi chủ ý. quân mặc ảnh vội vàng liền nói, yên tâm, Thánh chỉ đều đã hạ, chấm sẽ không thay đổi. Nhẹ nhàng mà hôn hôn cái chán của nàng, theo sau lại vẫn luôn dán không chịu vùng ra, lưu luyến mà cọ sát một trận, mới nói, húng chi, đây là chấm đã sớm đáp ứng ngươi sự, như thế nào sẽ lửa ngươi đâu. Khi nói chuyện, ấm áp long tiên hương khí phát chiếu vào cái chán của nàng, chóc mũi chi gian không kiêng nghể gì mà chui vào. Phượng Thiền liền cảm thấy chính mình mơ mơ màng màng, thậm chí đều bị mê hoặc. Không có, ta không phải lo lắng cái này, ta vẫn luôn đều biết ngươi sẽ làm được. Phượng Thiền ôm chặt hắn, gắt gao mà ôm lấy, khuôn mặt nhỏ nóng bỏng, không biết là ghé vào hắn ngực thượng buồn vẫn là bởi vì thẹn thùng mà đỏ lên. Từ ngươi ngày đầu tiên cùng ta nói lời này thời điểm, ta liền không có hoài nghi quá. Cho dù là ngươi cái gì đều không có nói thời điểm, ta cũng biết ngươi sẽ không gặp ta. Liền tính hậu cung hãy còn ở, ngươi cũng chỉ muốn ta một người, đúng hay không? Nói xong, lại ngừng đầu, ánh mắt tinh lượng mà nhìn chầm chầm hắn. Nam nhân khó kìm lòng nổi giống nhau mà cúi đầu, đi thân nàng đôi mắt, này da đen nhẻm nhan sắc tựa như hai viên thủy tinh quả nho dường như. Không e lệ, không biết xấu hổ. Hắn đúng trọng tâm mà cho nàng sáu tự đánh giá. Phượng thiền sắc mặt lập tức thay đổi, nguy hiểm mà nheo lại mắt thấy hắn, nếu là có dâu hiện tại khẳng định bị nàng thổi đến bay lên tới, chẳng lẽ ta nói không đúng. Nam nhân lập tức tức vũ khí đầu hàng, đúng đúng đúng, cho dù có các nàng, cũng chỉ muốn ngươi một người. Hắn một bên hôn nàng, một bên mơ hồ không rõ địa đạo, không phải vẫn luôn là như vậy sao? Biết là một chuyện, nghe ngươi nói lại là mặt khác một chuyện. Phương Thiền bị hắn thân đắc ý loạn tình mê, mơ mơ màng màng mà hừ hừ nói, ngươi không biết nữ nhân đều là thích nghe lời ô yếm sao? Nói xong liền ở mơ hồ bên trong nhìn đến nam nhân vô tội mà lắp đầu, không biết. Phượng Thiền Hảo tưởng một cái tắt đem hắn chụp bẹp, lại nhắc không nổi kính nhi tới, tiểu nhu thanh âm ẩn chứa mười phần mềm mại, mị đến cơ hồ muốn tích ra thủy tới, không biết cũng không quan hệ, ta hiện tại nói cho ngươi, tổng nên đã biết đi. Hảo, sau này mỗi ngày cho ngươi nói, 1145 chương 1145 nếu không ngươi trước đáp ứng rồi, sau đó ta lại nói, Thời khác mấu chốt, Phượng Thiển trong đầu vẫn là không có quên chính sự nhi, cứ việc đã bị thân thất điên bắt đảo, nàng vẫn là dùng nàng mềm như bông không có lực đạo tay đi chống đẩy hắn, ngươi lợi chút, ta có việc muốn cùng ngươi nói. Chờ lát nữa lại nói, nam nhân tiếng nói đồng dạng khẳng khàn, chầm thấp ôn nhu trung phiếm liêu nhân mị hoặc. Phượng Thiển từ xoang mũi phát ra vài tiếng kêu rên, thật sự là nam nhân thủ pháp quá mức cao siêu. Hơn nữa nàng cũng biết hiện tại hắn căn bản chính là xem tới được sờ được đến lại ăn không được, cho nên nàng liền yên tâm mà làm hắn muốn làm gì thì làm trong chốc lát, thẳng đến nàng bị thân anh hùng khí đoàn cơ hồ xuyên bất qua tới, quân mặc ảnh mới cho nàng một tia nhưng cung hô hấp mới mẹ không khí. Chỉ là hai người thân thể như cũ dính sát và ở bên nhau, không hề một tia khe hở, Phượng Thiển thậm chí có thể cảm giác được có lửa nóng đồ vật trong nàng. Trên mặt là một mảnh mê người màu đỏ, Đỏ bừng như là chín quả táo, đặc biệt là cặp kia thủy nhận như con người, hiểu diễm ước ác, phẳng phất là nhầm người hái. Ta hiện tại có thể nói đi. Phượng Thiền vẫn là có chút không thở nổi, liên quan thanh âm cũng tràn đầy đều là mảnh mai. Nàng tức giận chừng hắn này liếc mắt một cái, lại càng tửa khiêu khích, xem quân mặc ảnh ánh mắt càng ám, phẳng phất muốn ăn thịt người. Ân, nói đi. Hắn thật sâu mà hít vào một hơi bình tĩnh một chút. Bất động thanh sắc mà rời đi tầm mắt không hề đi xem nàng, trong lòng âm thầm thể, sau này lại không thể muốn ngãi danh. Hậu cung những người đó, các nàng ra cung lúc sau, có phải hay không rất nhiều đều sẽ bị đưa đi am ni cô? Phượng Thiền Trâm trước hỏi. Trâm Hạ chỉ thời điểm cố ý phân phó qua, không chuẩn hà khắc các nàng, nếu là các nàng bản nhân không muốn, cũng không được đem các nàng đưa đi am ni cô. Hạ nói, Trâm còn thưởng các nàng mỗi người hoàng kim ngàn lượng. Liền tính đơn độc không dựa trong nhà, đơn độc đi ra ngoài tích một gian sân, cũng có thể người hầu thành đàn, giàu có an ổn mà quá cả đời. Phượng Thiền đột nhiên liền cười, sán lạn tươi đẹp, hoa mị giống như ngày xuân ấm dương, nguyên lai nàng nghĩ đến đồ vợ, hắn cũng đều nghĩ tới, còn trước tiên liền làm tốt. Nàng lại nhón mũi chân ở hắn hầu kết thượng hôn một cái, không tồi, thực chu đáo. Cơ hồ là dây tiếp theo, liền nhìn đến nam nhân hầu kết hơi hơi lăn lộn một chút. Khuôn mặt ảnh hít vào một hơi, có chút úc thuốc mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hắn thật vất vả bình phục một chút chính mình hơi thở, vật nhỏ này còn một hai phải tại đây loại thời điểm liêu hắn, nhưng còn không phải là ý định. Chơi đất trứng giám, Phượng Thiển thật không phải ý định, nàng chính là đơn thuần mà tưởng khen thưởng hắn một chút. Ta có thể hay không lại cầu ngươi chuyện này nhi. Đem hắn lần nữa đừng khai tầm mắt một lần nữa bẻ lại đây lại lần nữa đối với chính mình, Phượng Thiển nháy đôi mắt. Tràn đầy chờ mong lại mang theo vài phần thật cẩn thận liên tiếp nhìn chầm chầm hắn. Nam nhân hơi hơi mỹ mắt, thật sự là hắn quá hiểu biết nàng, mỗi lần vật nhỏ này cái dạng này, chuẩn không chuyện tốt nhi. Trước nói chuyện này, nếu không ngươi trước đáp ứng rồi, sau đó ta lại nói. Lại không nói liền không cơ hội, chấm khẳng định không đáp ứng. Vậy được rồi, ta nói. Phượng thiền thập phần không hài lòng mà chu lên miệng, cái kia. Các nàng những người đó. Ngươi có thể hay không hạ chỉ, lại làm các nàng tự hành hôn phối. Cuối cùng mấy chữ thật sự là nói có chút gian nan. Phượng Thiền Dùng thật lớn kính nhi, nay còn không có tới kịp mở miệng đâu, nam nhân liền nhữ như mày, chuyện gì nhi còn đáng giá ngươi tới cầu chấm, thậm chí như vậy thật cẩn thận nửa ngày không dám nói ra khẩu. 1146 chương 1146 còn có cái tin tức tốt. Ta chính là tưởng nói, kỳ thật các nàng có chút người cũng rất đáng thương. Ngươi xem chúng ta như vậy hạnh phúc cả đời, các nàng phải cô độc sống quãng đời còn lại đúng không? Phượng Thiền không biết này đó cổ nhân rốt cuộc là như thế nào đối đãi tái giá vấn đề này, bất quá phong kiến tư tưởng khẳng định hảo không đến chỗ nào đi, dân gian còn chưa tính, nhưng rốt cuộc từng tại đây hậu cung đái quá, ai biết đi ra ngoài còn có hay không giá thị trường A. Ấn. quân mặc ảnh gật gật đầu, dựa vào hắn đầu vóc, giống như ẩn ẩn đoán được nàng muốn nói cái gì, cho nên đâu. Nhìn đến vượng thiển cả khuôn mặt nhăn thành một cái bánh bao, hắn có chút buồn cười lại có chút không đành lòng, vì thế dứt khoát nói, ngươi không phải là còn muốn cho chấm cho các nàng mỗi người chỉ một môn hôn ước đi. Chỉ hôn loại sự tình này, hắn giống nhau đều là không vui, thật sự quá phiền thoái, lãng phí thời gian. Nếu là vật nhỏ này thật sự gật đầu, kia hắn đến hoa bao nhiêu thời gian mới có thể đem kia một đám đều chỉ lại đây. Khuôn mặc ảnh như mày, này động tác dừng ở vượng thiển đôi mắt. Lại không biết hắn cụ thể suy nghĩ cái gì, vội vàng liền vây vây tay, căng ra đầu nói, không đúng không đúng, không cần ngươi chỉ hôn, ta chính là tưởng nói, nếu là có thể nói, có thể hay không làm các nàng nếu là có thích người liền tự hành hôn phối. nay con kém không nhiều lắm, quân mặc ảnh đối này là không sao cả, chỉ là tưởng tượng đến vật nhỏ này mới vừa rồi do dự lâu như vậy lại nghẹn lâu như vậy mới cùng hắn khai cái này khẩu, liền cảm thấy có chút buồn cười nhịn không được muốn đầu đậu nàng, cô ý sụ mặt như mày nói, chấm đều làm các nàng ra cùng, ngươi còn không yên tâm, thế nào cũng phải muốn chấm đem các nàng tất cả đều gả đi ra ngoài mới được. Ta không phải phượng thiển cắn môi, tinh trong mắt hiện lên một tia vô thố, đột nhiên ôm chặt hắn trực tiếp liền treo ở trên người hắn, ta mới không phải đâu. Ngươi tiểu nhân chi tâm. Lá gan thật phỉ Quân mặc ảnh sờ sờ nàng đầu, chấm là tiểu nhân, ngươi là quân tử cảm nhận được hắn động tác trung ôn nhu cùng trong giọng nói sủng nịnh, Phượng Thiển tức khắc liền biết chính mình bị trêu đùa, tức giận mà dùng ngón tay ở hắn ngực thượng chọc hai hạ, ngươi biết liền hảo. Kia chuyện này, tiểu nhân là không có khả năng đáp ứng ngươi, hắn làm như có thật địa đạo, trên tay động tác lại không ngừng, như là ở treo đùa vẫn luôn lông sù sủ sù sủ sủng vật dường như, từng cái ôn nhu tới rồi cực hạn, rốt cuộc các nàng đã từng cũng tại hậu cung quải quá một cái tên tuổi Nếu là làm các nàng sau khi ra ngoài đi thêm tái giá, kia chấm cái này tiểu nhân không phải quá thật mất mặt. Phượng Thiền cắn chặt rằng, Hảo Hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt. Tiểu nhân không đáp ứng, nhưng Hoàng thượng Ngài là đại nhân vật A. Nàng khoa trương điệu đạo, tự nhiên sẽ không theo ta cái này tiểu nữ tử chấp nhặt lại tính toán chi ly đúng hay không. Nam nhân thấp thấp gửi, Hảo, ngươi nói như thế nào liền như thế nào đem, đều nghe ngươi. Này đều không phải cái gì đại sự nhi, chẳng sợ sẽ chọc người phê bình, chính là chỉ cần nàng cao hứng, hắn nàng nói tới lại có gì phương. "Hung chi, này cũng coi như là một cái không tồi trấn an nhân tâm biện pháp." Phượng Tiễn trong lòng cảm thấy thật cao hứng, không nhịn xuống ở cánh tay hắn thượng hung hăng méo một phen, lại dùng sức mà cơ cơ thân thể hắn, vì cái gì ta cảm thấy hôm nay phát sinh những việc này đều như là một giấc mộng. Nàng hãy còn lẩm bẩm nói: có phải hay không ngươi cấp kinh hỉ quá nhiều. quân mặc ảnh ôn lưu nói, vậy cả đời sống ở trong mộng đi, Vĩnh viễn đều này hạnh phúc, như vậy vui sướng. Duy chỉ tư thế này một hồi lâu, hắn lại đột nhiên nói, chẳng còn có cái tin tức tốt muốn nói cho ngươi. 1147 chương 1147 một viên bom hẹn giờ phải bị giải trừ. Phượng thiền mắt trông mong mà ngầm đầu, đôi lông mày khỏe mắt đều tràn đầy vức đi không được ý cười cùng sắc màu ấm. Này tin tức tốt đều nhiều đến ta mau vô pháp tiêu hóa, như thế nào còn có đâu?" Quân mặc ảnh buồn cười lại bất đắc dĩ nói, "Chỗ nào có người ngại tin tức tốt quá nhiều?" Phượng Tiền nghĩ nghĩ, lại như là ép dạ cầu toàn mà hy sinh giống nhau, trên mặt là một bộ hiên ngang lẫm liệt biểu tình, "Vậy được rồi, Người nói đi." "Hải Nguyệt truyền tin trở về, đã tìm được Hường Ngọc." Bọn họ ở trở về trên đường. Phượng Tiền ý cười tức khắc chợt tắt. Trên mặt biểu tình tất cả đều ở nháy mắt cứng đờ. quân mặc ảnh điểm điểm nàng chóc mũi, ra vẻ nghiêm túc nói, như thế nào, chấm nhìn ngươi giống như không cao hứng cho lắm bộ ráng. Phượng thiền môi đỏ lẩm bẩm địa chấn vài lần, mới nói, cao hứng, này thật là ta gần nhất nghe được tốt nhất tốt nhất tin tức. Nàng đống chốc lập tức ôm lấy trước mặt nam nhân. Chư bỏ như vậy ôm, nàng lập tức thế nhưng tìm không thấy ngôn ngữ tới miêu tả chính mình giờ phút này tâm tình. Tuy rằng nàng đã sớm biết ảnh nguyệt đi Nam Việt tìm người, nhưng là theo người nam nhân này theo như lời, khả năng còn phải tốn thượng một đoạn thời gian mới được, cho nên trong lòng căng thẳng kêu căn huyền vẫn luôn không có lời lỏng xuống dưới. Mấy ngày nay, nàng thậm chí cũng không dám hỏi thân thể hắn chẳng huống sợ nghe được một cái không muốn nghe đến đáp án, tuy rằng này nam nhân cũng không nhất định sẽ cùng nàng nói thật. Hiện tại nghe được hắn nói Hồng Ngọc tìm được rồi, đó có phải hay không ý nghĩa? Trên người hắn độc cũng là có thể giải. Xem hắn xa xôi vạn giảm đem người tìm tới, chắc là đối hồng ngọc rất có tin tưởng đi. Cuối cùng, một viên bom hẹn giờ phải bị giải trừ. Nàng không biết, nhìn nàng trói lọ tươi cười, quân mặc ảnh trong lòng kia khối tảng đá lớn cũng cuối cùng là buông xuống chút. Mấy ngày nay, bởi vì một ít nguyên nhân, tổng cảm thấy nàng vẫn luôn sống ở áp lực bên trong. Còn có nhớ hay không? Chúng ta đi Nam Việt phía trước nói tốt phải cho cô Thuyên cùng liên nếu chủ hôn sự. Ấn. Phượng Thiền gật gật đầu, nguyên bản nói tốt chúng ta trở về bọn họ liền thành thân, này đều chỉ hoãn vài thiên. cố Thuyên có phải hay không chờ không kịp cùng ngươi đề ra? quân mặc ảnh buồn cười, hắn là đề ra, bất quá chấm không có đáp ứng hắn. Phượng Thiền đông chốc trừng lớn mắt, kinh ngạc mà nhìn hắn, vì cái gì? Lúc trước đều nói tốt, này nam nhân hiện tại còn đổi ý. Không giống như là hắn tác phong A. Trâm tưởng trở về hỏi một chút ngươi ý tứ. Quân mặc ảnh thấp giọng nói. Chờ chúng ta thành thân lúc sau, ngươi tái xuất hiện ở bọn họ hôn lễ thượng, đó là không giống nhau. Tuy rằng nàng hiện tại đã là mười phần hiền hách, bất quả ở mọi người trong mắt, hoàng hậu thân phận dù sao cũng là không giống nhau. Dừng một chút, hắn lại tiếp tục nói, nếu ngươi thích liên lế kia liền hứa nàng một cái lớn hơn nữa vinh quang. Bất quá, Ngươi nếu là cảm thấy không sao cả, kia ngày gần đây làm cho bọn họ thành hôn cũng cũng không không thể. Ngươi đều suy xét như vậy chu toàn, ta đương nhiên không có ý kiến. Phượng Thiền hơi hơi mỉm cười, dù sao cũng không phải muốn quá mấy năm, dư lại không bao nhiêu thời gian, làm cố thuyên chờ một chút hảo. Chỉ cần không phải nửa đường ra cái gì ngoài ý muốn, nàng tự nhiên sẽ không có ý kiến. Hảo, vậy như vậy quyết định. Lời còn chưa giúp. Tiếng đập cửa liền vào giờ phút này văng lên. Nghe tiểu thái giám nói là Phượng Minh cung ngôn khê cô cô tới, Phượng Thiển liền biết Thái Hậu nhất định lại muốn làm gì chuyện này. Nguyên bảng nàng suýt nữa liền tin Thái Hậu là thiệt tình tưởng cùng nàng giao hảo, chính là từ Úc Phương Hoa xuất hiện lúc sau, nàng liền biết chính mình lại sai rồi. Trung Quy, vẫn là Trang. 1148 chương 1148 này như thế nào có thể trách ta? Ước chừng là nhìn ra nàng giờ phút này trong lòng suy nghĩ cái gì, quân mặc ảnh vô vô nàng bả vai lấy kỳ chân an, đãi nàng ngẩn đầu xem hắn khi, liền đối với nàng nói, không có việc gì, sự tình thực mau liền sẽ giải quyết. Giờ phút này Phượng Thiển còn cũng không có hoàn toàn lý giải hắn câu này, thực mau liền sẽ giải quyết là có ý tứ gì, chỉ là gật gật đầu, nhẹ nhàng ân một tiếng, khỏe miệng lôi kéo một mặt cười như không cười độ cung, hẳn là thái hậu phái tới tìm ngươi người ta liền không ra đi, chính ngươi đi ứng phó. quân mặc ảnh cũng không có phản bác, chỉ là cảm thấy nàng bộ dáng này thật là buồn cười, thon dài ngón trò ở nàng trên đầu chọc một chút, ngươi này tiểu không lương tâm đồ vật, chậm nếu như bị thái hậu tuyên triệu, còn không đều là bởi vì ngươi. Ngươi nhưng thật ra sẽ đem trách nhiệm phiết đến không còn một mảnh. Phượng tiền vô tội mà chấp chấp mắt, này như thế nào có thể trách ta? Chuyện này ta giống như cũng là bị chẳng hay biết gì vừa mới biết đến đi mặc ảnh khỏe miệng run rầy hư một tiếng xoay người liền làm bộ phải rời khỏi Phượng Thiển vội vàng bắt lấy hắn ai ai ai ta đã biết đã biết nàng bãi chính thân thể hắn vô ngữ nói Hoàng thượng ngài thật sự là vất vả này một phen vì ta suy nghĩ khổ tâm nhưng biểu nhận nguyện trong chốc lắt còn muốn phiền thoái ngài đi ứng phó Thái Hậu, trở về nhất định ăn ngon uống tốt mà bồi thường ngươi như thế nào nàng này phiên thanhh Nghiêm và tình cảm phong phú cảm động lại chưa đổi lấy nam nhân hào ngôn ngữ Ngược lại là lại bị trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, liền nhìn kêu minh hoàng thân ảnh đi nhanh rời đi này nội điện đi ra bên ngoài. Phượng Thiền dần dần thu liễm tươi cười, không có cởi quần áo cũng không có bò đến trên giường đi, trực tiếp ngã vào kia trường kỷ thượng liền nhắm mắt lại, ngủ. Quân mặc ảnh đi đến bên ngoài, liền nhìn đến ngôn khê sớm mà ở đảng kia chờ chứ, nhìn thấy hắn tới, lập tức liền nói, nô tỷ tham kiến hoàng thượng. Nâng nâng tay, quân mặc ảnh hỏi, mẫu hậu bên kia có việc. Thôi hoàng thượng, thái hậu nguyên là tưởng tự mình đến xem ngài, chỉ là ngày gần đây thân thể thật sự không khỏe, cho nên phái nô tì lại đây, tưởng thỉnh ngài qua đi nhìn xem nàng. Nôn khê khuôn mặt thành khẩn mà cung kinh nói. Khuôn mặt ảnh dừng một chút, bước ra thon dài chân chiều phượng Minh cung phương hướng đi đến, trong quá trình lại tàng nôn khê liếc mắt một cái, phế chuất hậu cung sự, mẫu hậu đã biết sao. Nôn khê hơi hơi do dự, chợt nhẹ giọng nói, thái hậu, hẳn là nghe nói. Khuôn mặt ảnh mi sắc lập tức lạnh lùng, biết liền biết, không biết liền không biết, hẳn là nghe nói là có ý tứ gì. Nôn khê lập tức quỳ xuống thỉnh tội, nô Tỳ đáng chết, hoàng thượng thứ tội. Bọn nô tài nghị luận thời điểm, thái hậu sắc thật nghe nói chuyện này. Cùng với một tiếng cười lạnh, nôn khê cúi đầu đều có thể cảm nhận được lưỡng đạo sắc bén ánh mắt chiều nàng đâm tới, mang theo một tia quả quyết cùng tức giận, mâu hậu triền miên rừng bệnh, lại là như thế nào biết được việc này. Chẳng sợ trong viện nô tài nghị luận sôi nổi, nếu là không có bên người thân cận người loạn khưa môi múa mép, dù cho những cái đó cầu nô tài có gan tài trời, cũng không dám nghị luận đến mẫu hậu trước mặt đi. Ngụ ý, rõ ràng chính là có người cố tình đem việc này bẩm báo cho thái hậu. Luôn khê bông dưng cả kinh, làm thái hậu người bên cạnh, nàng làm những việc này thực bình thường không phải sao. nay lại không phải cái gì có thể giấu được âm ti việc, mà là phế chuất hậu cung à. Liền tính nàng không nói, Thái hậu cũng không có khả năng cả đời đều bị chẳng hay biết gì nha. Chính là những lời này lại không thể cùng đế vương nói, đành phải liên tiếp mà dập đầu nói, Hoàng thượng, nô Tỳ đáng chết. Vọng nghị chủ tử cùng hậu công việc, chính mình đi hình phòng lãnh phạt. 1149 chương 1149 vì sao Hoàng thượng 12 phải làm được cái này phân thượng. Nôn khê đến cuối cùng cũng không biết chính mình là như thế nào bị phạt liền bởi vì như vậy nguyên nhân. Nàng quy trên mặt đất, nhìn chầm chầm đế vương xảy bước rời đi bóng dáng nhìn nửa ngày, mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, này căn bản không phải bởi vì nàng phạm vào chuyện gì, mà là đế vương phải cho nàng cảnh cáo. Không, cái này cảnh cáo không chỉ là cho nàng, cũng là cho nàng thái hậu, giết gà doạ khỉ. Phượng Minh Cung Thái hậu chờ mãi chờ mãi, hồi lâu đều không có mong tới nàng tưởng mong người kia, Bắt đầu thời điểm chỉ là không khỏi hơi hơi nghi hoặc, đến sau lại liền nhịn không được hỏi Úc Phương Hoa, "Ngươi nói hoàng thượng hiện tại có phải hay không không muốn nhìn đến Ai ra, cho nên nghe nói Ai ra bị bệnh, cũng không chịu tới xem Ai ra. Úc Phương Hoa lập tức quỳ xuống, lắc lắc đầu, thái hậu nói nơi nào lời nói. Trên đời này, hoàng thượng cùng thái hậu là thân cận nhất người, hoàng thượng như thế nào cố ý không tới xem thái hậu đâu? Có lẽ là trên đường có chuyện gì trì hoãn, hoặc là Lang Luân Khê cô cô tuổi lớn, đi đường tương đối chậm, cho nên mới có điều đến chế. Quân Mặc Ảnh nghe đến mấy cái này lời nói, ngâm đen thâm thúy mắt phượng trung bay nhanh mà xẹt qua một tia cái gì, Tuấn giật đỉnh mày hơi hơi nhân lại, mẫu Hậu xác thật nói quá lời, lại hoặc là quá mức nhớ châm, cho nên mới sẽ sai đánh giá thời gian. Luân Khê ở trên đường có hay không chỉ hoãn chấm không biết, nhưng là chấm xác thật vừa thu lại đến tin tức liền lập tức chạy tới mẫu Hậu nơi này tới. Hắn một bên nói Một bên hướng tới mép giường đi đến. Nô tỷ tham kiến hoàng thượng. Úc phương hoa ở hắn đến gần thời điểm cho hắn hành lễ. Quân mặc ảnh quét nàng liếc mắt một cái, liền thấy nàng người mặc màu đỏ tía hoa phục, đầu đội vân văn tơ vàng ngọc bích sắc đào hoa liêu thoa, nghiễm nhiên một bộ thiên kim tiểu thư giả dạng. nhiên nhất lại người kinh ngạc còn đều không phải là tại đây, mà lại như vậy trang điểm, đúng là mẫu thân mùi thơm qua đi thích nhất, quần áo thượng nhưng thật ra càng khảo cứu một ít Chỉ là kia giữa mày lại vẫn là có vài phần không quá rõ ràng rồi lại rõ ràng tồn tại tương tự chỗ. Hắn ánh mắt không khỏi hơi hơi ngưng ngưng. Dũng tâm kín đào dấu vết, quá mức rõ ràng, thậm chí là không thêm che giấu chỉ là vì đánh cuộc hắn đối mâu thân kia phân tâm tới rồi cái dạng gì nông nỗi sao. Ngay lập tức chi gian, hắn liền thu hồi ánh mắt, dừng ở thái hậu trong ánh mắt, trừ bỏ kia hơi hơi một dạng ánh mắt. Trên mặt hắn biểu tình trước sau nhàn nhạt không có bất luận cái gì biến hóa, trầm ổn bình tĩnh. Xem ra xác thật là ai ra suy nghĩ nhiều. Thái hổ vương tay, làm bộ liền muốn đi kéo hắn, quân mặc ảnh cũng vẫn chưa cự tuyệt, ở nàng mép giường ngồi xuống, liền nghe nàng tiếp tục nói, ai ra gần nhất này thân mình à, là càng ngày càng kém, đầu góc cũng hồ đồ, liền ít như vậy thời gian đều tính không tốt, hiểu lầm hoàng thượng, mong rằng hoàng thượng xin đừng trách. quân mặc ảnh gật gật đầu. Liên nghiêng người đối Úc phương hoa vầy vây tay, ý bảo nàng đi xuống. Thái hậu nhìn ra hắn ý đồ, há miệng thở dốc tựa hồ tưởng nói điểm cái gì, nhưng cuối cùng lại là cái gì cũng không có nói, càng miễn bản là ngăn cản hắn. Mẫu hậu hôm nay tìm chấm lại đây, hẳn là không đơn giản là vì muốn gặp chấm đi. quân mặc ảnh đi thẳng vào vấn đề địa đạo, chính là vì hôm nay hạ kia nói thánh chỉ. Thái hậu hình dung hơi hơi trật tắt, không thêm che giấu gật gật đầu. Sắc thật như thế. Nguyên bản Ai ra đã không nghĩ lại quản hoàng thượng hậu cung sự, cho dù là hoàng thượng vứt lại toàn bộ hậu cung độc sủng phượng thiển một người, Ai ra cũng đã mở một con mắt nhắm một con mắt, vì sao hoàng thượng một hai phải làm được hôm nay cái này phân thượng? Chẳng lẽ không cùng tổ tông quy củ lễ pháp đối nghịch, hoàng thượng trong lòng liền không thoải mái sao? 1150 chương 1150.0 sợ để tiếng xấu muôn đời. Nếu là người định quy củ lễ pháp kia nếu là có không thích hợp không thỏa đáng địa phương, tự nhiên muốn từ người tới sửa chữa, chẳng lẽ không phải sao? Quân mặc ảnh lập tức phản bác nói, chẳng khi còn nhỏ, mẫu hậu không phải cũng đã dạy chấm không thể bảo thủ không chịu thay đổi, như vậy sẽ chỉ làm làm quốc gia phát triển cản trở không trước. Nếu những lời này đối với quốc gia áp dụng, như thế nào tại hậu cung vấn đề này thượng liền không thích hợp? Này Thái hậu hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, lập tức bị hắn nghẹn đến nói không ra lời. Mẫu hậu, chuyện này chấm đều đã quyết định, chẳng lẽ ngài nhất định phải nhìn chấm lật lọng, thu hồi thánh chỉ mới cao hứng sao? Hoàng thượng biết rõ ai ra không phải cái kêu ý tứ Thái Hậu trong lòng đã là lệnh băng một mảnh, trên mặt lại không thể không trang vô cùng đau đớn bộ dáng, chỉ là chuyện như vậy, các đời lịch đại chưa bao giờ từng có. Hoàng thượng hiện giờ chỉ vì một cái phượng Thiển liền phải khiêu chiến tổ tông ra pháp, sẽ không sợ tao người trong thiên hạ nhạo băng sao. Nàng thở dài khuyên đủ. Hoàng thượng ở chính sự thượng thành tiểu săn sát, lại vì ở đâu chuyện này mặt trên, như thế chấp mê bất hối đâu. Hiện giờ hậu cung con nối roi đơn bạc, nếu muốn làm ta đông lan tiếp tục phồn vinh hương thịnh, hoàng thượng hậu cung như thế nào cũng đến tiếp tục khai chi tán diệp mới là Quân mặc ảnh trong lòng chợt lạnh lùng, lạnh băng châm trọc hiện lên. Mẫu hậu đã từng rõ ràng nói qua, đã không trông cậy vào nữ nhân khác vì hắn sinh nhi dục nữ, chỉ nguyện thiển thiển nhiều sinh mấy cái mới hảo. Hiện giờ mới qua bao lâu, này liền lại đổi ý đời này, hắn đều không thể làm nữ nhân khác cho hắn sinh hài tử Tuấn giật đỉnh mày hơi hơi dùng mình, hắc M trung chungló nồng đậm rực rỡ nhan sắc hắn Nghiêm túc lại không được xếa vào nói, chính sự mặt trên, bất luận khi nào, chấm nhất định hảo hảo xử lý, tuyệt không chỉ hoãn chỉ là hậu cung của chấm chấm nữ nhân, kia đó là chấm chính mình sự tình đời này trừ bỏ phươngển, chấm không bao giờ muốn mặt khác nữ nhân, Lại nói gì khai chi tán diệp? Mẫu hậu nếu thị phi đến nói các đời lịch đại không có như vậy tiền lệ, kia chấm nhưng thật ra muốn hỏi một chút mẫu hậu, Nam Việt Thái Hoàng thượng cùng Thái hậu, nhưng còn không phải là một đôi truyền kỳ thần tiên quyến lữ. Thái hậu đột nhiên kích động mà đánh gây hắn, đó là Nam Việt, không phải ta Đông Lan. Ta Đông Lan không thể như vậy để tiếng xấu muôn đời lịch sử. Hoàng thượng cũng không thể bởi vì một nữ nhân mà để tiếng xấu muôn đời. Có lẽ là nói chuyện quá cấp, nàng nói xong liền nhịn không được hung hăng ho khan hai tiếng, tái nhật sắc mặt tức khắc lại trướng đến đỏ bừng. Nhưng mà lúc này đây, quân mặc ảnh chỉ là lạnh lùng mà nhìn. Mẫu hậu cảm thấy để tiếng xấu muôn đời sao. Vẫn là bởi vì chưa bao giờ được đến, cho nên cảm thấy người khác cũng không xứng được đến. Lời còn chưa dứt, liền nhìn đến thái hậu chợt co chặt đồng tử, làm như đầy mặt không thể tin tưởng mà trường lớn đôi mắt nhìn chầm chầm hắn. Hoàng thượng sao có thể như vậy cùng ai ra nói chuyện? Chấm không sợ để tiếng xấu muôn đời. Hắn híp lại hai trong mắt, khí thế ngạo nghẽ, gần là như vậy ngồi, liền có dấu không đi bệ nghệ thiên hạ vương giả chi khí. Nếu là trăm năm trăm lo việc nước còn không thắng nổi một đạo phế chuất hổ cung ý chỉ, cho dù là để tiếng xấu muôn đời, chấm cũng không thể nói gì hơn. Thái hậu đột nhiên không biết nên nói cái gì. Trong điện có rất dài một đoạn thời gian lặng im, không khí xấu hổ quỷ dị. Thật lâu sau, mới thật dài mà thở phào, hoàng thượng đều đã nói như vậy, ai ra lại có thể làm sao bây giờ đâu. Khinh Thanh Tế ngữ, chứa vài phần mờ mịt vô căn cứ, nàng lời nói có ẩn ý dường như nói, một khi đã như vậy, chỉ hy vọng hoàng thượng sau này không cần hối hận mới hảo. Nói xong, liền hơi hơi kéo kéo khỏe miệng, như là đang cười, ai ra mệt mỏi, hoàng thượng đi về trước đi. 1151 chương 1151 diễn trò phải làm nguyên bộ. Quả nhiên, Thái Hậu là làm Úc Phương Hoa đưa hắn. quân mặc ảnh cũng không có cự tuyệt, nay cuối cùng là làm Thái Hậu trong lòng có một chút an ủi Nếu là kia Úc Phương Hoa tranh đua, nói không chừng này Hậu cung bị phế đi còn có thể lại một lần nữa lập đâu Dù sao không thể làm phượng thiện một nhà độc đại là được. Úc Phương Hoa đi theo đế vương phía sau, tồn tại cảm nhỏ đến cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể, thẳng đến đế vương đột nhiên dừng lại bước chân, nàng mới vi lăng ngẩn đầu lên. Thế nào, mẫu hậu kế tiếp có cái gì động tác? Khoe miệng hơi hơi một câu, lại là lộ ra một mặt chua suất lời, Úc phương hoa trong lòng bất đắc dĩ, như thế nào nàng còn tưởng rằng đế vương mở miệng là sẽ quan tâm nàng đâu? Quả nhiên tự mình đa tình có chút quá mức. Hồi hoàng thượng, nô tỷ tạm thời còn không phải thực hiểu biết. Bất quá theo nô tỷ quan sát, Thái hậu cùng ngôn khê cô cô xác thật là ở mưu đồ bí mật một chút sự tình, tựa hồ vẫn là về hoàng quý phi mặc mặt ảnh ánh mắt đống chốc một ngừng về thiền thiện. Hiện tại còn không phải thực hiểu biết. Hán ngữ điệu dơ lên hỏi ngược lại, chầm thấp tiếng nói không thể nghi ngờ không có khả năng là vừa lòng ý tứ, Thái Hậu vẫn là không tin người sao. Không, Thái Hậu hẳn là tin tưởng nô tỷ. Úc phương hoa lắp đầu, trong lòng càng thêm chua sót. Đều đã cho nàng nguy độc, có thể nói, nàng mạng nhỏ đều bị Thái Hậu niết ở trong tay, muốn nàng chết liền cùng bóp chết vẫn luôn châu chấu giống nhau đơn giản. Thái hậu sao có thể còn chưa tin nàng đâu. Chỉ là chuyện này, đế vương không biết, nàng cũng không tính toán cho hắn biết. Chẳng qua, nô tỷ trung quy vừa đến Thái hậu bên người không lâu. Nói vậy Thái hậu nhất muốn cho nô Tỳ làm sự, cũng không gì hơn tiếp cận hoàng thượng. Cho nên những cái đó âm thi việc, ước chừng cũng sẽ không cố ý tiết lộ cho nô tỷ biết. Châm đã biết. Châm ngâm một lát, quân mặc ảnh lại nói, muốn cho Thái hậu nhìn đến ngươi trung tâm. Đi đem chuyện này cho chấm làm rõ ràng. Tất yếu nói, có thể châm ngồi nàng cùng Lôn Khê chi gian quan hệ, nói cho nàng, Lôn Khê hiện giờ tuổi lớn, rất nhiều chuyện đều lực bất tòng tâm, sau này lại có chuyện gì, ngươi tới thế nàng làm là được. Úc Phương Hoa thoáng nghi hoặc, chính là nô tỳ như vậy vô duyên vô cớ đi xung xoe, sẽ không lọt vào thái hậu hoài nghi sao? Nàng không phải cảm thấy ngươi thích chấm sao? Kia lại như thế nào hoài nghi? Này hậu cung nữ nhân, phàm là tưởng tiếp cận hắn, liền tất nhiên đem Thiển Thiển coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đó là dục đồ xử lý cho sảng khoái lại như thế nào. Bình thường thực. Ưng Phương Hoa sửng sốt một chút, ngơ ngẩn mà nhìn hắn cao giải bóng dáng dần dần đi phía trước. Nàng hơi hơi cắn môi, gần như không thể nghe thấy mà lẩm bẩm một câu, "Hoàng thượng, ngài sẽ không sợ nô tỳ là thật sự thích ngài sao?" Ước chừng là đột nhiên ý thức được phía sau người không có đội quân mặc ảnh xoay người lại, nhăn nhăn mày, còn không đuổi kịp. Nô tỷ đưa đến nơi này, Thái hậu hẳn là sẽ không lại hoài nghi đi. Trong cung nơi trốn có thai mắt, không biết cái nào chính là Thái hậu người, liền tính không phải Thái hậu người, một tỏi vàng liền có thể thu mua. Cho nên diễn trò phải làm nguyên bộ, theo chấm đến long ngâm cung cửa. Đưa Úc Phương Hoa quả thực đi vào long ngâm cung cửa lúc sau, nhịn không được hỏi, nếu Hoàng thượng nói diễn phải làm nguyên bộ, Hay không muốn cho nô tỷ tiến long ngâm cung đái trong chốc lát trở ra? Lại không nghĩ lúc này đây, quân mặc ảnh không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không cần. Tốc độ này mau, tựa hồ căn bản chưa từng trải qua bất luận cái gì tự hỏi, đảo càng như là bản năng cho phép. Úc phương hoa lập tức không phản ứng lại đây, không cấm nghi hoặc mà nhìn hắn, trên mặt viết rõ ràng kinh ngạc. 1.152 chương 1.152 nàng tẩm cung không nên có người ngoài tùy tiện bước vào. Khuôn mặt ảnh vẫn chưa xem nàng, cứ nghĩ đỉnh mày lại không khỏi hơi hơi một nụ, liên quan kia trương góc cảnh rõ ràng thậm chí ẩn chứa một tia lạnh leo mặt cũng không khỏi nổi lên một tia ôn hòa. Úc phương hoa xem đến hoảng hốt đồng thời, lại như là đột nhiên minh bạch cái gì, môi lẩm bẩm địa chấn vài lần, cuối cùng không biết chính mình là cái gì phát ra âm thanh, là bởi vì hoàng quý phi sao. Lúc này, nam nhân mới quét nàng liếc mắt một cái, hơi hơi liệm đi trong mắt thần sắc, Không có trực tiếp trả lời vấn đề này, lại nói là, nàng tầm cung, không nên có người ngoài tùy tiện bước vào. Bạch lộ bạch xương còn có liên nếu các nàng còn chưa tính, Long Vi cũng là đi qua nàng cho phép, nhưng nếu là làm người khác đi vào, vật nhỏ nhất định sẽ không cao hứng. Hán đáp ứng quá, vĩnh viễn sẽ không có người khác có thể đi vào, điểm này sẽ không thay đổi. Hảo, người trở về đi. Nói xong, quân mặc ảnh lập tức vào điện. Úc phương hoa mím môi Liền cũng xoay người đi rồi. Đi đến trong điện, quân mặc ảnh nhìn đến Phượng Thiển đang đứng ở phía trước cửa sổ, không khỏi chế nhạo một câu, nói tốt ăn ngon uống tốt chờ chấm trở về, hiện giờ lại cái gì đều không có. Phượng Thiển hư một tiếng, người biết từ nơi này nhìn bên ngoài, có thể nhìn đến cái gì sao? ân Quân mặc ảnh chọn một chút mi, không nói chuyện. Bất quá có thể nhìn đến cái gì, hắn tự nhiên là biết đến. Thả bất luận hắn ở Long Ngâm cung ở nhiều năm như vậy, liền chỉ cần chỉ là đêm hôm đó, từ trước tới nay hắn duy nhất tức giận không chịu thấy nàng cái kia buổi tối, mênh mang tuyết trắng bên trong, nàng đứng bao lâu, hắn liền nhìn nàng bao lâu, không có một phút một giây, hắn tầm mắt không phải dừng hình ảnh ở nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ thượng cho nên hắn sao có thể quên. Đứng ở này phía trước cửa sổ, có thể tinh tường nhìn đến Long Ngâm cung cửa phát sinh sở hữu sự tình. Phượng thiền lại không biết hắn trong lòng suy nghĩ cái gì, dương nanh múa vút mà chiều hắn múa may một chút tiểu nắm tay, ta nhìn đến Úc Phương Hoa đi theo người đã trở lại. Nói kia hồng nhuận cái miệng nhỏ liền rổ lên, vừa mới là ngôn khê tới thỉnh ngươi hiện giờ đưa cho ngươi lại thành Úc Phương Hoa, thái hậu nàng lao nhân ra đảo thật là đánh đến một tay hảo bài. Như thế nào, sợ ta không chịu thả người, cho nên không làm Úc Phương Hoa tới thỉnh. Vừa rồi hắn đi rồi về sau, nàng mệnh đến hoảng. Chính là ngã vào trên giường lại lăn qua lộn lại chính là ngủ không được, chẳng sợ nhắm mắt lại giống như bắt đầu làm ngọng tưởng hao huyền, vẫn là ngủ không được, thật thật tìm đường chết. Cho nên cuối cùng vẫn là lại đi lên. Ai ngờ tại đây bên cửa sổ thổi cái phong thời gian, còn có thể nhìn đến này nam nhân cùng Úc phương hoa một khối đã trở lại. Nàng tự nhiên biết này hai người chi gian không có gì, nô, no, phải nói là này nam nhân đối Úc phương hoa không có gì. Đến nỗi Úc phương hoa trong lòng sao, kia đã có thể nói không chừng. Nhìn một cái mới vừa rồi kia liếc mắt đưa tình đôi mắt nhỏ nhi, nếu là nói nửa điểm tình tố đều không có, nàng nhưng thật ra thả rằng tin tưởng nàng chính mình mụ. Phượng tiền trong lòng ngăn không được mạo mấy cái toan phao phao, kia Úc phương hoa tốt xấu cũng là cùng hắn mâu thân sinh đến có vài phần tương tự nữ nhân đâu, vì thế lúc này nhịn không được cùng loại hoán trách giải hai câu tiểu. Không phải ngươi không chịu thả người. Khuôn mặt ảnh buồn cười mà câu lấy nàng cầm, thấy nàng đừng khai khuôn mặt nhỏ, lại lần nữa đem nàng hướng phía chính mình bẻ chính lại đây. Nếu là lần tới mẫu hậu là múc phương hoa tới thỉnh, chấm khẳng định không cùng nàng đi, được không? Phượng thiền hiếp hiếp mắt, ngươi bỏ được. Đó là tự nhiên. Trên đời này trừ bỏ thiền thiền, thật đúng là không có cái nào nữ nhân đủ để cho chấm liên tiếp. Nam nhân làm như có thật, tuy rằng nhìn như là ở hướng nàng. Nhưng này trong đó thiệt tình có vài phần rồi lại là không cần nói cũng biết. Liên tính không nói, hắn cũng vẫn luôn là làm như vậy. 1153 chương 1153 chấm như thế nào nhớ rõ ngươi cái gì cũng không có làm. Lời nói nhưng thật ra nói thật là dễ nghe, bất quá nam nhân A, liền sẽ lời ngon tiếng ngọt. Phượng Thiền hư một tiếng, nâng cầm cố tình phải làm ra một bộ khinh thường bộ dáng. Chỉ có kia hơi hơi cong lên khỏe miệng tiết lộ nàng giờ phút này tâm cảnh. quân mặc ảnh thấp thấp mà cười vài tiếng, liền nghe nàng lại hỏi, Thái hậu tim ngươi, có phải hay không cùng ngươi nói hôm nay chuyện này? Làm khó dễ ngươi sao? quân mặc ảnh gật gật đầu, phục lại lắc đầu, đừng nghĩ nhiều như vậy, không có việc gì. Trâm đã toàn bộ giải quyết, sau này sẽ không có nữa nhân vi khó ngươi. Như vậy chắc chắn. Phượng Thiền chấp trước mắt, hắn trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng suýt nữa khiến cho nàng cho rằng hắn đem thái hậu cấp xử lý kỳ thật thái hậu gần nhất nhưng thật ra cũng không có ở bên ngoài khó xử ta phượng thiển trầm ngâm một chút thật sự lại cảm thấy khó chịu đột nhiên căm giận mà ngẩn đầu nói nhưng là nàng thế nhưng đem úc phương hoa lại cấp lộng tiếng cung lúc trước ta thật vất vả mới đem nàng làm ra đi nhăn rún gió khuôn mặt nhỏ thượng rõ ràng viết không vui cùng bực bội nàng nói xong lúc sau lại dùng sức mà rậm dầm, dầm chân thật vất vả Khuôn mặt ảnh mị mắt ngứng mày, rõ ràng là đối nàng lời nói tỏ vẻ không tán đồng, lúc trước rõ ràng là hắn dứt khoát kiên quyết đem Úc Phương Hoa đưa ra cùng, như thế nào cho tới bây giờ lại là thành bị nàng thật vất vả làm ra đi. Đảo như là hắn có bao nhiêu liên tiếp giống nhau, chấm như thế nào nhớ rõ ngươi cái gì cũng không có làm. Phương Thiền ngượng ngùng, khỏe miệng run rời hai hạ, lại đúng lý hợp tình nói, ta lúc ấy biểu đạt ta phẫn nộ, như thế nào gọi là gì cũng không có làm. Kỳ thật nàng lúc trước biểu đạt kia chỗ nào là phẫn nộ A rõ ràng chính là thương tâm hệ vài đi. Cuối cùng vẫn là người nam nhân này cùng nàng đem tiên đế cùng mùi thơm sự tình giải thích một lần, mới. Phượng tiền u buồn nhìn trời. Nam nhân bất đắc dĩ, hảo hảo hảo, người nói đều là đúng. Hắn xoa xoa nàng đầu nhỏ, chấn ăn nói, sự tình một giải quyết, chấm liền đem úc phương hoa đưa ra cùng, ân. Thật sự. Phượng Thiền bán tín bán nghi mà hơi hơi nheo lại hai mắt, tinh trong mắt hiện lên một tia không quá xác định dấu vết, nhìn kỹ mới phát hiện kia trung gian lại có chợt lué rồi biến mất lưu quang. Đương nhiên, chấm nhưng không nghĩ phí công nuôi dưỡng một cái người rảnh rỗi Hắn hiện tại là lưu trữ ốc phương hoa hữu dụng, chờ hắn làm hắn muốn làm sự, chẳng lẽ còn đem người lưu trữ chuyên môn làm trước mắt vật nhỏ này cùng hắn nhau sao? Long Vi trở lại vương phủ, đột nhiên phát hiện địa phương nào giống như không quá giống nhau. Nàng nhìn chung quanh, đều không có phát hiện cái gì chỗ đặc biệt, chỉ là cảm thấy nơi nào quái quái. Sau lại rốt cuộc ở đi đến hoa viên thời điểm, phát hiện những cái đó hạ nhân một cái hai cái tất cả đều nhìn chầm chầm nàng, kia ánh mắt, nóng rắt quỷ dị. Các ngươi chuyện gì như sao? Nàng tùy tay bắt một người tới, vì cái gì lão nhìn chầm chầm ta xem? Không có không có. Tiểu nha hoàng kinh hoàng thất thố mà vây vây tay, mở to hai mắt nhìn lấy chứng chính mình vô tội. Nô tỷ thật sự không nhìn chầm chầm ngài xem. Long vi không có đầu mối mà gãi gãi chính mình đầu, vốn định trực tiếp đem người thả, chính là lại thắng không nổi trong lòng tò mò, vì thế nguy hiểm mà nheo lại hai mắt, dùng một loại cùng loại huy hiếp ngự khi nói, ta rõ ràng nhìn đến ngươi nhìn chầm chầm ta nhìn, hiện tại ngươi lại rào biện, có phải hay không cảm thấy ta một cái nho nhỏ chắc phi trị không được ngươi, cho nên liền dám gặp ta. Nô tỷ không dám, Nô tỷ không dám A. Tiểu nha hoàn bị nàng sợ tới mức cuốn quýt quỳ xuống, sắc mặt vi bạch. Này nhưng đem long vi cũng dọa, nàng có như vậy khủng bố sao, vẫn là vui đùa khai qua. 1.154 chương 1.154 sau này chỉ có thể tới nơi này xem ngươi. Ngôi xồm xuống thân tới, vô tội mà nháy hai mắt nhìn trước mặt người, vậy ngươi thành thật công đạo, ta nhất định không tức giận, ân. Tiểu nha hoàn do dự một chút, kỳ thật cũng không có gì không thể nói. Dù sao cũng là chuyện tốt nhi A tuy rằng vương gia hẳn là càng muốn cấp Long Chắc Phi một kinh hỷ, bất quá hiện tại nhưng quan hệ đến tương lai nữ chủ nhân đối nàng ấn tượng A, vẫn là thành thật công đạo thì tốt hơn. Liên nói, hồi Long Chắc Phi. Này, vương gia nói, một tháng về sau, chúng ta trong phủ liền phải làm hỷ sự, cho nên làm bọn nô tì hảo hảo quét tức một chút sơn. nay cùng các ngươi nhìn chầm chầm ta xem có cái gì quan lời còn chưa dứt. Như là đột nhiên ý thức được cái gì dường như, Long Vi bông dưng dừng lại, trong mắt xẹt qua một tia khiếp sợ. Ngươi vừa mới nói trong phủ muốn làm hỷ sự, cái gì hỷ sự? Nàng không quá xác định hỏi. Tiểu Nha Hoàng trên mặt hơi hơi đỏ lên, tự nhiên là ngài cùng vương ra hỷ sự. Long Vi liền tròn váng, chẳng lẽ năm nay đặc biệt lưu hành làm hỷ sự? Mấy ngày sau, sáng sớm, Phượng Thiền ở quân mặc ảnh thượng chiều lúc sau liền lập tức đi lên. Xuyên kiện tố sắc quần áo, làm đơn giản nhất trang điểm, không thượng trang dung dùng quá đồ ăn sáng không làm bất luận kẻ nào đi theo liền một mình một người đi ngự hoa viên lệ lệ, trên người còn suy một cái màu nâu tối tử, không cởi ý trên mặt có vẻ có vải phần thanh lãnh. Hôm nay là mạc thiếu huyên đầu thất, nàng không biết hắn thi cốt chôn ở phương nào, nhưng là nếu quân mặc ảnh đáp ứng rồi nàng sẽ hảo hảo an táng, nàng tự nhiên cũng tin tưởng nam nhân kia sẽ không nuốt lời. Nàng không dám nói chính mình muốn xuất cung đi xem, nàng sợ chọc nóng nảy quân mạng ảnh, hắn sẽ dưới sự giận dữ làm người bảo mạc thiếu huyên di thể, kia không phải nàng nguyện ý nhìn đến. Ngày gần đây trong mộng tổng hội hiện lên kia trương mang theo vài phần tà khí khuôn mặt, như cũ trước sau như một tuần Mỹ, chỉ là mỗi khi nàng đến gần muốn xem thời điểm, lại luôn là sẽ nhìn đến đỏ tươi máu tươi. Đây là nàng đời này nhất thực xin lỗi người. Từ kia màu nâu túi tử lấy ra nàng trước kia nhờ người chuẩn bị tốt tiền giấy, phượng thiển bậc lửa que diêm, liền tại chỗ, thiêu khói đặc bốn phía, khói lửa mịt mù dường như tràn ngập nàng hai mắt. Hốc mắt lập tức bị yên hơn có chút chua sót, liên quan ngực cũng hơi hơi phiếm đổ. Hai ngày sau, ta liền phải thành thân, mặc thiếu yên. Ngày gần đây luôn là mơ thấy ngươi, đại để là bởi vì từ trước đối với ngươi quá kém, đem ngươi trọc sinh khí đi. Còn luôn là dùng huyết làm ta sợ Lần sau lại đến ta trong ngộng, không cần ở như vậy được không? Giống chúng ta lúc ban đầu thấy thời điểm như vậy, đối ta cười đi. Ngươi yên tâm, đáp ứng chuyện của ngươi, ta nhất định sẽ làm được. Đời này, đều sẽ thực hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi, đem ngươi kia phân cùng nhau hảo hảo sống sót. Đãi gần một canh giờ, đánh giá quân mặc ảnh khả năng mau trở về, Phượng Thiển mới rời đi nơi này. Cuối cùng lưu lại một câu, sau này chỉ có thể tới nơi này xem ngươi. Vào lúc ban đêm, vẫn là quen thuộc ngộng, cảnh tượng lại hoàn toàn cùng trước mấy đêm không giống nhau. Kinh giao biệt viện, phượng thiển tựa hồ thấy được kia cây quen thuộc dưới tàng cây, kia trường quen thuộc dung nhan, tà mị như cũ. Bạch thi hề nhẹ nhàng, sạch sẽ trong sáng, lại không một tin nàng sợ sợ hãi hồng. Hán cười, thựa như nàng sở hy vọng như vậy. Tiểu thất, về sau đừng leo cây. Lần tới lại từ trên cây rơi xuống, đã có thể không có người ở dưới tiếp theo ngươi. Kêu một khắc, Phượng Thiển nước mắt rơi như mưa. Kinh ngồi dậy, mới phát hiện hết thể bất quá một giấc mộng. Ngón tay mơn trớn gương mặt, lại là lạnh như băng một mảnh nước mắt. 1155 chương 1155 vu hoan giá họa Hôm sau, Úc Vương Hoa Phụng Thái Hậu ý chỉ đi long ngâm cung yết kiến, trong tay vẫn là vẫn thưởng mà bưng một chung nàng thân thủ ngao canh. Lý Đức Thông từ bên trong ra tới, biểu tình có chút hơi khinh thường, cứ việc che giấu thực hảo. Úc phương hoa vẫn là đã nhìn ra. Hắn đối nàng nói, cô nương mời vào đi thôi. Úc phương hoa hơi hơi mỉm cười, ở vào cửa phía trước, nhìn thoáng qua trong tay đồ vật, nàng rũ mắt cười khổ. Nàng biết Lý Đức Thông không thích nàng, có một số việc chỉ có đế vương biết, cho dù là Lý Đức Thông, đế vương hẳn là cũng không có nói qua, cho nên bọn họ hiểu lầm nàng thực bình thường. Hung chi, cũng không hoàn toàn là hiểu lầm, nàng xác thật đối đế vương ôm không giống nhau tâm tư. Bước vào ngự thư phòng, Úc Vương Hoa quỳ xuống đất hành lễ, theo sau nói, Hoàng thượng, Thái Hậu cùng nôn khê cô cô mưu đổ bí mật sự, nô tỷ đã nghe được. Quân mặc ảnh nhàn nhạt mà ân một tiếng, như thế nào? Úc Vương Hoa trần chờ thật lâu, mới cứng đờ mà mở miệng nói, Thái Hậu tựa hồ hoài nghi. Hoàng quý phi trong bụng hài tử, không phải, không phải Hoàng thượng. Ngự thư phòng không khí thoáng chốc lạnh lùng. Úc Vương Hoa nhắm mắt, vội vàng nói. Nô tỉ không biết sự thật thật giả đến tột cùng như thế nào, chỉ là chuyện này, thái hậu ý đồ làm luôn khê cô cô ở hoàng thượng lập hậu ngày đó tản đi ra ngoài. Mục đích thực rõ ràng, chính là vì châm ngòi đế hậu chi gian quan hệ, hơn nữa làm phượng thiển trở thành văn Võ bá quan, thậm chí thiên hạ bá tánh nhạo báng nói bính. Khuôn mặt ảnh trầm lén trên mặt hiện lên một tia rõ ràng hung ác, khuôn mặt hung ác nham hiểm cơ hồ muốn tích ra thủy tới. Hai tử không phải hắn. Đó là ai? Mẫu hậu quả nhiên là càng già càng hô đồ, lúc trước phế hậu liền ngự yên nơi đó sự tình nàng cho rằng hắn không biết, nhưng thực tế thượng, hắn rõ ràng thật sự. Như thế bí ẩn, liền Ngư yên nếu là quả thực sớm biết chuyện này, liền sẽ không cách nhiều như vậy thêm mới có thể cùng hắn nhắc tới, thậm chí lấy tới uy hiếp hắn, nhất định là sau lưng có người dạy. Mà người này trừ bỏ mẫu hậu, còn ai vào đây? Cùng lúc đó... Lia Ngư Yên nhất định cũng đem nàng hãm hại Thiển Thiển cùng Vân Lạc Chi Gian sự nói cho Mẫu Hậu, cho nên hiện giờ, Mẫu Hậu lại tưởng lấy tới làm văn sao? Cảm thấy hắn đường đường hoàng đế mang không dậy nổi cái nón xanh này tử, cho nên chắc chắn hắn sẽ vứt bỏ Thiển Thiển sao? Mẫu Hậu thật sự là quá coi thường hắn. Chuyện này Mẫu Hậu là giao cho Nôn Khê làm. Quân Mặc ảnh tiếng nói trầm lánh hỏi. Ưu Phương Hoa gật gật đầu, nhấp môi nói, "Là, nếu không có tâm phúc Thái hậu không dám tùy tiện thiên phó thác như vậy trọng đại sự. Đến lúc đó chấm sẽ phái người đem nôn khê tiệt hạ, người bồi ở mẫu hậu bên người. Đừng làm nàng phát hiện bất luận cái gì manh mối, đặc biệt đừng làm nàng biết chuyện này cùng chấm có quan hệ, biết không? Là, nô tỳ minh bạch. Còn có đâu? quân mặc ảnh dừng một chút, tiếp tục hỏi, trừ bỏ chuyện này, Thái hậu còn phân phó nôn khê cái gì khác sự không có? Hoặc là, phân phó ngươi? Hồi hoàng thượng. Phong hậu ngày hôm sau, hoàng hậu nương nương dựa theo lệ thường là muốn đi phượng Minh cung cho Thái hậu thỉnh an kinh trả. Úc Vương hoa không phải đặc biệt xác định, chỉ là hơi hơi nhữ lại mày, thấp giọng nói, kính trả thời điểm, kia trả tuy là phượng Minh cung chuẩn bị, chính là rốt cuộc phải trải qua hoàng hậu tay. Dư lại nói nàng không cần phải nói, quân mặc ảnh cũng minh bạch. Vũ hoan giá hoạ. Thật không nghĩ tới, mẫu hậu như thế âm độc, thế nhưng vì vu hạm thiền thiện. Thậm chí không tiếc đối chính mình hạ độc thủ sao. hắn rốt cuộc nên làm bộ cái gì cũng không biết, thuần theo tự nhiên mà phát triển, hay là nên từ giữa cản trở chuyện này. 1156 chương 1156 đặc phong làm sao? Hai ngày sau, phong hậu đại điển, phô chương là không tiền khoáng hậu long trọng. Tất cả mọi người biết đế vương là độc sùng hoàng quý phi, ngác không, có lẽ hiện tại hẳn là kêu hoàng hậu. Nhưng đến tột cùng sủng tới rồi một cái cái dạng gì nông nỗi, tới rồi giờ phút này bọn họ mới xem như chân chính thấy rõ. Mặc dù là hoàng hậu, mặc dù có được cùng đế vương sánh vai tư cách, cũng không có khả năng lấy như vậy cùng tôn bộ dáng xuất hiện ở đại điển phía trên. Mọi người đều bị đế vương loại này hành vi dò đến. Trong chiều thần tử không phải không có khuyên quá, nhưng khuyên cũng là không làm nên chuyện gì. Bọn họ hiện tại cũng coi như là nhận rõ. Chỉ cần là tại đây vị chủ tử sự tình thượng, vô luận bọn họ khuyên như thế nào, đế vương trước sau đều là nhất ý cô hành cũng không nặp rán. Thanh thế to lớn cung nhạc tấu vang, thật dài thảm đỏ một đường từ cửa cung phô đến long ngâm cung trước, sở hữu cung nhân cùng trong triều đại thần toàn tới xem lễ, mà quân hàng tiêu vợ chồng còn lại là đứng ở đủ loại quan lại trước nhất đoan. Đế vương hôm nay lại là liền long bảo cũng chưa từng xuyên, chỉ một kiện đỏ thấm hỷ phục. Dùng kim sắc sợi tơ theo hai điều đẳng vân giá vũ rồng bay, long trương phượng tư, khí thế phi phạm, kim sắc ánh nắng càng là vì hắn mạ lên một tầng thần thánh không thể xâm phạm quan huy. Vốn chính là có tiếng Tuấn Mỹ vô chủ người, chỉ là xưa nay kia trương mặt vô biểu tình khuôn mặt Tuấn Tú Tổng cho người ta một loại khó có thể thân cận khoảng cách cảm. Mà nay ngày, quan ngọc Tuấn Nhan Thượng mang theo tinh tinh điểm điểm lộng lây ý cười, một đôi tinh lượng mắt phượng liễm diễm sinh tư. nơi xa cửa cung Đưa một bộ mũ phượng khăn quàng vai nữ tử xuất hiện khoảnh khắc, đế vương khỏe miệng ý cười càng sâu, giống vậy đầy trời sao trời đồng thời nở rộ, trong phút chốc phong hoa lưu chuyển, thiên địa thất xác. Phượng Tiễn ở cung nhân nâng hạ chậm rãi mà đến, đồng dạng là một bộ màu đỏ hỷ phục, cùng nàng xưa nay yêu nhất nhan sắc giống nhau như lúc, hỉ phục phía trên tiêu hoàng hậu mới có thể khống chế kim vương, cùng đối diện nam nhân kia trên người kim long tôn nhau lên thành huy. Hôm nay tuy rằng là nàng lần đầu tiên gả chồng, Nhưng trên danh nghĩa nàng sớm đã chính là quân mặc ảnh nữ nhân, thậm chí liền hài tử đều sinh quá hai cái, trong lòng vốn không nên có bất luận cái gì khẩn trương hoặc là khác cảm xúc, có thể hay không khống chế được, nàng vẫn là cảm giác được chính mình lòng đang hơi hơi run dậy. Đặc biệt là đương nàng tầm mắt đụng phải kia một đôi hắt rượu thạch tinh lượng mắt phượng khi, ngay cả bên cạnh đỡ nàng cung nữ cũng cảm giác được nàng khoảnh khắc cứng đờ. Nguyên bản trắng tinh không rảnh dung nhan, hôm nay từ cung nữ họa thượng nồng đầm diễ Không những không có thể đoạt đi nàng nguyên bản thanh lệ tuyệt trần, ngược lại đem nàng sấn đến càng vì như lửa quyến rũ. Phượng bào to rộng, hoàn toàn che khuất kia còn chưa hiện hoài bụng nhỏ, làm người trong lúc nhất thời quên đi nàng giờ phút này người mang lục giáp việc, chỉ nói sở hữu lực chú ý tập trung ở nàng như hoa kiểu nhan phía trên. Mọi người không khỏi kinh ngạc cảm thán, không hổ là đế vương trong lòng người, chỉ sợ cũng chỉ có như vậy huynh quốc huynh thành thả khí chất phi phạm người mới có thể bắt được đế vương tâm đi. Ba bước, hai bước, một bước, Phượng Thiền ổn định vững chắc mà ngừng ở hắn trước mặt. Trước mắt, không phải chỉ có hắn một người, còn có hắn phía sau Thái Hậu, long ngâm cung một hàng cung nhân, chính là nàng trong mắt lại chỉ còn lại có hắn. Lý Đức Thung trong tay nắm một đạo minh Hoàng Thánh Chỉ, vui mừng mà cười khai nhan. Rũ ra trong tay kia nói sắc phong Thánh Chỉ, hắn cao rộng niệm ra kia Thánh Chỉ thượng từng câu từng chữ, Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu rằng, Nguyên Hoàng Quý Phi Phượng Thiền thuộc thận tinh thành. Cần cù nhu thuận, ung cùng tùy thuần, nết tốt ô lương, khắc nhà nội tác, thuộc đức hàm trương. Cùng châm tình ý cực đốc, mãi chấm người thương, đặc phong làm sao. Khâm thử. 1.157 chương 1.157 một cái chân chính hôn lễ. Phượng Thiền cảm thấy có lẽ là ánh mặt trời vừa lúc, cho nên trước mắt này hết thảy thoạt nhìn đều là như thế tốt đẹp. Giác mặt trước nam nhân triều nàng vươn cặp kia khớp xương rõ ràng đại trường khi. Nàng cũng không chút do dự chuyển lên chính mình tay nhỏ, nhân tiện còn tặng kèm một quả nàng tự nhận là phi thường thiệt tình tươi cười. Hai tay chạm nhau nháy mắt, một lệnh băng một tấm áp, Phượng thiện lông mi mấy không thể thấy run rẩy, đối phương liền chặt chẽ mà đem nàng tay nhỏ nắm lấy. Mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay hấm áp dày rộng, cho người ta một loại vô cùng thoải mái cảm giác an toàn, giống như chỉ cần bị hắn sam, cuộc đời này liền lại vô phiền nhiễu. Quân mặc ánh mắt hơi hơi một nưng Nắm nàng đại trưởng gần như không thể phát hiện mà nắm thật chặt, ấm áp xúc cảm khóa lại nàng mù bàn tay thượng, nói, thiện thiện, chấm thật cao hứng. Phượng thiện khuôn mặt nhỏ hơi hơi đỏ lên, nhìn đến hắn tuấn giật sườn mặt thượng dạng kia mặt ôn hòa tươi cười khi, trên mặt nàng thần sắc cũng trở nên càng thêm ấm áp đu hòa. Ơn, ta cũng thật cao hứng. Có lẽ là bởi vì hắn ngược sáng mà đứng, ngày huy thẳng tóc mà bắn vào nàng trong mắt. Nàng đỗng nhiên cảm thấy người nam nhân này toàn thân đều bị kim sắc dương quang sở bao vây, quang mang vào trượng, tựa hồ thực chói mắt, rồi lại lệnh người không rời được mắt, giống như là thiêu thân thả giảng phát hỏa giống nhau. Đế vương xam tân hậu, dọc theo màu đỏ trường thảm, từng bước một mà đi hướng Long Năm Cung. Đến tận đây, phong hậu đại điển xem như kết thúc, thần tử cùng cung nhân sôi nổi xuống sân khấu, nhưng đế hậu hai người hôn lễ, lại còn ở tiếp tục Một đoạn này lộ rõ ràng không có như vậy trường, nhưng Vượng Thiển cảm thấy, bên người người nam nhân này lại như là muốn đi ra thiên sơn vạn thủy tới giống nhau, đi được cực hoãn, cực tráng trọng. Thậm chí, nàng có một loại chính mình liền sẽ cùng hắn liền như vậy thiên trường địa cửu mà đi đến thời gian cuối cảm giác. Thẳng đến hành đến trong điện, nam nhân mới lưu luyến không rời mà buông ra tay nàng, từ hỉ bà trong tay tiếp nhận hồng lụa hai đoan, đem một mặt nắm ở chính mình trong tay. Một mặt đưa cho bên người nữ tử. Phượng Thiển chấn kinh rồi một lát, mới vừa rồi từ trong tay hắn tiếp nhận kia hồng lụa. Ở tiến điện phía trước, nàng cũng không biết này nam nhân an bài như vậy vừa ra. Kỳ thật đế vương mặc dù là phong hậu thời điểm, cũng là không cần bái thiên địa nhưng trước mắt người nam nhân này, lại cho nàng một cái chân chính hôn lễ. Nhất bái thiên địa Lễ quan thanh âm ở bên thai vang lên, Phượng Thiển trong lòng hơi có chút phức tạp. Trừ bỏ khiếp sợ cùng bừng tỉnh không chân thật, còn có chàn đầy cảm động. Không người, cùng hắn đối với kia phương kim sắc không chung bái hạ doanh doanh thi lễ. Nhị bái tiên hoàng. Lần thứ hai không người. Phu thê đối bái lễ quan dùng chính là phu thê hai chữ. Cứ việc hắn trong lòng tương đối tưởng nghiệm đế hậu đối bái, nhưng bách với đế vương trước kia mệnh lệnh, hắn đành phải như vậy sướng nặng. Hai người đều là chậm rãi như người. Khuôn mặt ảnh trên mặt mang theo ôn nhu đến phản phất có thể hóa khai ngàn năm hàn băng tới cười. Cặp kia tính nếu hồ sâu mắt phượng trung giờ phút này cũng là khó nén vui mừng, mà hắn đối diện nữ tử còn lại là hơi hơi mà nhấp môi đỏ, mi mắt buông xuống, chỉ có kia trương từ đầu đến cuối đỏ bừng khuôn mặt nhỏ tiết lộ nàng giờ phút này cảm xúc. quân mặc ảnh rất rõ ràng, đời này, không còn có người có thể đem nàng từ hắn bên người cấp đi. Kết thúc buổi lễ, đưa vào đọc phòng. Này hết Đều là dựa theo cổ đại tầm thường hôn lễ tới làm, có lẽ duy nhất bất đồng địa phương, chính là bên cạnh người nam nhân này là nhất tôn quý đế vương. Phượng Thiền cũng không biết chính mình giờ phút này trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì, chỉ là cả người đều hỗn hoảng, tựa hồ có chút không chân thật cảm giác. 1158 chương 1158 giống như thấy thế nào cũng xem không đủ dường như. Dựa theo hỷ bà chỉ dẫn. Phượng Thiển ngồi ở mép giường biên rơ lên trong tay chén rượu, cùng bên cạnh ngồi nam nhân uống lên rượu ra bôi, khuôn mặt nhỏ thượng nhan sắc làm như thẹn thùng làm như vui sướng. Đều lui ra đi. Đế vương thanh nhuận tiếng nói rơi xuống, trong phòng mọi người đều là cung kính con người, chậm rãi rời đi. Trong lúc nhất thời, nội điện chung cũng chỉ thừa hai cái người mặc màu đỏ hỉ phục người, hồng đến như vậy diễm liệt, hồng đến như vậy bắt mắt. Phượng Thiển thấp thấp mà rũ đầu, Lại trước sau có thể cảm giác được lưỡng đạo cực nóng ánh mắt bồi hồi ở trên người nàng, thật lâu không đi. Nàng trái tim bùm bùm mà nhảy cái không ngừng, xấu hổ với ngầm đầu, vẫn luôn chờ hắn mở miệng, chính là đến sau lại rằng có đến nàng cảm thấy chính mình eo đều có chút thẳng, vẫn là không gặp nam nhân ra tiếng. Dứt khoát liền sau này một dựa, Phượng Thiện ỉ ở giường lan phía trên, bực mình mà cố lấy miệng, vì, ngươi nên không phải tính toán cùng ta như vậy ngồi một đêm đi. Tuốt xấu nàng tân hôn đêm à, này nam nhân chẳng lẽ tính toán vẫn luôn như vậy nhìn chằm chầm nàng xem đi số sao? Lại nghe nam nhân thấp thấp gọi, chầm rãi chiều nàng tới gần lại đây, nhẹ nhàng mà đem nàng ôm lấy, chỉ là thiển thiển quá đẹp, giống như thấy thế nào cũng xem không đủ dường như. Rõ ràng nên là tùy tiện lời nói, lại lăng là bị hắn nói ra vài phần trịnh trọng chuyện lạ hương vị, này nghiêm trang miệng lưỡi, nghiêm túc phượng thiện suýt nữa liền tin là thật. Nàng hư một tiếng, nói Liền sẽ lời ngon tiếng ngọt. Đều nhìn đã hơn một năm thời gian, ngươi còn sẽ xem thất thần. Chính là làm sao bây giờ, đã như vậy. Hắn cứ như vậy an an tính tính mà ôm nàng, cái gì cũng không có làm, hoàn toàn không giống hắn ngày xưa chiếm tiện nghi phong cách. Tuy rằng Phượng Thiện rất rõ ràng, hắn hiện tại vốn gì chính là cái gì cũng không thể làm, bất quá vẫn là bị hắn này quy quy củ củ bộ dáng hù ở. Lần đầu tiên nhìn đến Thiển Thiển xuyên áo cưới, Giống như thật sự như thế nào cũng xem không đủ. Phượng Thiền trên mặt tức khắc hỏa thiêu hỏa liệu giống nhau nóng bỏng. Ở hắn buông ra nàng dây tiếp theo, nàng lập tức liền trên giường phát gục đi xuống, đem mặt chôn ở trong tràn, bắt đầu làm rùa đen rút đầu, hoàn toàn không nghĩ lại xem hắn. Này thật là xấu hổ không gì sánh kịp. quân mặc ảnh sửng suốt một chút, sau đó tựa hồ là bị nàng động tác sung sướng tới rồi, túi người đi xuống muốn đem nàng kéo tới. Từ tính tiếng nói có vẻ càng thêm mị hoặc, đống ốc, làm gì vậy? Ngủ thời điểm cũng không biết đem trên đầu đổ vật hay xuống, sẽ không cụm đến cổ đau không? Phượng Thiền hiện tại tim đập cùng hô hấp đều thực loạn, nàng đem này hết thể quy tội chính mình lần đầu tiên thành thân thật sự kích động khẩn trương. Cả người đều ở vào một loại mềm như bông trạng thái, cho nên mặc dù là bị nam nhân nửa ôm nửa phó lực đạo kéo tới, nàng cũng đã quên có nửa phần kháng cự giống cái hoa hoa dường như tùy ý hắn động tác. Ở nàng nhìn chăm chú hạ, quân mặc ảnh vươn tay đi, ô nu mà nâng lên nàng đầu thế nàng gỡ xuống kia đỉnh vướng bận mũ phượng, cùng với một bên quay chung quanh châu ngọc kim sức. Sau một lát, ba nghìn tóc đen như thác nước mà dối tung ở tràn ngập vui mừng hồng dường phía trên, đem nàng trắng non đến khuôn mặt sấn đến càng thêm nhỏ sinh tấu nhuận. Có lẽ là cảm thấy như vậy tư thế có chút không tiện, hắn dứt khoát đứng lên, trong lúc nhất thời giống như một đoàn thật lớn bóng ma bao phủ ở phượng thiện phía trên, chỉnh trái tim đột nhiên liền nhảy đến càng mau càng không tiết tấu. Ra nơi nào liền phải ngủ. Phượng thiện nhẹ nhàng ho khan một tiếng, rời đi tầm mắt, mạnh miệng nói, chỉ là mệt mỏi, tùy tiện nằm nằm. ân Nam nhân đứng ở nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống, hàng chừa ý cười thanh âm ở nàng đỉnh đầu xoay quanh văng lên, cho nên thiện thiện còn muốn làm điểm cái gì. 1159 chương 1159 giờ 1 ngày này, đã đợi thật lâu. Một tia chế nhạo, Phượng Thiển không có nghe được tới, nháy mắt lại đem mặt chướng thành màu gan heo. "Này sát ngàn đao, ta cái gì cũng không muốn làm." Phượng Thiển thẹn quá thành giận mà gầm nhẹ một tiếng, "Ngươi lại nghĩ đến đâu đi, chạy nhanh ngủ." Nam nhân ha hả a mà cười nhẹ ra tới, vừa rồi không phải còn nói không nghĩ ngủ. "Ta vừa rồi là nói ta không có ngủ." Nơi nào là không nghĩ ngủ, ta ta ta. Phượng Thiền tức khắc đầu lươi thắt, đã không biết chính mình hiện tại nói đến chỗ nào rồi, dơ tay liền hướng nam nhân ngực thượng đấm một quyền, liền kém đem mặt chôn đến dưới nền đất đi. quân mặc ảnh tiếng cười càng ngày càng không kiêng nể gì, mới đầu còn chỉ là dầu dĩ sung sướng cười nhẹ, đến sau lại liền thành làm càn sung sướng cười to, hảo hảo, đường bực, chấm không cười ngươi chính là. Lời tuy như thế, hắn cười đến lại cũng hăng say. Đem phượng thiển khí cái chết khiếp, thằng ngãi này liền không thể tự thể nghiệm một chút. Lây động ánh đến chung, kia một mặt mờ nhạt ánh nàng tựa ngọc như hoa tiểu nhan, quân mặc ảnh đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực, tinh tế hôn ngôi, dùng động tác như vậy tới trấn an nàng giờ phút này thẹn thùng cảm xúc. Ngoan thiển thiển, chúng ta đã là phu thê, không cần sợ xấu hổ. Ai sợ phượng thiển thanh âm tiểu đến gần như không thể nghe thấy, như vậy lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền không nói. Ân. Không sợ sẽ không sợ. quân mặc ảnh lúc này cái gì đều dựa vào nàng, trong lòng đối nàng tất cả thương tiếc, nhớ tới quá vãng đủ loại, bừng tỉnh như ngộng, cũng không cần khẩn trương. Vi phu sẽ không khi dễ ngươi, cũng sẽ không chê cười ngươi, từ nay về sau đều sẽ hảo hảo đối đại ngươi, được không? Phượng Thiền bị hắn câu kia vi phu chấn động một chút, đầu quả tim tràn ra một tia ngọt ngào tư vị, ngôn ngữ gian lại là được tiện nghi còn khoe mẽ, hư một tiếng, biểu môi ngạo kiểu nói, Đại ta hảo đó là hẳn là, liền tính ngươi không nói ta cũng biết. Nếu là ngươi nào ngày không đợi ta hảo, kia mới kỳ quái đâu. Quân Mặc ảnh nhướng mày, giữa mày triển lộ ra một màn say nhiên ánh sáng nhạt. Nói cũng là, hắn gật gật đầu, kia Thiển Thiển cái này làm thế tử, có phải hay không cũng sẽ đại vi phu giống nhau hảo. Phượng Thiền nghĩ nghĩ, vốn định vây vây đầu nói không, chính là đối thượng nam nhân liễm diễm lộng lấy mắt phượng. Lại ở trong phút chốc có một loại như rơi xuống vực sâu lại không muốn thoát thân ảo giác, ma xui quỷ khiến gật gật đầu, hảo, giống nhau hảo. Nàng há miệng thở dốc lầm bầm nói, rốc hết sức lực, đối với ngươi hảo. Nam nhân vừa lòng mà đem khỏe môi câu đến càng cao, ngam đen thâm thuy đáy mắt bay nhanh mà hiện lên một mặt tinh quang, ngươi chỉ cần mỗi ngày ngoan ngoãn, đó chính là đối chấm hảo. Phượng thiền thế mới biết chính mình lại bị này nam nhân cấp ủ con tưởng rằng hắn thật sự là nghiêm túc hảo hảo nói chuyện đâu, kết quả hắn vĩnh viễn đều là như vậy mỗi cái chính hình y. Quân mặc ảnh ôn nhu mà cởi nàng Hi bảo, cũng có thể nói là một kiện phong tháo, đỏ thấm nhan sắc diễm lệ đoạt mục, như hoa yêu dã, Phượng Thiển liền ngoan ngoãn mà ngồi ở chỗ kia, thường thường hướng tới nam nhân ngó hai mắt, lại thấy hắn từ đầu đến cuối đều ở cẩn thận mà cho nàng thoát ý đi, trong ngoài mà cởi thật nhiều thần, quân mặc ảnh mới rốt cuộc thành công mà đem nàng thu thập sạch sẽ. Chính hắn trên người kia siêm ý gì, nhưng thật ra thoát thật sự mau, thành Hạo liền sạch sẽ, sau đó nằm ở Phượng Thiển bên người, đem người ôm vào trong ngực. Hết thể đều hoàn thành lúc sau, hắn thật dài mà thở ra một hơi, thở dài nói, chấm chờ một ngày này, đã đợi thật lâu. Phượng Thiển trong đầu mạc danh quỷ dị mà náo bổ nhà người khác động phòng chi dạ, Phàm là La Tân Lang nói những lời này, đó chính là muốn bắt đầu nào đó sau khi ăn xong tiêu thực vận động. 1160 chương 1160 quá mức lương thiện, phản bội nàng. Nàng chấp chấp mắt, ngơ ngẩn mà nhìn chầm chầm nam nhân đôi mắt, còn chưa tới 3 tháng A. Quân mặc ảnh, quả nhiên là phá hư không khí cao thủ. Dịu dàng thám thiết bầu không khí lập tức liền biến mất không thấy. Quân mặc ảnh nằm ở nơi đó đỡ đỡ trắng rác, vâu Ngưu nói, mệt mỏi một ngày, ngươi mau ngủ đi. Phương thiện mơ hồ biết chính mình hình như là hiểu lầm cái gì. Giống như còn bị này nam nhân cấp ghét bỏ, bất quá nàng là kiên quyết sẽ không thừa nhận, bị như vậy cái đại sắc lang ghét bỏ, nàng đến nhiều mất mặt, ngoan ngoan mà nhắm mắt lại, dựa vào nam nhân trong lòng ngực, rõ ràng là cùng ngày thường giống nhau xúc cảm, nàng lại cảm thấy hôm nay lúc sau tựa hồ lại nhiều một ít mặt khác cái gì, suy nghĩ thật lâu cũng không nghĩ ra cái nguyên cơ tới, ngược lại là đầu hóc hôn hôn chầm chầm, cứ như vậy chậm rãi đã ngủ. Tế tế mật mật đều đều tiếng hít thở chuyển đến, khuôn mặt ảnh ánh mắt càng thêm nu hòa, cùng nàng kề sắt trong thân thể không có một tia khe hở, phản phất có thể cảm nhận được lẫn nhau trái tim nhảy lên tần suất. Phượng Minh Cung khu, khu khu Khu khu khu Từng tiếng càng thêm tăng thêm ho khan thanh kể lệ nội điện chung người nọ từ từ suy yếu thân thể. Thái hậu nhìn trong gương chính mình, mỗi một ngày phản phất đều là một cái rõ ràng biến hóa, ở biến lao, ở biến xấu. Khóe mắt nếp nhăn càng ngày càng nhiều, trên người bệnh tình càng ngày càng nghiêm trọng. Nôn khê rốt cuộc đi nơi nào, thời gian dài như vậy, vì cái gì liền nhân ảnh nhi cũng không thấy. Thái hổ cố nén lồng ngực chung không khỏe, cất cao âm điệu tức giận mở miệng. Úc phương hoa trên mặt mang theo một tia sợ hãi, quỳ trên mặt đất hơi hơi phát run. Thái hổ, nô thỉ cũng không biết ra ngày lúc trước phân phó nôn khê cô cô đi ra ngoài làm việc thời điểm. Nàng không phải nói hoàng thượng cùng hoàng hậu cử hành xong nghi thức phía trước nàng là có thể đã trở lại sao? Chính là thẳng đến ngài từ bên ngoài trở về, nô tỳ cũng không có gặp qua nàng nửa điểm tung tích a. Có thể hay không là hoàng thượng? Nói tới đây, Thái hậu đột nhiên ngừng lời nói cha, nhìn chằm chằm Úp Phương Hoa nhìn thật lâu, nha đầu này mấy ngày nay biểu hiện đảo cũng không giống như là giả, hiện giờ hẳn là đã thiệt tình quy thuận với nàng đi. Kỳ thật hai gia phái luôn khê đi ra ngoài, Chính là vì muốn phượng tiền đẹp. Chính là đến bây giờ nàng cũng không có trở về, cho nên ai ra hoài nghi, nàng khả năng bị hoàng thượng phát hiện. Úc phương hoa cao mày tự hỏi trong chốc lát, nói, có thể hay không là thái hậu hiểu lầm. Nếu là ngôn khê cô cô thật sự bị phát hiện, hoàng thượng biết có người yếu hại hoàng hậu, sao có thể còn như thế thờ ơ. Biết rõ ngôn khê cô cô là phượng Minh cung người, hoàng thượng nhất định là muốn tìm được thái hậu trên người tới đi. vậy Ngươi nói Vì sao nôn khê đến bây giờ đều không có trở về? Thái hậu, xin thứ cho nôn tỷ vọng thêm phỏng đoán chi tội. Úc Vương Hoa nói xong lúc sau, thấy thái hậu gật gật đầu, mới tiếp tục nói, nôn tỷ tổng cảm thấy, nôn khê cô câu người này quá mức lương thiện, có một số việc căn bản không thể nhận tâm tới. Đặc biệt là đối hoàng hậu, nàng trước nay cũng không cảm thấy thái hậu làm sự tình đều là hàn là, chỉ là bởi vì thái hậu phân phó, cho nên không thể không làm những cái đó sự. Dưới tình huống như thế, có hay không khả năng, Thái Hậu phân phó một ít xúc phạm nàng điểm mấu chốt sự, cho nên nàng liền ở chấp hành mệnh lệnh trong quá trình đột nhiên đổi ý, hoặc là nàng căn bản chính là hoàng thượng người, cho tới nay hẩn nút ở Thái Hậu bên người, chỉ là vì do hỏi Thái Hậu tâm. Người lời này nói, châm ngâm một lát, Thái Hậu vốn định nói Úc Phương Hoa lời này không có gì đạo lý, chính là trong đầu đột nhiên nghĩ tới liên lế nàng này trong lòng liền không quá thích hợp. Nếu là ngôn khê cũng cùng liên nếu như vậy, quá mức lương thiện, phản bội nàng. 1161 chương 1161 còn có cái gì tư cách? Hôm sau, nay hậu cung nữ nhân, cơ bản đều đã tán sạch sẽ, trừ bỏ có một ít đặc thù nguyên nhân còn chưa tới kịp ra cung. Tỷ như vân thiên tố, đột nhiên sốt cao không lùi, nhân gia huynh trưởng còn ở biên quan đánh giặc, tự nhiên không tốt ở lúc này trực tiếp đem nàng dưới tình huống như vậy đuổi ra cung đi cho nên liền trì hoán xuống dưới, dự bị chờ thân thể của nàng hoàn toàn hảo lại làm nàng ra cung. Phượng Thiền hôm nay là muốn đi cho Thái Hậu Thình An, người mặc chính màu đỏ thuộc về Hoàng Hậu Cung Trang, Trang Dung tuy không bằng hôm qua như vậy phức tạp diễm lệ, lại cũng là xuất trần cao quý. Vân Thiên Tố xa xa mà nhìn đến nàng, liền ngăn lại bên cạnh đi theo nàng Nguyệt Nhi, một mình một người đi ra phía trước, đứng ở Phượng Thiền vài bước xa địa phương dừng lại. Hoàng Hậu nương nương, Vân Thiên Tố dẫn đầu mở miệng, Phượng Thiền sắc mặt đống chốc biến đổi, hiện tại phàm là nàng nhìn đến Vân Thiên Tố người này, gương mặt này, cả người liền sẽ cảm thấy không tốt lắm, chán ghét tâm lý thẳng tắp lan tràn đến đầu quả tim. Chuyện gì? Mắt nhìn thẳng, đạm mạc mà lãnh nạo, Vân Thiên Tố rõ ràng liền từ nàng trong ánh mắt thấy được khinh thường. Buồn cung là? Ở buồn cung trước mặt tự xưng buồn cung. Phượng Thiền bỗng dưng đánh gây nàng. Khoe miệng câu lấy một mặt lạnh lùng cười nhạo độ cung, ánh mắt chung không thêm che dấu chán ghét cùng nhẹ mạ. Vân thiên tố, nếu là đã từng, ngươi nên tự xưng một tiếng thân thiếp, hơn nữa cùng buồn cung hảo hảo mà thấy cái lễ. Bất quá hiện giờ, ngươi đã bị hoàng thượng phế đi trục xuất hoàng cung, từ đây khôi phục ngươi vân ra tiểu thư thân phận, còn có cái gì tư cách dùng này những chữ. Quy xuống, lấy một cái thần tử thân phận cùng buồn cung hành lễ mới là ngươi hiện tại nên làm, hiểu. Vân Thiên Tố trước nay đều biết nữ nhân này có thể thực ác độc, lại không biết nàng sẽ ác độc thành cái dạng này. Hiện giờ chính mình tuy đã không phải cái gì quý phi, nhưng tại đây trong cùng, tốt xấu cũng là có thân phận, đó là Hoàng thượng hôm nay đi ngang qua nơi này cũng đoạn sẽ không kêu chính mình quỳ xuống hành lễ, nàng phượng thiển dựa vào cái gì. Liên tính là vì mạc thiếu huyên, nàng không phải đã thọc chính mình một đau sao. Như vậy thương tổn còn cho nàng, còn chưa đủ sao. Nàng con muốn thế nào? Vân Thiên Tố sắc mặt thực bạch, lại lộ ra một cổ thanh không dung áp bách lạnh lùng, tiêu ngạo mà nâng càm, tựa hồ căn bản không đem Phượng Thiển để vào mắt. Không có người biết, kỳ thật nàng như chỉ có một ít hốt hoảng. Chính là nàng càng là như thế, Phượng Thiển nhìn nàng ánh mắt liền càng là trực tiếp chấm trọng chút nào không thêm che giấu, ngay cả Đông Dương giờ phút này đứng ở bên người nàng, nàng cũng không có bận tâm. Nương nương! Đến Thái Hậu bên kia kính trà giờ lành mau tới rồi, ngài Đông Dương ở Phượng Thiển bên thai nhẹ giọng nhắc nhở. Vân Thiên Tố lỗ thai rất thính, nghe vậy, rốt cuộc hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nếu là Phượng Thiển đi rồi, nàng cũng liền không cần lâm vào như vậy lưỡng nan hoàn cảnh. Lại không nghĩ lúc này, Phượng Thiển nâng nâng tay, ngăn lại Đông Dương, ta cùng Vân Tiểu Thư có chuyện muốn nói, ngươi tới trước Thái Hậu chỗ đó đi. Nói cho Thái Hậu, ta ở trên đường trèo chân, chỉ hoán một chút. Nếu đổi một người khác phượng thiện khả năng thật đúng là đi rồi, thủ khi chính là cái hảo thói quen, không có việc gì thời điểm nàng giống nhau không thích đến chế. Chính là, đương kia đối tượng là thái hậu thời điểm, này quy tắc đã có thể không thích hợp. kia lão vu bà cũng không phải cái gì hảo điểu, căn bản không đáng nàng thủ khi giảng thành tin. Đông Dương biết thuyết phục không được nàng, đơn giản cũng không khuyên gật gật đầu, nương nương chính mình cẩn thận, nô tỷ đi trước cáo lui Ở Đông Dương mang theo một hàng tặng lễ người rời đi lúc sau, Phượng Thiển mới chuyển mắt nhìn về phía Vân Thiên Tố. 1162 chương 1162 có một người nhất định có thể. Nửa đường ngăn lại ta, người muốn làm gì? Nếu là đới lông tìm vết, người nên biết, hiện tại ngươi đã không có cái này tư bản, thức thời liền cút ngay cho ta. Phượng Thiển, ngươi không cần khinh người quá đáng. Vân Thiên Tố có từng bị người như vậy vũ nhục quá? Tức khắc cũng nổi lên tức giận, hung hăng mà ninh mi, kia đã thọc ta một đau, vì cái gì còn muốn cho Hoàng thượng phế chuất hậu cung. Ngươi biết rõ đái tại hậu cung, với ta mà nói rất quan trọng, ngươi cũng dám làm như vậy. Phượng Thiển cũng như như mày, ta đã sớm nói, chuyện này không phải ta tâm huyết dâng lên muốn Hoàng thượng làm, ngươi nếu là không nghĩ ra cung, chính mình đi tìm Hoàng thượng A, tìm ta làm cái gì. Hoàng thượng nếu là chịu nghe ta nói, ta còn dùng đến tới tìm ngươi. Vân Thiên Tố nhất thời giận dữ. Đáp lại nàng, là Phượng Thiển lạnh lùng một tiếng hư cười, ngươi người này nhưng thật ra thật không biết xấu hổ, rõ ràng sẽ vì ca ca của ngươi thủ thân như ngọc, lại thế nào cũng phải đại ở ta trượng phu bên người, đến cuối cùng thậm chí muốn ta giúp đỡ ngươi đại ở ta trượng phu bên người, ngươi nói ngươi không phải có bệnh là cái gì. Dừng một chút, nàng lại nói, ngươi gần nhất không phải trang sốt cao trang thực hào sao. Nếu là thật sự như vậy có bản lĩnh, Ngươi liền trang cả đời nha nàng vãn môi trầm biếm, ở Vân Lạc trở về phía trước, tốt nhất ngươi vẫn luôn như vậy chứ. Ai nói ta là trang? Vân Thiên tố hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chính ngươi thứ kia một đau, chính ngươi không biết có bao nhiêu lợi hại. Không chỉ là đâm một đau, nàng thậm chí bắt lấy kia trôi đau ở chính mình trong thân thể hung hăng dạo qua một vòng, cơ hội là muốn đem nàng tìm phổi toàn bộ đều cuốn làm một đoàn. Nếu không có chính mình lúc ấy chịu nàng uy hiếp, Như thế nào như vậy tùy ý nàng làm sàng làm vậy. Có như vậy trong nháy mắt, Vân Thiên Tố thật sự hoài nghi chính mình sẽ chết ở nàng trong tay. Ướp Phượng Thiển mặt vô biểu tình, ước chừng thật sự rất lợi hại a. Chính là lại lợi hại lại như thế nào? Trước sau khó tiêu nàng trong lòng chi hận. Phượng Thiển cười lạnh, chẳng lẽ Mưu toan dùng kia một đao liền đổi về Mạc Thiếu Uyên một cái mệnh sao? Chỉ sợ, liền tính Vân Thiên Tố đã chết, Cũng không thắng nổi mạc thiếu huyên ở trong lòng nàng một phân một hào. Vân Thiên Tố thấy nàng thờ ơ, tức khắc có chút nóng nảy, thấp dọng quát, vì chúng ta đại kế, ta cần thiết đại ở trong cung. Không phải chúng ta, là các ngươi. Phượng Thiện sắc mặt đột nhiên biến đổi, cũng không biết là vội vàng mà muốn chứng minh cái gì, cho nên mới sẽ như thế kích động. Bất quá Vân Thiên Tố hiển nhiên so nàng càng kích động, thanh lành dung nhan thượng phím một tia tái nhật, một tia ửng hồng. Phượng thiền, Ngươi này lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa bạch Nhã lang, không những phản bội chủ thượng, hiện tại ngay cả như vậy điểm việc nhỏ cũng không chịu làm, có phải hay không nhất định phải chủ thượng tự mình trở về, ngươi mới bằng lòng ngoan ngoan thúc thủ. Phương Thiên ánh mắt thẳng tóc ma nhìn nàng, chật liền bình tĩnh trở lại, khoe miệng hiện lên một tia chấm biếm, liền tính chủ thượng trở về, ta cũng là những lời này. Vân Thiên tối nhìn nàng hảo nửa ngày. Phản phất là không thể tin được đã từng cái kia chính mình cho rằng tuyệt không sẽ phản bội người, thế nhưng trung quy, cũng phản bội. Thật sâu mà hít vào một hơi, Vân Thiên Tố mới trầm giọng hỏi mới nói, ngươi thật sự không giúp ta. Phượng Thiền nhúng mày, ta giúp ngươi hại ta trượng phu, đoạt ta trưởng phu ngôi vị hoàng đế. Cỡ nào đương nhiên mà lại khinh mạn miệng lưỡi. Thật lâu sau, Vân Thiên Tố gật gật đầu, hảo, ngươi không cần hối hợp. Nếu không chịu giúp, vậy đừng trách nàng không khách khí. Liên tính bọn họ tất cả mọi người không thể vãn hồi Phượng Thiện, nàng tin tưởng, có một người nhất định có thể. 1.163 chương 1.163 này rách nát lấy cớ cũng lòi. Phượng Thiện từ ngự hoa viên rời khỏi sau, liền chiều Phượng Minh cung phương hướng mà đi. Dọc theo đường đi, nàng trong đầu đều hồi phóng trước khi đi vân thiên tố cái kia tơi cười, tổng cảm thấy quanh quần vứt đi không được quỷ dị, thật giống như nào đó nhất định phải được gian tả. "Sẽ vãng mỗi lần Vân Thiên Tố lộ ra như vậy biểu tình, vậy chuẩn không chuyên tốt, lúc này đây càng là như vậy." Nàng nhìn ra được tới, Vân Thiên Tố thân thể có bệnh nhẹ không phải lời nói dối, chỉ là không thể đối ngoại tuyên bố bị thương, cho nên mới sẽ nghĩ cách biến thành sốt cao không lùi bộ dáng, dù sao bọn họ Vân ra kỳ dư nhiều. Chỉ là nếu có thể đi ra Phượng Tê cung cố ý ở Ngự Hoa Viên chờ nàng, chắc là hiện tại hồi phủ cũng không thành vấn đề. Muốn cho nàng khuyên quân mặc ảnh, Làm vân thiên tố lưu lại Đừng nói nàng bản thân không muốn Liền tính nàng nguyện ý Nam nhân kia cũng không phải nàng có thể khuyên đến động Có lẽ mỗi người đều cảm thấy Lần này phế chuất hậu cung là bởi Vì nàng đánh nghiêng bình giấm chua duyên cớ Chính là sự thật lại là Nàng gần nhất căn bản không nhắc tới quá này cha nhi Nếu quân mặc ảnh làm cam tâm tình nguyện Như vậy nói vậy Liền tính nàng giờ phút này đi khuyên Làm hắn dừng tay Chỉ sợ cũng đến gặp hắn một đốn đòn hiểm mới được Hơn nữa kết quả cuối cùng tuyệt đối này đây thất bại chấm dứt. Phượng Minh Cung Mắt thấy Vượng Thiển liền sắp tới, Thái Hậu trên mặt tràn ngập kích động, vội vàng cùng một tia lo lắng gồm thâu thần sắc, hỏi Úc Phương Hoa nói, thế nào, nước trà chuẩn bị tốt không có. Hồi Thái Hậu, tất cả đều chuẩn bị tốt, liền chờ Hoàng Hậu nương nương lại đây, ngài kế hoạch là có thể thiên ý gì vô phùng mà thực hành. Sắc thật là thiên ý gì vô phùng. Như vậy đã thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 ám chiêu, ai có thể tưởng được đến Hảo, hảo Thái hậu liên tiếp niệm hai tiếng Vừa lòng mà nhìn úc phương hoa Chuyện này nếu là thành Ai ra khiến cho ngươi ngồi trên ngôn khê vị trí Chờ đến vượng thiền ngã xuống Hậu cung mặt khác nữ nhân có thể hay không trở về ai ra không biết Nhưng là ngươi úc phương hoa ở trong hoàng cung Nhất định có thể chiếm được một vị trí nhỏ đa tạ Thái hậu Úc phương hoa xây đầy mặt ý cười cảm kích nói. Nhưng vào lúc này, đông nhiên có người tiến vào bẩm báo, Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương bên người cùng nữ Đông Dương tới rồi. ân Thái hậu hơi hơi như mày, cái gì kêu hoàng hậu bên người cùng nữ? Kêu hoàng hậu người đâu? Ách tiểu thái giám thần sắc xấu hổ, hoàng hậu nói là ở ngự hoa viên trèo chân, để tránh thái hậu sốt ruột trở, cho nên làm Đông Dương trước lại đây, nàng chính mình theo sau liền đến. Thái hậu lúc này mới yên tâm mà gật gật đầu, nếu là Phượng Thiển hôm nay không tới, kia mà khi thật là lãng phí nàng như thế một phen khổ tâm. Chính là đương Đông Dương tiến vào đưa xong lễ lúc sau không bao lâu, Phượng Thiển cũng tiến vào thời điểm, Thái hậu trong lòng rồi lại một lần nhấc lên thật lớn tức giận, cả khuôn mặt thượng đều là xanh trắng đan xen dấu vết, treo chân. kia nàng hiện tại nhìn đến chính là cái gì? Đông Dương chú ý tới Thái hậu thân sắc. Liều mạng chiều phượng thiện sử vài cái ánh mắt, một bên làm mặt quỷ một bên nhìn chầm chầm nàng chân, phượng thiện mới đầu còn thực mơ mịt sừng suốt thật lâu mới rốt cuộc phản ứng lại đây, nha bị vân thiên tố sự tình liên lụy cái gì đều đã quên, như thế rất tốt, này rách nát lấy cớ cũng lòi. Thân thiếp tham kiến Thái Hậu, phượng thiện quy quy củ củ mà ở Thái Hậu trước mặt hành lễ, cũng không có lại đem chính mình chân giả dạng làm không thể động bộ dáng, chỉ là hơi hơi dầm như mày, nói tiếp. Mới vừa rồi ở ngự hoa viên không cẩn thận đá tàng đá, bị thương chân cho nên đi chậm chút, cho nên mới có thể làm đông dương trước tới cùng Thái Hậu nói một tiếng, mong rằng Thái Hậu chớ nên trách tội. Hoàng hậu khách khí, ai ra như thế nào trách tội? Thái Hậu ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khỏe miệng. 1164 chương 1164 cũng không cần một ngoại nhân mở miệng A. Hoàng hậu khách khí, ai ra như thế nào trách tội? Thái hậu ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khỏe miệng. Phương thiền thấy thế cúi đầu trộm làm cái mặt quỷ, lại ngẩn đầu khi, đó là một bộ cười tủn tìm thậm chí lấy lòng bộ dáng, đà tả thái hậu. Nàng chỉ nhớ kỹ tới phía trước quân mặc ảnh nói qua trong chốc lát tới tìm nàng, nghĩ thầm thái hậu có lẽ sẽ ra cái gì nham hiểm chiêu nhi tới hại nàng, bất quá cụ thể như thế nào nàng cũng không lắm rõ ràng, chỉ có thể thật cẩn thận ứng phó nơi này chuyện này. Chỉ cần chống được quân mặc ảnh lâm chiều kết thúc là được. Nhìn canh giờ này, đại khái cũng nhanh. Bất quá Thái Hậu ước chừng là cũng đồng dạng ý thức được điểm này, chạy nhanh liền chiều Úc Phương Hoa để cái ánh mắt, Úc Phương Hoa hiểu ý, gật gật đầu liền xoay người đi ra cửa chuẩn bị đồ vật đi. Trong điện chỉ còn lại có Thái Hậu cùng Phượng Thiển chủ tớ hai người, Thái Hậu vẻ mặt quan tâm mà nhìn Phượng Thiển, Hoàng Hậu còn có mang đâu, mau đừng ở chỗ này nhìn đứng. Nàng hơi hơi như mày chạy nhanh dơ tay ý bảo Đông Dương, còn không mau đỡ ngươi chủ tử ngồi xuống. Là, Thái Hậu. Đông Dương gật gật đầu, tiến lên đỡ phượng thiện ở dưới ly Thái Hậu gần nhất kia trương ghế trên ngồi xong Thái Hậu nhìn nàng dáng vẻ cung kính, lại ninh như mày, hơi mang mỏng trách nói, Hoàng Hậu bên người nhà đầu này, cũng quá không biết đúng một chút. Không có nhãn lực kính nhi cũng liền thôi, chính là liền Hoàng Hậu thân thể cũng không bỏ trong lòng, thật sự nên phạt. Hận sắc không thành thép mà nói như vậy một câu, Thái Hậu dừng một chút, lại nói tiếp, nếu là Hoàng Hậu tìm không thấy hiểu chuyện nhi nha đầu, ai ra quay đầu lại liền cùng Hoàng Thượng nói nói, làm hắn hảo hảo cho ngươi chọn hai cái hợp ý. nay mặt ngoài là ở trách cứ Đông Dương, trên thực tế lại là đang nói Vượng Thiển liền chọn cái nha đầu cũng sẽ không. Phượng Thiển ngoài cười nhưng trong không cười mà kéo kéo khoe miệng, làm quân mặc ảnh cho nàng chọn cái hợp ý. Đừng nói nàng hiện tại liền cảm thấy Đông Dương thực hợp ý, liền tính Đông Dương thật sự không hợp tâm, cũng không cần một ngoại nhân mở miệng A, chẳng lẽ nàng chính mình sẽ không nói sao. Nàng ra vẻ mờ mịt, thân thiếp mắt vụ bề, xưa nay cảm thấy Đông Dương làm việc ổn thỏa, không biết nha đầu này là nơi nào va chạm Thái Hậu, làm Thái Hậu đối nàng có ý này thấy Hôm nay này trong chốc lát thời gian, nàng đã phạm vào hai cái sai. Đệ nhất, Hoàng Hậu ở ngự hoa viên trèo chân. Nàng lại không màng hoàng hậu thân thể đem hoàng hậu một người lưu tại chỗ đó Đệ nhị, hoàng hậu cấp ai ra thỉnh an lúc sau Nàng lại ngốc đứng ở một bên nhìn Không biết đỡ hoàng hậu đi một bên ngồi Thái hậu tà đông dương liếc mắt một cái Mặt mày lạnh lùng Suy nhiên nói, chỉ cần là này hai điều Đã cũng đủ thuyết minh nàng làm việc bất lợi Tâm tư quá thô, căn bản không thích hợp ở hoàng hậu bên người làm việc Là nô tì mắt vụ về, nô tì đáng chết Đông Dương nửa câu cũng không biện giải, vội vàng quỳ xuống tình tội. Phượng Thiền đau lòng mà nhìn nàng một cái, chuyện thứ nhất thật đúng là chính mình hại Đông Dương, lúc ấy kia tình huống Đông Dương không có khả năng không đi, bất quá này chuyện thứ hai lại nói rõ Thái Hổ đới lông tìm vết. Nếu là Đông Dương ở Thái Hổ mở miệng phía trước tới đỡ nàng, chỉ sợ muốn lạc một cái không biết lệ nghĩa tội danh, đây chính là Phượng Minh Cung, Thái Hổ không mở miệng, một cái nha đầu rửa vào cái gì nơi nơi tán loạn. Đứng dậy, nói, là thần thiếp quản giáo vô phương, mong rằng Thái Hậu cùng nhau dáng tội. Ngươi đứa nhỏ này, nói cái gì dáng tội không dáng tội. Thái Hậu không vui mà liếc nhìn nàng một cái, ai ra đây là thế ngươi quản giáo nhà hoàn đầu. Phượng Thiền Âm thầm mắt trợ trắng, ai hiếm lạ. Nàng làm vai trào, đa tạ Thái Hậu, bất quá hôm nay là cái ngày lành, Thái Hậu không nên tức giận, không bằng vẫn là làm thần thiếp trong chốc lát trở về lúc sau lại hảo hảo quản giáo nàng. Tốt không? 1165 chương 1165 đây là cuối cùng một lần cơ hội. Với lúc lúc này, Úc Phương Hoa lánh hai cái chuẩn bị kính trả lễ cung nhân tiến vào Thái Hậu liền cũng không có tiếp tục làm khó dễ đi xuống, mỏi mệnh khuôn mặt thượng bay nhanh mà hiện lên một mặt vui sướng. Trên mặt lại bất đắc dĩ mà lắc đầu, nếu Hoàng Hậu đã nói như vậy, ai ra cũng không phải thế nào cũng phải bao biện làm thay. Đông Dương, người đứng lên đi. Nếu không ngươi chủ tử nên đau lòng. Lúc này Đông Dương nhưng thật ra tự giác mà ở Thái Hậu làm nàng đứng dậy lúc sau trực tiếp đứng ở Phượng Thiển bên người đi đem người đỡ ngồi xuống. Thái Hậu không có trực tiếp làm kêu hai cái cùng nữ tiến lên, ngược lại có một câu không một câu mà cùng Phượng Thiển tán gâu nhi lên. Hoàng Hậu hôm qua mệt nhọc một ngày, ban đêm nghỉ ngơi còn hảo. Thái Hậu nhìn thần thiếp này sắc mặt, liền biết thần thiếp nghỉ ngơi không tồi. Phượng Thiển chấp chấp mắt. Trên mặt lại có một mạt nghịch ngợm bày ra, hồng nhuận sắc mặt, tinh xảo mặt mày, còn có kia thuộc về hoàng hậu trí cao vô thượng ngũ phượng, không một không tỏ rõ nàng giờ phút này có bao nhiêu hảo, cả người đều thần thái sang láng. Thái hậu lặng lặng, suýt nữa một hơi không để đi lên, rõ ràng là nàng chính mình hỏi vấn đề, nhưng nàng như thế nào liền cảm thấy nữ nhân này là ở cố ý kích thích nàng đâu. Trái lại nàng chính mình, mỏi mệt dàn mùa, bất quá đã hơn 1 năm thời gian, Liền từ một cái no đủ tinh xảo phụ nhân thành cái từ từ già đi bệnh, già. Hảo, không tồi, không tồi. Liên tục gật đầu hai cái, Thái Hậu mặt lộ vẻ mỉm cười, trong lòng lại suy nghĩ, hôm nay lúc sau, liền làm ngươi rốt cuộc quá không tốt nhất nhật tử. Nàng vẫy vây tay, tầm mắt chuyển hướng trong phòng kia hai cái bưng nước trà cùng nữ, hai người sôi nổi nhặt chạy bộ đến Thái Hậu trước mặt, Phượng Thiển liền cũng tiến lên đi. Đương kia nha hoàng đem một chản khen ngược nước trà đưa tới nàng trong tay thời điểm, phượng thiển trầm mặc một chút, mới cung kính mà bái lễ, sau đó đem chung trà dội hương thái hậu, ánh mắt thẳng tóc mà nhìn nàng, cắn môi nhẹ dọng lại trang trọng nói, mẫu hậu thỉnh dùng trà. Đây là cuối cùng một lần cơ hội, chỉ cần thái hậu từ nay về sau không hề tìm nàng cha nhi. Thái hậu nào nào, biểu tình có như vậy một lát hoàng hốt, đồng dạng do dự một chút, Hơi hơi nheo lại hắc mâu trung hình như có minh diệt không ngừng ngọn lửa nhảy lên. "Hảo hai tử." Nàng gật gật đầu, tiếp nhận chung trả như là hạ quyết tâm giống nhau mà nhấp một ngụm, sau đó lại từ một cái khắc cung nữ trong tay khay chung lấy ra sớm đã chuẩn bị tốt kim sắc vượng thoa cùng vòng ngọc, nhất nhất cấp phượng thiển mang lên, động tác rất trưởng, giữa mày là ít coi ôn hòa, đã phong hoàng hậu, sau này liền phải hảo hảo quản lý này hậu cung sự. Tuy nói hậu cung đã không có mặt khác phi tần, Bất quá cùng loại tiết nhất lễ lạc triệu kiến thần phụ linh tinh công việc, lại vẫn là ngươi thuộc buồn phận chuyện này. Nếu là có cái gì không hiểu, cứ việc hướng này trong cung thế hệ trước ma ma hỏi một chút, các nàng đều sẽ giúp ngươi. Này đó dặn dò nói, tuy rằng Phượng Thiển đã không dùng được, bất quá Thái Hậu vẫn là nói như vậy, quyền cho là vì kia một tiếng nghe tửa chân thành tha thiết mẫu hầu. Cẩn tuân mẫu hậu dạy bảo, Phượng Thiển lại cấp khái cái đầu, liền từ Đông Dương đỡ lên. Ở chỗ này để lại không bao lâu, quân mặc ảnh liền quả nhiên hạ lâm triều lại đây. Thái hậu nhìn đến hắn, hơi hơi mỉm cười, hoàng thượng một chút lâm triều liền chạy tới, chẳng lẽ là sợ ai ra khi dễ ngươi này hoàng hậu không thành. Quân mặc ảnh nhìn úc phương hoa liếc mắt một cái, hai người chi gian bay nhanh ánh mắt giao lưu cũng không có làm Thái hậu chú ý tới, dây lát chi gian, hắn liền thu hồi tầm mắt, đen nhánh thâm thúy trong mắt hiện lên một mặt phức tạp cảm xúc, cuối cùng thu thu ánh mắt. Tiếng nói nhàn nhạt nói, mẫu hậu nói quá lời, chấm chỉ là lo lắng nàng không hiểu chuyện nhi chống đối mẫu hậu, chọc đến mẫu hậu không ngò. 1166 chương 1166 không còn có bất luận kẻ nào có thể thương tổn nàng. Như thế nào sẽ đâu? Hoàng hậu tuy rằng có chút hài tử tâm tính, lại là đáng yêu vô cùng, cũng thực hiểu chuyện, ai ra chỗ nào nhỏ mọn như vậy là có thể không ngò. Thái hậu cười nói. Xem bọn họ câu được câu không mà nói, Phượng Thiển ngược lại là nhàn xuống dưới. Nàng cũng mừng rỡ tự tại, chính lác lát xuất thần hết sức, liền nghe được quân mặc ảnh gọi nàng một câu, Thiển Thiển. ân Phượng Thiển ngần người, nàng vừa rồi bỏ lỡ cái gì sao? Quân mặc ảnh lại là tức giận lại là buồn cười, ở Thái Hậu nhìn không tới cái kia góc độ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, chúng ta đi trở về. Phượng Thiển ngượng ngùng mà cười cười, quay đầu lại đi đối Thái Hậu cáo biệt. Mộ Hầu hảo hảo nghĩ ngơi, thân thiếp cáo lui trước. Xem Thái Hậu cái dạng này, thật là yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi, này thân thể trạng huống, quả thực tiểu tụy đến làm người không thể không hoài nghi nàng sẽ tại hạ một giây ngất xỉu đi. "Hảo, đi thôi." Ra Phượng Minh cung môn, Phượng Thiển cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, không thể không nói, nàng hiện tại mỗi lần thấy Thái Hậu đều lo lắng cho mình đột nhiên lại trúng chiêu nhi cũng không biết. Quân mặc ảnh nắm tay nàng chậm rãi đi phía trước. Đông Dương cùng Lý Đức Thông bọn họ đều ở sau người không xa không gần địa phương đi theo. Chẳng không ở thời điểm, Thái Hậu nhưng có khó xử ngươi. Quân Mạc Ảnh hỏi. Phượng Thiền nghĩ nghĩ, trực tiếp xem nhẹ Đông Dương kia sự kiện, tưởng kia tính lên cũng không phải cái gì đại sự nhi, không cần thiết làm hắn ngọc lòng, liền trung thực mà lắc lắc đầu. Quân Mạc Ảnh lại hỏi, kia nàng đều theo như ngươi nói chút cái gì? Giống như cũng không có gì, liền tùy tiện nói vài câu. Sau đó liền phụng trả lạc, Phượng Thiền suy tư, đột nhiên lại như là nhớ tới cái gì dường như nói, dặn dò nhiều nhất không gì hơn về sau ta thân là Hoàng hậu phải làm chuyện này, còn cùng ta nói, nếu là có cái gì không hiểu, đều có thể đi hỏi trong cung thế hệ trước ma các nàng sẽ dạy ta. Phượng Thiền đột nhiên dừng bước chân, khổ ha ha mà nhìn bên cạnh nam nhân, Hoàng hậu như thế nào có nhiều chuyện như vậy nhi phải làm a. Hậu cung nữ nhân đều không có thế nhưng còn phải triệu kiến ngoài cung nữ nhân. Quân mặc ảnh buồn cười, đầu ngón tay ở nàng trên mũi nhẹ nhàng một chút, đâu ra nhiều chuyện như vậy. Hắn như là trấn an lại như là rủ hống, nếu nói là an bài ngày lễ ngày Tết khi công việc, tự nhiên sẽ có trong cung nữ quan thế ngươi xử lý, nếu nói là triệu kiến ngoài cung mệnh phụ nữ. Chẳng lẽ ngươi ngày thường liền không nghĩ trông thấy long vi cùng Liên nếu các nàng. Phượng Thiền vừa nghe, khói mù tức khắc từ nàng đấy mắt tiêu tán. Như thế nào bị ngươi vừa nói, giống như cũng không có gì sự muốn ta làm. Đó là tự nhiên. Hắn như thế nào bỏ được làm nàng làm việc như đâu. Quân mạc nhắm mắt, về sau ngươi mỗi ngày phụ trách vô cùng cao hứng liền hảo, mặt khác chuyện gì nhi cũng không cần nhọc lòng. Sau này này trong cung ngoài cung, không còn có bất luận kẻ nào có thể thương tổn nàng. Phượng Thiền Ân một tiếng, âm cuối hơi hơi dơ lên, nguyên bản ý cười chuyển vì một chút kinh ngạc. Vì cái gì nàng đột nhiên cảm thấy này nam nhân cảm xúc quái quái? Như thế nào ta mỗi ngày vô cùng cao hứng, ngươi không cao hứng sao? Phượng Tiền buồn cười điệu đạo, vì cái gì nói loại này, lời nói thời điểm sẽ là cái dạng này biểu tình. Sau khi nói xong lão đã bị người đánh lén một chút, nam nhân thấp giọng nói, "Nói vậy, chấm khi nào không cao hứng?" Phượng Tiền nhũ môi, nhìn xem ngươi này biểu tình, nơi nào như là cao hứng? Nam nhân ánh mắt hơi hơi chợt Cười khẽ một tiếng không có nói tiếp, hắn giờ phút này tâm tình, xác thật cùng cao hưng có chút xuất nhập, rốt cuộc, phát sinh như vậy sự, thay đổi ai cũng cao hứng không đứng dậy. 1167 chương 1167 chính là nàng đã phản bội. Nam nhân ánh mắt hơi hơi trật tát, cười khẽ một tiếng không có nói tiếp, hắn giờ phút này tâm tình, xác thật cùng cao hưng có chút xuất nhập, rốt cuộc, phát sinh như vậy sự, thay đổi ai cũng cao hứng không đứng dậy. Chỉ là hắn không nghĩ làm vật nhỏ có tâm lý gánh nặng, cho nên cũng không có muốn đem sự tình nói cho nàng ý tứ. Châm mặc trong chốc lát, liền ở Phượng Thiển há mồm còn tưởng nói điểm gì đó thời điểm, nam nhân lại đột nhiên nói, chấm đã quên cùng ngươi nói, phụ thân ngươi từ Tây khuyết lại đây, hẳn là ngày mai liền sẽ đến Kinh Thành. Cái gì? Phượng Thiển tức khắc ngạc nhiên, như là lập tức không phản ứng lại đây giống nhau, tràn đầy khiếp sợ mà nhìn trước mặt nam nhân. Có lẽ là nàng phản ứng thật sự quá lớn, quân mặc ảnh nhăn nhăn mày, làm sao vậy? Vẫn là không nghĩ nhìn đến hắn sao. Lần trước tây khuyết một hàng, hắn sắc thật biết nàng cùng nàng cha mẹ cảm tình tất cả đều không tốt, nơi đó mặt thậm chí có chút càng sâu tầng càng mịt mờ sự tình, chỉ là sau lại phượng lăng đã chết, chuyện này không giải quyết được gì. Không có. Phượng Thiển vội vàng lắc lắc đầu, chính là bài trừ một nụ cười, dây tiếp theo lại chẩm rãi rũ xuống mi mắt. Bởi vì nàng tươi cười thật sự có chút cứng đờ gỡ ép. Ta chỉ là cảm thấy kỳ quái, Đông Lan cùng Tây Khuyết xa như vậy, hắn như thế nào sẽ đột nhiên lại đây? Nguyên bản Đông Lan cùng Tây Khuyết hàng thư cùng vật tư phương diện có thể làm một bộ phận điều chỉnh. Tây Khuyết bên kia phái người lại đây đàm phán, phụ thân ngươi biết ngươi phong hậu sự tình, cho nên cô ý quyết định tự mình chạy tới. Thời gian thượng vốn là có thể đổi kịp hôm qua phong hậu đại điện, chỉ là trên đường gặp gỡ một hồi lũ bất ngờ. Còn đường tắc, cho nên chỉ hoán hai ngày thời gian, liền bỏ lỡ. Phượng Thiền sắc mặt không tốt lắm, quân mặc ảnh chỉ đương nàng là lo lắng Vượng thừa tướng mới có thể như thế, liền nói, yên tâm đi, cũng không có nhân viên thương vong. Hảo! Phượng Thiền cười đến có chút miễn cưỡng, trời biết, nàng nơi nào là ở lo lắng cái này. Hai người các có tâm sự, kế tiếp kia giai đoạn, một đường không nói gì, từng người đều suy nghĩ chính mình trong lòng kia sự kiện. Cơm trưa thời điểm Phượng Thiển con đắm chìm ở Phượng thừa tướng muốn lại đây chuyện này bên trong, nàng hoàn toàn tưởng không rõ, có chuyện gì là yêu cầu Phượng thừa tướng tự mình lại đây. Trong đầu ẩn ẩn hiện lên một loại khả năng tính, lại làm nàng trái tim lại chợt kinh hoàng vài cái. Chẳng lẽ là chủ thượng tưởng nói cho nàng, nhiều như vậy nhược điểm nắm ở trong tay hắn, cho nên ngàn vạn không thể tâm sinh phản bội sao? Chính là nàng đã phản bội, hiện giờ lại có thể làm sao bây giờ? Kỳ thật mặc dù Mạc Thiếu Uyên không nói, Nàng cũng sẽ không đem chủ thượng sự tình nói ra, kia không chỉ là mạc thiếu viên ân nhân cứu mạng, cũng là của nàng. Năm đó nếu không phải chủ thượng, nàng đã sớm cùng gì chết ở trên đường cái, sao có thể sống đến bây giờ? Hiện giờ, nàng bất quá chỉ nghĩ là một cái nhất bình thường người, không bao giờ tham dự này đó nam nhân chi gian chiến tranh, hảo hảo quá nàng chính mình nhật tử. Mà ngay cả đơn giản như vậy một cái nguyện vọng cũng không thể thực hiện sao. Nàng trước nay liền không muốn thương tổn bất luận kẻ nào, chính là sinh hoạt lại mỗi khi bách nàng không thể không làm ra lựa chọn. Lần lượt mất đi, từ thân nhân đến bằng hữu, nàng hiện giờ dư lại chỉ có trượng phu hài tử, chẳng lẽ liền này đó cũng muốn bị đoạt đi sao? Qua đi mười mấy năm thời gian, nàng chỉ vì một mục tiêu mà sống, chính là sau này nhân sinh, nàng không nghĩ lại như thế. Nàng hiện tại không phải một người, nàng phải bảo vệ trượng phu của nàng cùng hài tử, tuyệt không phản bội. Chẳng sợ đua kính sở hữu, chẳng sợ quá vãng đủ loại xấu xí toàn bộ vạch trần, nàng cũng tuyệt không phản bội. Giữa mày ẩn ẩn làm đau, cố tình liền ở ngay lúc này, cửa đột nhiên xuất hiện một người, làm nàng đột nhiên có cao hứng cảm giác. 1168 chương 1168 vẫn là hán thiển Thiện nhất ngoan. Hoàng thượng, thuộc hạ không phụ gửi gắm, đem người mang về tới. Anh Nguyệt đứng ở cửa, trên mặt dấu không được kia phong trần mệt mỏi cảm giác. Trong mắt lại lóe sáng láng thần thái. Phượng thiền mi sắc vui vẻ, liên quan mới vừa rồi trong lòng những cái đó tích tụ cũng bị tạm thời vức chi sau đầu, tức khắc ném chiếc đũa liền đứng lên, hầu ngọc đâu. Anh Nguyệt ở trên đường đã nghe nói nàng phong hậu tin tức, tia trương vạn nằm băng sơn trên mặt rốt cuộc lộ ra một tia khó được ý cười, hồi hoàng hậu nương nương, liền ở bên ngoài trở. Phượng thiền ám đạo một tiếng đầu gỗ, chỗ nào có người như vậy đối thần y đi Đây chính là muốn tới cứu hắn hoàng thượng người A. Bất quả nàng cũng biết, nếu là không có ảnh nguyệt, dựa theo nam cung triệt kia cả nước giới nghiêm tư thế, hồng ngọc dễ dàng chính là ra không được, vì thế triển lộ một cái đại đại miệng cười, nói thanh hảo, lại vội vàng quay đầu, hướng tới nào đó tiểu nha hoàn chớp trước mắt, đông, dương, ảnh nguyệt lần này đi ra ngoài vất vả, người bồi hắn đi ra ngoài, nếu là có cái gì yêu cầu, đều hảo hảo chiếu ứng. Đông Dương như thế nào cũng không nghĩ tới chủ tử sẽ có này nhất chiêu, tuy rằng chủ tử phân phó mệnh lệnh nàng đều không thể cự tuyệt, chính là này mục đích có thể hay không quá rõ ràng một chút. Nàng sát mặt thiên hồng, túi đầu ứng thanh, đúng vậy liền đi theo ảnh nguyệt bên người đi ra ngoài, nhưng vẫn ngượng ngùng ngầm đầu, phương diện này kinh nghiệm bằng không nàng căn bản là chân tay luôn cuống. Phượng Thiền nói xong lúc sau, trực tiếp rời đi bàn ăn, chỉ cấp quân mặt ảnh đệ cái ánh mắt liền ra bên ngoài lao ra đi. Đợi cho nam nhân muốn quắt bảo ngưng lại, trước mắt đã sớm liền cái quỷ ảnh nhi cũng chưa. quân mặc ảnh sắc mặt tối sầm, thấp chú một tiếng, như vậy hấp tấp, không biết chính mình có thai. Lời tuy như thế, lại cũng lập tức đứng lên cùng đi ra ngoài. Phượng Thiền một đường ra bên ngoài rốt cuộc đi đến long ngâm cung cửa, nhìn đến Hồng Ngọc đưa lưng về phía nàng cái này phương hướng, màu đỏ và táo trong gió tung bay, xuất trần giã lệ. Hồng Ngọc Phía sau tiếng nói tuy rằng áp lực giống như bình tĩnh, hồng ngọc lại vẫn là nghe ra trong đó kia một kia vui sướng cùng kích động. Nàng xoay người, sắc mặt đã so lần trước phân biệt thời điểm hảo rất nhiều, tựa hồ cũng nhiều vài phần sinh khí, không hề giống kia đoạn thời gian như vậy nước lặng bình tĩnh. Hoàng hậu nương nương, chúc mừng. Phương thiền bị nàng này thanh hoàng hậu nương nương kêu có chút ngượng ngùng, ngượng ngùng cười, chính mình này trước mặt chạm cũng là một cái hoàng hậu hảo sao. Cảm ơn. Phượng Thiền cũng không khách sáo mà nhận lấy này thành chúc mừng, bất quá vẫn là kêu ta Phượng Thiền đi. Nàng đi qua đi lôi kéo Hồng Ngọc, mau đừng ở bên ngoài đứng, này dọc theo đường đi ngươi vất vả, thân thể không hảo lại còn muốn ngươi tẩu xe mệt nhọc chạy tới, cũng thật sự là bất đắc dĩ. Này hai phải hảo hảo mà đãi ở trong cung nghỉ ngơi đi. Hồng Ngọc trêu ghẹo nhi nàng, này hai ngày đều hảo hảo nghỉ ngơi sau. Không cần ta trước cấp hoàng thượng nhìn xem. Không đợi Phượng Thiền mở miệng, bên trong một giọng nam truyền ra, châm phái người đem ngươi cứu ra Nam Việt, hiện tại lại cho ngươi cung cấp trụ địa phương, nếu là ngươi trong lòng quá ý đi, liền cứ việc nghỉ ngơi. Phượng Thiền khỏe miệng run rảy một chút, vì cái gì nàng tổng cảm thấy này hai người giống như trời sinh không đối bản dường như. Hồng Ngọc luôn vai, ta người này từ trước đến nay tâm quan cho dù là thiên sập xuống, chỉ cần không phải ta thọc, vậy không có gì băn khoan. Khuôn mặt ảnh cười nhạt một tiếng, đem ngươi quan thành như vậy, xứng đáng nam cung triệt hiện tại bị tội. Hắn một phen ôm Trầm Phượng Thiển, ôn nhu mà hôn hôn cái chán của nàng, vẫn là hắn thiển thiển nhất ngoan. 1169 chương 1169 nguyên lai bệ hạ là ở cậy mạnh A. Phượng Thiển khỏe miệng run rẩy đang nghĩ ngợi tới như thế nào hòa hoán một chút này xấu hổ bầu không khí. Hồng Ngọc lại nói, ta hiện tại nhìn, bệ hạ trên người độc hẳn là không có gì vấn đề. Đường A. Phượng Thiền tức khắc nóng nảy, hung hăng trừng mắt nhìn Quân mặt Ảnh liếc mắt một cái, thằng ngãi này rốt cuộc có hay không làm rõ ràng hung Hoa, hiện tại Sở Hưu Thái y tất cả đều bó tay không biện pháp, có thể cứu hắn chỉ có hồng ngọc được không? Nàng một phen từ trong lòng ngực hắn rễ rủa ra tới, hai tay trực tiếp kéo hồng ngọc, ngươi đừng nhìn hắn hiện tại hảo hảo, kỳ thật hắn người này a, chính là thích trước mặt ngoại nhân thích cậy mạnh. Phượng Thiền làm bộ lau một phen nước mắt, ưu sầu điều đạo. Trên thực tế, hắn hiện tại mỗi ngày hộp máu phun cái không ngừng đâu. Hồng Ngọc A, ngươi nhất định phải hảo hảo cho hắn nhìn xem, nhưng ngàn vạn không thể làm hắn xảy ra chuyện A. quân mặc ảnh mặt tức khắp đen, hắn khi nào mỗi ngày hộp máu phun cái không ngừng. Như vậy mất mặt sự sao có thể là hắn làm. Đặc biệt tại đây loại thời điểm, Hồng Ngọc còn cười như không cười mà ngó hắn liếc mắt một cái, nguyên lai like bậy hạ là ở cậy mạnh A. quân mặc ảnh mặt càng đen dưng đem phượng Thiển sách hồi chính mình trong lòng ngực khỏe miệng hơi tiểu gián nàng bên thai thấp giọng nói yên tâm mặc kệ chấm phun không hoặc máu cho dù là một chút vết thương nhẹ Hồng Ngọc cũng sẽ lập tức xử lý thân là ngươi bằng H hữu nàng như thế nào còn sẽ làm ngươi như thế lo lắng sốt ruột cũng không để ý không màng đâu huyền sắc mắt Phượng Trung dạng một mặt không chút nào để ý nhẹ nhàng băngg cơ Phượng Thiển khỏe mắt lại lần nữa run rẩy đành phải đem đang thương vô cùng ánh mắt đầu hướng Hồ Ngọc May mà Hồng Ngọc lúc này nhưng thật ra bị nghẹn lại Liêu liêu tóc liền không lên tiếng nữa phản bác Phượng Thiển rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra Đi đến trong điện Hồng Ngọc liền cấp quân mặt ảnh bắt mạch Loại này thời điểm nhưng thật ra không chút nào hàm hồ Hơi hơi vững vàng mặt mày Giữa mày hiện lên một mặt nghiêm túc Có như vậy trong nháy mắt Phượng Thiển tựa hồ nhìn đến hai người tầm mắt chạm vào nhau một chút Chính là thức mò Lại từng người rời đi tầm mắt Hồng Ngọc buông xuống mi mắt Giấu đi trong mắt kêu ti ngưng trọng, há miệng thở dốc đang muốn mở miệng, lại nghe nam nhân đột nhiên ra tiếng nói, chấm vừa mới nhận được tin tức, ở ngươi đi rồi, nam cung triệt tựa hồ thỉnh ngươi mâu thân đi nam Việt hoàng cung làm khách, chuyện này ngươi biết không? Phượng Thiện sửng sốt một chút, không ngờ hắn sẽ đột nhiên nhắc tới cái này, quay đầu đi nhìn về phía hương ngọc, liền thấy nàng thần sắc hơi hơi cứng lại, hơi ngưng trong mắt hiện lên một kêu ý vị không rõ thần sắc. Xem này phản ứng. Hẳn là không biết chuyện này. Hoàng thượng này độc, hẳn là không có trở ngại, tiên tâm đi. Hồng Ngọc thu thu mắt, hỏi một đằng trả lời một nghèo. Phượng Thiền chỉ đương nàng là không muốn nhắc tới Nam Cung triệt sự, liền cũng không có hỏi lại đi xuống, chỉ là nghe được quân mặc ảnh không có việc gì thời điểm, trong lòng căng thẳng kêu căn tuyến chẩm rãi lơi lỏng xuống dưới. Buổi chiều thời điểm, Phượng Thiền vốn dĩ tưởng cùng Hồng Ngọc hảo hảo nói một lát lời nói. Nhưng Hồng Ngọc lại đột nhiên nói muốn đi thái y hề viện tìm chút giải độc tài liệu, mặc dù Phượng Thiển muốn cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi, cũng không dám trì hoan quân mặc ảnh bệnh, đành phải từ nàng đi, chỉ nghĩ chờ nàng chế ra giải dược lúc sau, lại làm nàng ở Đông Lan hảo hảo nghỉ ngơi lấy lại sức. Nguyên bản kia thân mình liền không tốt lắm, lại tàu xe mệt nhọc đuổi lâu như vậy lộ. Người thả hảo hảo nghỉ ngơi, hôm nay vì cấp kia thỉnh an kính trà việc vặt khởi qua sớm, nhất định không nghỉ ngơi tốt Quân Mặc Ảnh đau lòng mà thế nào cũng phải đem nàng ấn ở trên giường, Phượng Thiển vốn dĩ cũng không có gì buồn ngủ, rồi lại không lay chuyển được hắn, đành phải ngoan ngoãn làm theo. Bất đắc dĩ nói, vậy được rồi, ta liền ngủ một canh giờ, một canh giờ lúc sau đem ta đánh thức. 1170 chương 1170 cái gì kêu trị học rồi. Ân. Quân Mặc Ảnh cùng dặn dò xong nàng liền đi ra ngoài. Thái y y viện Quân mặc ảnh là làm Lý Đức Thông mang theo hồng ngọc quá khứ, cho nên không có người dám khó xử nàng, tùy ý nàng ở Đảng kia đông trọn Tây nhặt mà tuyển dưỡng liệu. Lại không biết vì sao, tuyển xong lúc sau nàng lại cũng không đi, lại là một người tìm trương ghế dựa ngồi xuống. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng sôi nổi đem tầm mắt đầu hướng về phía Lý Đức Thông, chính là Lý Đức Thông chỗ nào biết nàng muốn làm gì, đành phải bất đắc gì nói, không biết cô nương còn có chuyện gì nhi. Hồng Ngọc mệnh đến chỉ giật giật mí mắt, ngó hắn liếc mắt một cái nói, đi mệt nghỉ ngơi một lát, dù sao dược liệu đều tuyển hảo, Lý Công Công gấp cái gì? Nô tài không đổi, không đổi. Hắn cung kính địa đạo. nay nữ tử thân phận hắn là biết đến, Nam Việt Hoàng Hậu, kia chính là khách quý chung khách quý. Thái y kỳ viện người tuy không biết Hồng Ngọc cụ thể thân phận, vẫn là câu nệ không biết nên như thế nào hầu hạ này tôn đại Phật dường như liền Lý Công Công đều phải thật cẩn thận chiêu đãi người. Liền ở bọn họ trong lòng thấp thỏm là lúc, quân mặc ảnh lại cũng lại đây, càng là làm cho bọn họ tất cả đều kinh ngạc không thôi, thần trơ tham kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn Tuế Đều đứng lên đi. Đế vương bước thon dài chân đi đến Hồng Ngọc trước mặt, hỏi thanh, tuyển xong rồi. Hồng Ngọc hàm hàm hồ hồ mà lên tiếng, ân. Theo sau liền đứng lên, đi theo quân mặc ảnh một đạo hướng ra ngoài đi ra ngoài. Nay ở mọi người xem ra rồi lại là một trận kỳ văn. Khi nào hoàng thượng còn sẽ quan tâm tuyển dược như vậy chuyện này A Có cái ngoài miệng không giữ cửa nhịn không được tiến đến Lý Đức Thông bên cạnh, cười tủng tìm hỏi, Lý Công Công, ta hoàng thượng vừa mới phân phát hậu cung, cô nương này lại là đánh chỗ nào tới chủ nhân? Lời còn chưa dứt, đã bị Lý Đức Thông hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, một bên nhìn đi. Đây chính là Nam Việt Hoàng hậu nương nương, còn dám như vậy miệng không giữ cửa, để ý ngày nào đó đầu rớt trên mặt đất cũng không biết. Nhìn trung quanh trung quanh mặt mang kinh ngạc mọi người, hắn nhăn nhăn mày nói, các vị đại nhân, sau này nhưng đừng lại tưởng những cái đó có không, này hậu cung a sợ là muốn noi theo Nam Việt Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu. Các vị đại nhân chỉ cần hảo hảo hầu hạ chúng ta Hoàng thượng, Thái Hậu, Hoàng hậu nương nương, còn có kia mấy cái tiểu chủ tử là được. Thay đổi từ trước, Lý Đức Thông là quyết định không dám nói loại này lời nói, chỉ là hiện tại. Hoàng thượng đối hoàng hậu nương nương tâm đã là nhưng biểu nhận nguyện chỗ nào còn dùng đến nghiêng ấm. Hắn nếu là không hảo hảo đốc xúc những người này, vạn nhất bọn họ ở hoàng thượng hoặc là hoàng hậu trước mặt cũng như vậy miệng không giữ cửa, chẳng phải chọc đến đế hậu hai người không mau Đa tạ lý công công đề điểm. Ngự hoa viên, quân mặc ảnh bước chân quá nhanh, thế cho nên hồng ngọc theo hắn không bao lâu liền không nghĩ lại theo, vậy hạ, ngài đi nhanh như vậy làm gì? Lại đi đã có thể phải về đến Long ngâm cung. Mềm ấm tiếng nói hàm chứa một kêu ý cười, Hồng Ngọc đơn giản dừng lại bước chân, hay sao nên ta cố ý tới Thái Ý để viện tìm ta, còn không phải là không nghĩ làm hoàng hậu nghe được. Trước mặt nam nhân đột nhiên xoay người lại, mặt vô biểu tình mà nhìn nàng, ngươi cũng bó tay không biện pháp. Hồng Ngọc hơi hơi như mày, kia đảo không phải. Nàng tự hồ có chút bất đắc dĩ, càng nhiều lại là ngưng trọng, chỉ là có chút khó giải quyết. Ơn, thức khó giải quyết, một cái lộn không tốt, nói không chừng ta liền đem bệ trị hỏng rồi. Nàng nhưng không nghĩ êm đẹp mà gây họa thượng thân, vẫn là trước tiên nói rõ ràng hảo. Cái gì kêu trị hỏng rồi? Nam nhân hiếp hiếp mắt, trên mặt đống chốc hiện lên một mặt nguy hiểm thành phần. 1171 chương 1171 liền tính dấu được hôm nay. Mặt chữa thượng ý tứ lạc, vậy hạ ngại không hiểu. Rõ ràng là một kiện thực nghiêm túc sự. Lại lăng là bị nàng nói ra vài phần hài hước ý vị, này độc sắc thật hiếm thấy, nhưng là khó nhất không phải phối ra giải dược, mà là tìm ra bệ hạ trên người sở trung chi độc căn nguyên. Hoặc là nói, phối phương. Loại này độc sớm đã thất chuyển, cũng khó trách bệnh hạ thái y đi đều không có gặp qua, xứng độc sở cần 5 loại độc hoa độc thảo, sai một mặt đều không thể. kia nếu là sai rồi đâu? Chúng độc càng sâu, tức thời tử vong. Hồng Ngọc nói ra như vậy tám chữ, ánh mắt trợn tối sầm lại, ta không biết hạ độc người cho bệnh hạ hạ này độc đến tuột cùng là cái gì thành phần, cho nên. Không có 10 phần năm chắc có thể nếm thử đem giải dược phối ra tới, chỉ có thể nói thử xem xem, bất quá này khả năng yêu cầu rất dài một đoạn thời gian. Chẳng còn có bao nhiêu thời gian dài có thể chờ. Không có vĩnh viên không phát tác độc, này độc ngày gần đây đã là phát tắc đến càng ngày càng thường xuyên. Hắn vốn tưởng rằng Hồng Ngọc có thể trực tiếp phối ra giải dược, cho nên cũng không có quá mức lo lắng, chỉ là nếu liền Hồng Ngọc đều yêu cầu thời gian, đặc biệt thời gian này vẫn là một đoạn không xác định thời gian, kia hắn. Cũng không biết chính mình còn có thể căng bao lâu. Hồng Ngọc như mày, trầm mặc một chút mới nói, 7 ngày. Nếu là 7 ngày trong vòng, ta tìm không ra giải dược, bệ hạ trên người khí quan đều sẽ một chút một chút hoại tử, cho đến thân thể hoàn toàn sụp đổ. đã biết Khuôn mặt ảnh gật gật đầu, bình đạm miệng lưỡi giống như là đang nói một kiện bình thường nhất sự, nơi nào có nửa điểm du quan sinh tử giác ngộ. Bệ hạ cũng không cần quá mức lo lắng, thường dùng độc dược liền kia vài loại, tuy rằng ta trong tay không có kia độc dược, bất quá bệ hạ nếu là có thể lấy một ít huyết cho ta, hẳn là cũng có thể biện ra mấy vị dược. Ấn! Hồng Ngọc khỏe miệng run rời hai hạ, như vậy thờ ớt như vậy có lệ thật sự hảo sao. Này rốt cuộc là đang nói ai chuyện này a Bậy hạ, chuyện này hoàng hậu khẳng định sẽ biết, liền tính dấu được hôm nay, cũng. quân mặc ảnh sắc mặt hơi đổi, ngăm đen thâm thúy hắc mô trung hiện lên âm u nhan sắc, chấm sẽ tìm cơ hội cùng nàng nói, ở kia phía trước, ngươi chỉ cần làm tốt chuyện của ngươi. Đến, thật đúng là đem nàng đương hắn thái bi gì đâu. Hồng Ngọc điễu môi, đang muốn bất mãn mà hoán giận hai câu, liền nghe hắn lại nói, đến nỗi ngươi ở đồng làn sự. Chấm cũng sẽ không nói cho nam cung triệt. Như thế nhưng công bằng. Hồng Ngọc. Đương nàng ngốc từ sao? Nàng vốn dĩ chính là tới đông lan cấp này hoàng đế xem bệnh, nếu là dám đem nàng hành tung tiết lộ đi ra ngoài, nàng còn có cái gì đẹp? Trực tiếp chạy lấy người chính là? Chính là không đợi nàng phản bác, trước mặt Minh Hoàng bào giác tung bay, cao dài thân ảnh đã xảy bước mà hướng tới tới khi phương hướng đi trở về, Hồng Ngọc đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như? Ở hắn sau lưng lớn tiếng nói, ta đây nếu là chỉ hết bệ hạ, bệ hạ có phải hay không có thể giúp ta đem mâu thần cứu ra nhà. Lúc trước nói tốt, ngươi cho chấm giải độc, làm trao đổi điều kiện, đem ngươi từ Nam Việt mang ra tới. Đó chính là không giúp. Hồng Ngọc tức giận đến thổi dâu trừng mắt. Keo kiệt nam nhân, cũng không biết vượng thiển cái gì ánh mắt, như thế nào liền thích như vậy cái keo kiệt nam nhân. Nghĩ đến đây. Nguyên bản khỏe miệng mang theo ý cười lại đột nhiên một ngừng Hồng Ngọc Câm thầm tự dễ ước, ít nhất Phượng Thiển tuyển nam nhân kia. Mặc kệ đối người khác đều là như thế nào, chính là đối Phượng Thiển lại rất hảo. Mà nàng tuyển cái kia, tắc. Nàng đó là kia nhất không có tư cách bình luận này đó người. 1172 chương 1172 không tiếc đánh bạc thân thể của mình. Phượng Minh Cung. Phương Hoa, Phương Hoa. Nội điện trên giường. Chuyên gia hai tiếng mỏi mệt vô lực kêu gọi. Từ ngôn khê mất tích về sau, tuy rằng chỉ có như vậy một lát thời gian, nhưng Thái Hậu đối Úc Phương Hoa lại là càng ngày càng nể trọng. Thái Hậu từ bên ngoài vội vàng bước vào người nọ, ở mép giường bắt lấy Thái Hậu tay, nói, ngài làm sao vậy? Phương Hoa, ai ra rất mệt, chính là ai ra trên người độc vì sao còn không phát tác? Thái Hậu nói chuyện thời điểm hơi hơi phát xuyễn, lộ ra vài phần thống khổ. Ngay cả đôi mắt đều là nhắm Úc phương hoa giữa mày nhảy dự Khoe miệng xả ra một nụ cười Thái hậu, nô tỷ thấy ngài thân thể không tốt Sợ kia dược vật sẽ làm ngài thân thể trở nên càng kém Cho nên ngài phía trước phân phó dược phân lượng Nô tỷ chỉ thả hơn phân nửa Còn thường một ít không có Không có toàn bộ để vào kia nước trà bên trong Ngài khả năng phát tác một chút Bất quá ngài yên tâm Nếu dược đã hạ Vậy nhất định sẽ phát tác Thái hậu nào nào Tựa hồ là suy nghĩ một hồi nhân tài phản ứng lại đây nàng đang nói cái gì. Ngươi cũng là hảo tâm, ai ra sẽ không trách ngươi, chỉ là nếu không thể ở hôm nay phát tác, ai ra chỉ sợ người khác liên tưởng không đến hôm nay phượng thiển tới cấp ai ra kính trà chuyện này à. Thở dài nói như vậy một tiếng, Thái Hậu đột nhiên như là nghĩ đến cái gì dường như, vội văng nói, mau, ngươi mau đi cấp ai ra đem kia dược lấy tới ta, ai ra lại ăn một ít. Hẳn là là có thể đuổi ở buổi tối mọi người nghỉ tạm phía trước phát tác. Úc phương hoa nơi nào chịu ứng y gì hết, thật vất vả mới đem dược đổi đi, vô luận như thế nào cũng không thể ở ngay lúc này rất dây xích ra. Thái hậu, nô tỉ cầu ngài, ngài đừng miên man suy nghĩ. Nàng có chút gian nan mà bài trừ hai giọt nước mắt, dùng sức bắt lấy thái hậu tay, nói, ngài này thân thể rốt cuộc kinh không được này đó lan lộn, liền tính là ngày mai lại phát tác. Hoàng thượng nhất định cũng sẽ tra ngài đã nhiều ngày sở hưu hầm thực, sẽ không chỉ xem ngày mai, cho nên ngài cứ yên tâm đi. Đến nỗi kia trà cụ, nô tìm một lát liền đi đánh nát nó, chỉ cần trà cụ nát, liền có thể không cần lại tẩy, kia ngày mai lại tra thời điểm. Thái Y Hạch cũng nhất định có thể nhìn ra kia mặt trên tàn lưu độc dược dấu vết, ngài cứ yên tâm đi. Nàng thanh ấm mang theo một tia khóc nước nở, đôi mắt nước mắt lại tệ thật sự gian nan. Còn Hảo Thái Hậu giờ phút này là nhắm mắt lại, cho nên nhìn không tới trên mặt nàng cụ thể biểu tình. Dùng sức mà phản nắm tay nàng, Thái Hậu thanh âm nặng người nói, người nói cũng có đạo lý, nhưng... Ai ra chính là sợ, đêm dài lắm mộng A. Này một năm thời gian, nhiều như vậy thứ đều không có đem phượng thiện diệt trừ, cho nên lúc này đây ai ra mới có thể không tiếc đánh bạc thân thể của mình. Nếu là còn không thể thành công, ai ra cho dù chết cũng sẽ không nhắm mắt ta Thái hậu đừng nói như vậy, còn có nô tỳ ở ngài bên người, hết thảy đều sẽ tốt, hết thảy đều sẽ hảo lên." Hoàng thượng gần nhất đối nô tỳ thái độ càng thêm hảo, có thể thấy được hoàng thượng đối hoàng hậu cũng đều không phải là như vậy. Nô tỳ tin tưởng, trải qua lần này kế hoạch, hoàng hậu ở hoàng thượng trong lòng, ở trong lòng mọi người, địa vị cùng thanh danh nhất định sẽ xuống dốc không thanh, cho nên thái hậu không cần lại lo lắng. "Hảo, nếu là lần này thật sự như ngươi theo như lời, Ai ra thành công, như vậy ai ra liền đèm trên người của ngươi kia độc giải dược cho ngươi. Các mội tử trung thu vui sướng, ngoạm ngoạ. Chờ lát nữa còn có hai trường, không cần chờ, ngày mai lên lại xem đi. Gần nhất quét hát có điểm mánh, mới nhất thông cáo nói về sau chỉ có thể kéo kéo tay nhỏ. Ta ở cha phía trước sở hữu trường, cho nên càng tế có điểm chậm, thứ lội ha. 1173 chương 1173 nàng lại tình nguyện chính mình vĩnh viễn cũng không biết. Úc phương hoa nào nào, từ nàng đứng yên lập trường lúc sau, cũng đã đã không có tồn tại toàn thân mà lui mong đợi. Cho nên mặc dù là Thái Hậu giờ phút này như vậy vừa nói, nàng cũng không có bất luận cái gì cao hứng cảm giác. Đa tạ Thái Hậu nàng hơi hơi cười khổ, chỉ cần Thái Hậu có thể hảo hảo, nô tỉ vô luận thế nào, đều càm tâm tình nguyện. Tân Thái Hậu tuy rằng không có nói cái gì nữa, đáy lòng lại càng thêm động dung, độc dược là đem người lưu lại tất yếu thủ đoạn, chính là nàng vẫn là càng hy vọng Úc Phương Hoa có thể thiệt tình quy thuận nàng. Khó được ngươi một phen khổ tâm, ai ra cũng không trách ngươi. Nếu là hôm nay này độc không thể phát tác, kia liền nghe ngươi, ngày mai lại phục một lần đi. Úc Phương Hoa vội vàng gật gật đầu, giữa mày hiện lên một kia rõ ràng vui mừng, nàng cũng không cần che giấu. Bởi vì nàng sắc thật cũng là như vậy khuyên bảo Thái Hậu. Ở Mỹ chợ đám người rộn ràng nhuồn áo, lại không người chú ý trên mặt đất kia một lớn một nhỏ lưỡng đạo thân ảnh, đáng thương hèn mọn mà hành khớt, lại chỉ gặp quá vãng người qua đường xem thường hoặc coi thường. Tuy không phải thiên hạ dưới chân, lại cũng là tới gần hoàng thành địa phương, sao sẽ có như vậy quần áo tả tơi khất cái đâu. Không người lý giải, cũng không có người hỏi thăm. Công tử, cầu ngài xin thương xót cho ta đứa nhỏ này một ít ăn đi. Tuổi trẻ phụ nhân bằng hèn mọn phương thức quỷ gối nơi đó, lại bị trước mặt nam nhân một chân đa văng, xú khất cái, lan một bên nhì đi. Đừng ô hế bản công tử tân mua giày. Lúc ấy Phượng Thiện, tuy rằng chỉ là một cái vài tuổi hài đồng, lại có hiện đại hai mươi mấy năm ký ức, cho nên đối với chung quanh kia hết thể sự vật tiếp thu độ đều rất cao. Nàng nhớ rõ, gì dễ dàng sẽ không cầu người, lại vì nàng không lưng ồn gối còn bị người như vậy đối đãi Kỳ thật như vậy sinh hoạt duy trì rất dài một đoạn thời gian, nàng không biết gì là như thế nào nghèo túng thành dáng vẹt kia, chỉ là từ nàng xuyên qua lại đây bắt đầu, ước chừng là này thân thể 2-3 tuổi thời điểm, gì trong nhà tình trạng không tốt lắm, một cái độc thân nữ nhân còn muốn mang theo nàng như vậy một cái hài tử, còn sẽ chọc người đầu để câu chuyện, tóm lại đến sau lại liền càng ngày càng kém, rốt cuộc lưu lạc đến hành khất mà sống. Thằng đến gặp được kia một cái lạnh như băng sẽ không cười thiếu niên, chiều nàng vươn một bàn tay. kia một ngày dương quang thực sán lạn cũng thực cấm áp, đem thiếu niên thân ảnh sấn đến càng thêm thon dài đến bản. Tuy rằng hắn trước sau mặt vô biểu tình, chính là chỉ liếc mắt một cái, phượng thiển liền chứ ma dường như rốt cuộc không thể quên được. Nàng nắm lấy cái tay kia, lạnh như băng, giống như là thiếu niên này cho nàng cảm giác giống nhau. Cùng ta trở về. Rõ ràng nên là nghi vấn ngữ khí. Lại chính là bị nói thành khẳng định câu. Cho dù là lấy nàng một cái hiện đại người tư duy, cũng vô pháp cự tuyệt những lời này, nếu là không cùng hắn đi, nàng cùng gì liền sẽ đói chết đầu đường, lại hư cũng hư bất quá như vậy kết quả. Cho nên nàng dứt khoát kiên quyết gật gật đầu. Húng chi, nàng bản tâm sắc thật chính là tưởng cùng hắn đi. Tuy rằng nàng vẫn luôn không có suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì kia thiếu niên lúc ấy không có rõ hỏi nàng gì cái này người trưởng thành. Ngược lại hỏi nàng như vậy cái vài tuổi hải tử. Lúc ấy nàng không biết kia thiếu niên thân phận, chỉ là ánh mắt đầu tiên nhìn đến như vậy khí độ liền biết là cái tôn quý người, sau lại quả nhiên mà nghiệm chứng nàng suy đoán. Chỉ là nàng lại tình nguyện chính mình vĩnh viễn cũng không biết, bởi vì từ nàng biết được kia một khắc khởi, vận mệnh bánh răng cũng đã bắt đầu xoay chuyển. Hoặc là nói, từ bọn họ tương lộ bắt đầu, vận mệnh liền sớm đã chú định. Rất nhiều năm về sau, Nàng bao nhiêu lần chiều hắn vương tay, lại rốt cuộc không thấy thiếu niên mơ hổ dung nhan, chỉ có kia lạnh như băng hơi thở như cũ. 1174 chương 1174 Thái Hổ không tốt lắm. Bị hoàng hôn nhiễm hồng đám mây xuyên thấu qua cửa sổ xu chiếu nghiêng vào nhà, nam nhân cao dài thân ảnh bị kéo đến nghiêng nghiêng nhạt nhạt. Phượng Thiền vừa tỉnh tới liền nhìn đến như vậy một bức cảnh tượng, mới vừa rồi bao phủ ở trong lòng khói mù rốt cuộc dần dần phai nhạt đi xuống. Níu chặt ánh mắt cũng dần dần bông ra Nàng gần nhất luôn là sẽ mơ thấy từ trước sự Đều nói người ở trước khi chết mới có thể đèn kéo quân hồi phóng Nếu không có những cái đó cảnh trong mơ sen kẽ biến hóa đều cố định Ở nào đó riêng nhân thân thượng Nàng thật đúng là muốn cho rằng chính mình bệnh bất trị Nghe được phía sau động tính Trường thân Ngọc Lập ở bên cửa sổ nam nhân cũng xoay người lại Thấy nàng nửa chống thân mình thần sắc mạc biện mà nhìn chính mình Ánh mắt hơi ngưng Nhặt bước chiều nàng đi qua đi Đại đến gần mới thấy rõ nàng trên trán tê tê mật, mật mồ hôi, khuôn mặt ảnh hơi hợp lại giữa mày, dơ tay liền dùng lòng bảo tay háo cho nàng lau chùi một chút, hiện tại thời tiết cũng không nhiệt, như thế nào ra nhiều như vậy hãn? Làm ác mộng? ân Không có! Phượng Thiền nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ánh mắt hơi mang hoảng hốt mà nhìn chầm chầm hắn đen nhánh mặt đồng, môi đỏ nhấp thật lâu, mới nói, ta giống như mơ thấy từ trước sự. Nàng cho rằng hắn sẽ hỏi, chính là ngoài dự đoán mà, nam nhân buông xuống mi mắt sửa sang lại trên người nàng Trung Y, nhàn nhạt, nhạt mà ân một tiếng, sau này nếu là nhiều làm vài lần động, nói không chừng trí nhớ của ngươi cũng là có thể khôi phục. Hắn khỏe miệng hàm chứa một tiêu ý cười, mặt mày gian bị hoàng hôn nhuộm ôn nhu tốt đẹp còn chưa từng rút đi, như thế ý vị sâu nặng một câu, ở hắn nói đến rồi lại có vẻ vân đạm phong khinh. Phượng Thiền có chút kinh ngạc, lập tức không rõ hắn là có ý tứ gì, đối nàng ký ức hắn có như vậy không để bụng sao? Ban đầu thời điểm, hắn nên là mâu thuẫn đã muốn cho nàng khôi phục ký ức, lại không nghĩ làm nàng nhớ tới bất luận cái gì sự tới, chính là đến bây giờ, hắn như thế nào giống như đối này đã không sao cả. Đợi thật lâu không gặp hắn lại mở miệng, Phượng Thiển liền biết hắn sẽ không hỏi, nàng hơi thu ánh mắt, nói, Hồng Ngọc bên kia thế nào? Giải dược đại khái khi nào có thể phối ra tới? Yên tâm. Quân Mặc ảnh sờ sờ nàng đầu, Tùy tay lấy kiện quần áo lại đây cho nàng mặc vào, Hồng Ngọc y lý thuật ngươi còn không tin được sao. Phượng Thiền chấp trước mắt, thả lỏng thân thể tùy ý hắn động tác, trong miệng lại nói, ta giống như thật sự không phải thực hiểu biết Hồng Ngọc y lý thuật cụ thể như thế nào a Nàng sở dĩ biết Hồng Ngọc hiểu y kìa, vẫn là người nam nhân này nói cho nàng, nguyên bản nàng nhưng không nghĩ tới Hồng Ngọc lợi hại như vậy. Quân mặc ảnh buồn cười mà hướng nàng trên đầu chọc một chút, lời này nếu như bị Hồng Ngọc nghe được. Thế nào cũng phải cùng ngươi đại náo một hồi không thể. Bị hắn như vậy bốn lạng đẩy ngàn cân mà một đác, hơn nữa Phượng Thiển vừa mới tỉnh ngủ vốn dĩ đầu vóc liền không quá thanh tỉnh, thật sự đã bị hắn lừa gạt qua đi. Hôm sau cơm trưa thời điểm, Phượng Minh cung người liền tới rồi long ngâm cung, truyền lời cấp đế vương, làm chạy nhanh qua đi nhìn xem, nói là Thái Hổ không tốt lắm. Phượng Thiển hoàng sợ, khiếp sợ mà nhìn cái kia truyền lời tiểu thái giám, hôm qua thỉnh an thời điểm không phải còn hào hảo. Mỗi một ngày công phu, như thế nào liền. Tiểu thái giám đồng dạng vẻ mặt cấp sắc, hồi nương nương, nô tài cũng không biết, nô tài ra tới thời điểm, thái y còn chưa tới. Quân mặc ảnh xua tay ý bảo một chút, kia tiểu thái giám lui ra ngoài, Phượng Thiển liền muốn đi theo quân mặc ảnh một đạo đi, ta cùng ngươi cùng đi nhìn xem đi. Ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, chấm một người đi là được. Chính là ngươi không nghe kia tiểu thái giám nói sao, thái hậu bệnh đã nghiêm trọng đến trình độ này. Nếu là ta, nghe lời, nam nhân ôn nhu lại không được xế vào mà đánh gây nàng. 1175 chương 1175 không, chuyện này không có khả năng. Mẫu hậu thân thể vẫn luôn không tốt, người hôm qua mới đi qua, không cần phải mỗi ngày đi một chuyến, hiện tại chính người thân thể cũng coi như không tốt nhất, nếu là lây dính bệnh khí, vậy mất nhiều hơn được. Phượng Thiền Vốn Dĩ tưởng nói, hôm nay cùng ngày hôm qua kia như thế nào có thể giống nhau đâu. Ngày hôm qua là đi thỉnh an bái lễ, hôm nay lại là đi thăm bệnh, nếu là thật sự giống những người này theo như lời, không tốt lắm, kia nhưng chính là sinh tử một cái chớp mắt chuyện này, loại này thời điểm thân là hoàng hậu nàng vắng họp thật sự hào sao? Chính là nhìn nam nhân sắc mặt, nàng nhiều lần muốn nói lại thôi lúc sau, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu, "Hảo đi, kia nếu là có chuyện gì, ngươi phái người trở về cho ta biết." "Ngoan." Quân Mặc Ảnh thấp giọng dặn dò vài câu, Trước khi đi lại nói, nếu là bữa tối trước chấm không kịp trở về, ngươi liền chính mình ăn, đừng trì hoan thời gian, ân, hảo, yên tâm. Nàng là làm quân mặc ảnh yên tâm, chính mình lại có chút lo lắng đề phòng, hiện tại mới giờ nào a hắn lại như là liêu chuẩn cái gì dường như, trước tiên cũng đã biết bữa tối trước đuổi không trở lại. Đến tột cùng là nàng quá đa nghi, vẫn là hắn thật sự biết cái gì hoặc là giấu giếm nàng cái gì. Khuôn mặt ảnh vừa bước vào phượng minh cung, liền chú ý tới vây quanh ở mép giường liền can thái ý ở bên trong có vẻ phá lệ đột ngột cái kia nữ tử, vì gối thái hổ mép giường thấp giọng khóc thúc thích. Thái hổ, ngài mở to mắt nhìn xem nô tìa. Hôm nay buổi sáng không phải còn hào hảo sao, như thế nào đột nhiên liền thành như vậy bộ dáng, rốt cuộc là làm sao vậy? Nghẹn nào chịu mấy hơi thở, Úc Phương Hoa lại cuốn quýt quay đầu đi hỏi những cái đó thái y, y ấy, thái y, y Các ngươi xem thái hậu này bệnh rốt cuộc là chuyện như thế nào a Thái y ghi đang chuẩn bị trả lời, liền nghe được cửa phương hướng một đạo trầm thấp tiếng nói truyền đến, khóc cái gì, mẫu hậu không phải còn hảo hảo mà ở chỗ này. Mọi người nhất thời cả kinh, chưa kịp hướng đế vương hành lễ, liền nghe hắn lại ngay sau đó nói, viện chính ngươi nói, mẫu hậu thân thể như thế nào? Thoáng nhìn đế vương trói chặt giữa mày, viện chính lập tức không dám nói lời nói, dừng một chút. Mới nơm nớp lo sợ nói, hồi hoàng thượng, thái hậu thân thể. Mẫu hậu. Viện chính thanh âm lại một lần bị đánh gãy, nguyên lai là thái hậu đột nhiên tỉnh lại, đế vương liền chiều nàng gọt qua đi, tôi xuống thân ngồi ở mép giường gắt gao nắm lấy thái hậu tay, mẫu hậu ngài thế nào. Thái hậu chờ giờ khắc này đã đợi lâu lắm, nàng cường chống một hơi, chính là vì ở ngay lúc này mở to mắt nhìn xem đế vương, thần chí vẫn là mơ mơ màng màng. Hoàng thượng. Ai ra thân thể của mình, chính mình biết. Lúc này đây, sợ là... Sợ là thật sự không được. Sau này, Hoàng thượng nhất định phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Nàng ánh mắt rừng ở mọi người trong mắt có chút tới lui tuần tra, nhưng trên thực tế, nàng lại là tự cấp Úc Phương Hoa nháy mắt ra dấu. Thế thế, Úc Phương Hoa vẻ mặt nghiêm lại, liên thanh nói, Thái hậu ngài đừng nói như vậy a Sáng nay không phải còn hảo hảo, hôm qua cũng vẫn luôn hảo hảo. Sao có thể đột nhiên liền? Có phải hay không? Có phải hay không ăn sai đồ vật nha? Các thái ý kìa đều rõ ràng chấn động. Ăn sai đồ vật, này tội danh khả đại khả tiểu, nếu là ngừng ở bụng dạ khó lường người lô thai, đó chính là cố ý mưu hại Thái Hậu A. Viện chính liên thanh nói, cô nương hiểu lầm, Thái Hậu thân thể sở dĩ như thế suy yếu, đều không phải là là ăn sai đồ vật làm cho, mà là trường kỳ ưu tư quá lo, tâm mạch bị hao tổn, Cho nên mới sẽ đột nhiên chống đỡ không được. Thành. Thành hiện giờ như vậy bộ dáng. Không, chuyện này không có khả năng. 1176 chương 1176 ít nhất hiện tại còn không thể chết được a. Thái Hậu ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, như là hồi quang phản chiếu giống nhau, quân mặc ảnh thậm chí có thể cảm giác được nàng bắt lấy chính mình tay càng thêm dùng sức một chút, hắn thấp giọng nói, "Mẫu hậu đừng kích động." Chính là Thái hậu lại sao có thể không kích động? Nàng tính toán đã lâu kế hoạch, nếu là bởi vì một lần khám sai mà lấy thất bại chấm dứt, kia nàng còn có gì mặt mũi tiếp tục sống sót. Lăng băm. Nàng thở hồn hển tức giận mắng, rõ ràng biết hầu phản phất bị người bóp lấy dường như, nàng lại vẫn là không gông tay mà nâng lên ngón tay viện chính. Ai ra khi nào ưu tư quá lo, ngươi mở to hai mắt hảo hảo cấp ai ra nhìn xem rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Trong điện liên tiếp phát ra bùm bùm vài thành. Thái y liền viện mọi người sôi nổi quỷ xuống xuống dưới. Thái hậu, vi thần không dám có nửa câu hư nôn A. Viện chính lời nói khẩn thiết. quân mặc ảnh giận mắng, hiện tại loại này thời điểm còn nói nhảm cái gì, còn không chạy nhanh thế mâu hậu nhìn xem như thế nào chưa khỏi này bệnh. Thừa dịp hắn quay đầu lại khoảng cách, thái hậu háo trên người cuối cùng một kia sức lực, trong mắt chuyển hướng về phía Úc Phương Hoa, lại thấy nàng này thần sắc phức tạp mà nhìn nàng. Nơi nào còn có nửa điểm mới vừa rồi thật cẩn thận bộ ráng, càng miễn bàn là lã trã rơi lệ biểu hiện giả dối. Trong đầu ẩn ẩn có thứ gì chậm rãi thành hình, thái hậu khép lại mi mắt, đem chỉnh chuyện đều ở trong đầu qua một lần, trái tim chợt cò chặt một chút. Căng chặt kia căn huyền trợt đứt gãy, úc phương hoa, ngươi có phải hay không không muốn sống nữa. quân mặc ảnh như là không có nghe được nàng những lời này giống nhau, ánh mắt thẳng tắp mà dừng ở thái y ở trên người, nữ lại mi không vui nói. Chấm hỏi ngươi lời nói, không nghe được vẫn là không nghe hiểu. vi thần không dám. Đáng thương Thái Y đã là mồ hôi lạnh ròng ròng, một lòng cao cao mà huyền tới rồi giữa không chung, chỉ là Thái Hậu này thân thể, vi thần thật sự là. Con Thỉnh hoàng thượng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thông thường Thái Y như vậy vừa nói, đó chính là ly liệu lý hậu sự cũng không xa. Thái Hậu trong lòng lột bột một chút, nàng không có chúng độc, lại thành cái dạng này. Hiện tại Thái ý thì thế nhưng nói thân thể của nàng không được cứu trợ, phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Không, nàng không thể chết được à? Ít nhất hiện tại còn không thể chết được à? Chính là không đợi nàng mở miệng, quân mặc ảnh liền hướng tới chúng Thái ý để vây vây tay, các ngươi lui ra đi. Là, vi thần cáo lui. Mọi người sôi nổi tùng nhi một hơi. Quân mặc ảnh lại nhìn về phía trong phòng duy nhất một ngoại nhân, người cũng lui ra. Trước khi đi... Nàng nhìn Thái Hậu liếc mắt một cái, hơi hơi nhấp môi mỏng tựa hồ còn tưởng nói điểm cái gì, chính là đối thượng Thái Hậu vẫn đục vô lực ánh mắt, cuối cùng vẫn là không nói một lời mà lui đi ra ngoài. Là, nô tì cáo lui. Thái Hậu vừa mới ở đế vương vừa tiến đến thời điểm đã phát biểu quá một phen lâm chung cảm nghĩ, giờ phút này thế nhưng tìm không thấy ngôn ngữ tới biểu đạt nàng trong lòng ý tưởng, ngay cả một câu nàng không muốn chết cũng nói không nên lời. Mẫu hậu. Liên ở trong điện bầu không khí xấu hổ hết sức, bên ngoài lại đột nhiên có người tiến vào bẩm báo, khởi bẩm hoàng thượng, nam Việt thừa tướng đã tới rồi cửa cung. Quân mặc ảnh hiếp hiếp mắt, thần sát mặc biện, trong lòng là tưởng tự mình đi ra ngoài tiếp đãi không biết vì sao, hắn không nghĩ làm thiện thiện một người đối mặt cái kia nửa điểm không đau nàng cái gọi là phụ thân. Chính là trước mắt mẫu hậu bên này tình huống. Làm nhiều năm như vậy mẫu tử. Quân mặc ảnh trung quy vẫn là không có trực tiếp triệt thân rời đi. Đem phượng thừa tướng đưa tới chấm lúc trước an bài tốt địa phương, hảo hảo giàn xếp. Vốn định lại dặn dò một câu không chuẩn làm phượng thừa tướng đơn độc đi gặp hoàng hậu, chính là nhiều như vậy này nhất cử lại dẫn người mơ màng ý chỉ. Thôi, còn có canh ba. 1177 chương 1177 vĩnh viễn không thể xuất hiện ở hoàng thượng trong tầm mắt. Úc phương hoa rời đi phượng Minh cung lúc sau. Nhiều lần hỏi thăm, đi tới Hồng Ngọc trước mắt cư trú cung điện. Bởi vì là khách quý, lại thân phụ trọng trách, cho nên này cửa cung cũng là đông đảo nhân thủ gác. Úc phương hoa muốn đi vào cũng không dễ dàng như vậy, chỉ có thể làm người bầm báo. Một cái tiểu thái dám đi vào lúc sau, lại bước chân bay nhanh mà ra tới, cung kính mà đối nàng nói, cô nương mời vào đi. Hồng Ngọc đưa lưng về phía cửa phương hướng, bên cạnh đứng một cái Úc phương hoa không quen biết nha hoàn, đúng là Phúc Linh. Hai người nói chuyện thanh âm cũng vẫn chưa bởi vì phía sau tiếng bước chân mà đình chỉ. Thấy các nàng là ở nghiên cứu đế vương giải dược, Úc Phương Hoa cũng không tiện mở miệng đánh gãy, đành phải vẫn luôn chờ đến các nàng dừng lại. Nhưng mà nửa ngày lúc sau cũng không thấy Hồng Ngọc lấy con mắt nhìn nàng, Úc Phương Hoa hơi hơi như mày, nàng hẳn là không đắc tội nữ nhân này đi, vì sao phải đối nàng như vậy lánh lánh đạm đạm. Hồng Ngọc cô nương hơi hơi không người hành lễ. Úc Phương Hoa vài bước tiến lên đứng ở Hồng Ngọc bên cạnh. ân Hồng Ngọc đứng mày, sắc mặt lại rất là lãnh đạo, mắt nhìn thẳng ở dược chung gõ nàng trong tay dự thảo, tìm ta có việc. Phục Linh khỏe miệng run rảy một chút, này cung nữ tiến vào phía trước, thánh nữ còn nói không thể đem kia chán ghét cảm xúc biểu hiện quá rõ ràng cho nên mới đem người bỏ vào tới, nhưng hiện tại này không phải càng rõ ràng. Úc Phương Hoa buông xuống mi mắt, nhẹ giọng nói. Nô Tì nghe nói Hồng Ngọc cô nương là giải độc cao thủ, tuy tự biết thân phận hèn mọn, nhưng thật sự tánh mạng du quan, vọng cô nương có thể cứu Nô Tì một mạng. Hồng Ngọc sau khi nghe xong, hơi hơi mị mắt, nguyên lai like này nữ tử còn trúng độc ca. Nhưng thật ra càng thêm có thể chọc người thương hương tiếc Ngọc. Kỳ thật nàng nguyên bản lại không quen biết Úc Phương Hoa, cho nên không có khả năng chán ghét như vậy cái vốn không quen biết người, chỉ là vừa lúc tối hôm qua nghe Phượng Thiển nói lên quá. Mới biết được này nữ tử cũng là đông lan bệ hạ đông đảo khuynh mộ giả chi nhất hậu cung Tuy tán người kia lại chưa hết Tuy rằng lúc ấy Phượng Thiển trong giọng nói vẫn chưa có cái gì hoá giận chỉ là đương nói giỡn giống nhau đem việc này giảng cùng nàng nghe chính là đối với như vậy cái vì Thái Hậu sử dụng ý đồ phá hư Phượng Thiển cùng bệ hạ cảm tình người kia nàng thật đúng là không có khả năng có cái gì sắc mặt tốt khỏe môi hơi hơi một câu Hồ Ngọc ý cười lại không đạt đáy mắt đã tự biết thân phận hẹnn mọn nên biết người mệnh ở trong mắt ta cũng cũng không phải gì đó đáng giá chi vật vì sao ta muốn lãng phí kia sức lực. Úc phương hoa ngẩn người, này, nàng tới phía trước nghe nói nữ nhân này tính tình không tội, hiện tại thấy mới biết được, này phân không tội chỉ là đối bọn họ hoàng hậu nương nương, đến nôi đối nàng, kia đã có thể phải nói cách khác. Nô tỷ biết làm phiền cô nương động thủ đúng là không dễ, nếu không có tham sống sợ chết, nô tỷ cũng sẽ không tới cầu cô nương. Úc phương hoa thở dài, lúc ban đầu bị Thái Hậu hạ độc uy hiếp thời điểm, nàng xác thật là ôm hẳn phải chết chi tâm, chỉ là theo nhật tử từng ngày qua đi, nàng càng ngày càng sợ, rốt cuộc nàng cũng chỉ là một người bình thường, nào có không sợ chết. Vĩ đại mà hy sinh chính mình thành toàn người khác, nàng tự hỏi còn làm không được. Đặc biệt là này hai ngày Thái Hậu lần nữa cùng nàng lập lại giải dược sự, nàng cầu sinh ý chí liền càng ngày càng cương liệt. Cho nên cô nương nếu là có bất luận cái gì phân phó, nô tỷ có thể làm được nhất định làm theo. Làm châu làm ngựa cũng là sẽ không tiếc, chỉ cầu cô nương có thể cứu ta một mạng. Nhất định làm theo A. Hồng Ngọc đuôi lông mẩy từ từ một trọ, mang theo một cổ vũ mị phong tình. Ta đây nếu là làm ngươi rời đi hoàng cung, vĩnh viễn không thể xuất hiện ở các ngươi hoàng thượng trong tầm mắt, ngươi cũng có thể làm theo sao. 1178 chương 1178 trong lòng có gì suy đoán. Úc phương hoa lúc này cuối cùng là minh bạch nữ nhân này đối nàng địch ý đến từ nơi nào, nguyên lai là bởi vì hoàng thượng. Gật gật đầu, kiên định nói, cô nương yên tâm, ta vào cung buồn phi ta mong muốn nếu cô nương có thể giải ta trên người độc ta đây tự nhiên nguyện ý ra cùng an an phận phận mà đại ở dân gian. Hồng Ngọc hơi hơi một xá. Nhưng thật ra chưa từng tưởng nàng dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Vĩnh viễn không thể thấy các ngươi hoàng thượng. Úc phương hoa cười khổ, nếu là ngay cả mạng sống cũng không còn, còn lấy cái gì đi gặp. Ngươi nhưng thật ra thông thấu. Hồng ngọc liêu liêu trên vai dối tung mặc phát, tiêm bạch như ngọc ngón tay câu lấy sợi tóc thông thả ung dung mà thưởng thức, từ từ cười, bất quá ta hiện tại lại hối hận. Cô nương! Úc phương hoa như mày! Đây là ở chơi nàng ý tứ. Người ly không rời cùng, chỉ là bệ hạ một câu sự tình. Ta vì sao phải cùng người thương lượng? Hồng Ngọc đôi mắt đều không nháy mắt một chút, đương nhiên địa đạo. Như vậy hảo, vừa lúc ta nơi này yêu cầu một cái thử đọc người. Nếu là người nguyện ý, liền ở ta bên người nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ ta tìm ra giải dược, liền thuận tiện đem trên người của người độc cung cấp giải, như thế nào? Úc Phương Hoa trong lòng nghẹn khuất muốn chết, thử độc còn chưa tính. Mẫu chốt là nữ nhân này còn không biết có thể hay không chế ra giải dược, vạn nhất không có đâu. Chính mình còn không phải đến chết. Chính là lúc này, trừ bỏ liều chết một bác, còn có thể như thế nào. Trong đầu đột nhiên bay nhanh mà hiện lên một tia cái gì, ước phương hoa mím môi, nhịn không được hỏi, cô nương muốn tìm giải dược, chính là cùng hoàng thượng có quan hệ. Hồng Ngọc nghiêm trang mà lắc đầu, vô tình mà trọc phá nàng mộng đẹp, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Thuận thế hất, hất Mặt mày gian lại nhiều vài phần anh khí cùng giỏi ràng khẩu khí nhàn nhạt hỏi, thế nào, đáp ứng sao? Úc phương hoa nhắm mắt, làm nô tỉ. Suy nghĩ một chút, ngày mai lại đến hồi đáp cô nương. Ở Úc phương hoa rời đi về sau, Phục Linh thật sự có chút nhìn không được, vì cái kia cung nữ bi ai thật lâu sau, nói, thánh nữ, ngài vì sao không cùng nàng nói thật? Nếu là nói thật nói, nói không chừng cái kia kêu, kêu Úc phương hoa trực tiếp liền đáp ứng rồi. Cùng nàng nói thật, chẳng lẽ chờ nàng đi trước mặt bệ hạ tranh công. Hồ Ngọc ánh mắt nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt, mục đích của ta là ngăn chặn nàng tiếp cận bệ hạ hết thể khả năng tính. Phục Linh khỏe miệng run rời hai hạ, này không biết còn tưởng rằng thánh nữ thề sống chết bảo vệ chính mình tình yêu đâu. Ai tưởng tưởng lại là ở vì bằng hưu giúp bạn không tiếp cả mạng sống. Nay nếu là đặt ở trước kia, đánh chết nàng đều không tin. Thánh nữ, ngài có thể hay không quá khi dễ người. Hồng Ngọc hừ một tiếng, cười như không cười mà mắt lẽ xem nàng, ngươi cũng tưởng bị ta khi dễ nhìn xem sao. Phục Linh không dám. Bị thánh nữ khi dễ, này cũng không phải là nói giỡn, bất tử cũng rất nửa cái mạng a Phượng Minh Cung, thật lâu sau trầm mặc lúc sau, Thái Hậu rốt cuộc gian nan mà phun ra cuối cùng một hơi. Hoàng thượng, có một việc, ai ra? Thường không rõ. Mẫu Hậu cứ việc nói. Chính như Phương Hoa lời nói, ai ra này thân thể kém, chính là hôm qua, thậm chí là hôm nay, buổi sáng, vẫn là vẫn luôn hảo hảo, vì sao? Đột nhiên liền, liền sẽ như thế. quân mặc ảnh hơi hơi mỹ mắt, mẫu hậu hỏi như vậy, chính là trong lòng có gì suy đoán? Ai ra cảm thấy? Sự có, sự có kỳ quạc, có thể hay không? Là, có người động tay chân. Mẫu hậu không nghe được Thái Y để nói sao, chỉ là bởi vì ưu tư quá lo. Mẫu hậu thân thể mới có thể như thế. 1179 chương 1179 rất nhiều lần cơ hội. Chính là, ai ra? Hoài nghi, có người muốn chi ai ra vào chỗ chết ta? Giờ này khắc này, Thái hậu ngay cả gắt gao nắm lấy đế vương tay sức lực đều đã không có, ngón tay cuộn tròn hơi hơi động vài cái, lại là thở dốc lại là ho khăn nói, ai ra gần nhất hiếm khi gặp người, trừ bỏ. Trừ bỏ hôm qua, Hoàng hậu. Mẫu hậu, Thái hậu lời còn chưa dứt, quân mặc ảnh liền bống chốc mặt trầm xuống đánh gãy nàng, trên trán ẩn ẩn có gân xanh bại lộ, ngài có phải hay không ngủ hồ đồ. Chính là hấp hối hết sức Thái hậu đã là nửa hạp mi mắt thấy không rõ hắn sắc mặt, môi lẩm bẩm địa chấn hai hạ, không. Ai ra không có. Hoàng thượng, coi như là xem ở ngươi ta mẫu tử một hồi phân thượng, ở ai ra kết thúc lúc sau, nhất định phải hảo hảo cha cha hoàng hậu. Coi như coi như là thế ai ra. Đủ rồi. Quân mặc ảnh tức giận quát bảo ngưng lại, chấm bốn định xem tại như vậy nhiều năm mẫu tử tình cảm thượng cấp mẫu hậu lưu lại cuối cùng một tiêu mặt mũi chính là hiện tại xem ra, tựa hồ là không cần. hắn cười lạnh mở miệng, mẫu hậu sở liệu không kém, ngài trên người sắc thật là có người động tay chân, nếu không này ưu tư quá lo cũng không có khả năng như vậy xảo liền ở ngài kỳ vọng thời điểm phát tác. Thái hậu đông chốc mở mắt ra, Con ngươi tựa hồ là mất tiêu cự, rồi lại gắt gao chăm chú vào đế vương trên mặt, không hề chấp mắt, mặc dù là nằm ở trên giường, cũng không khó coi ra giờ phút này thân thể của nàng cứng đờ cùng run dậy. Hoàng thượng nàng tràn đầy không thể tin tưởng mà gọi một tiếng. Mẫu hậu ra rồi, chấm chỉ là làm ốc phương hoa cho ngài ăn một ít dược, thay y cha không ra dược. quân mặc ảnh hơi hơi híp con ngươi, ở như vậy ánh mắt nhìn chăm chú hạ, hắn ngược lại chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mẫu hậu đại khái còn không biết, Úc phương hoa vẫn luôn là giả ý quy phụ với ngài, kỳ thật, nàng vẫn luôn là chấm người. Ngài cũng nôn khê chi gian mưu hoa đủ loại, nàng toàn bộ nói cho chấm. Thái hậu môi động rất nhiều lần, lại đều không có phát ra nửa điểm thanh âm. Rốt cuộc, nàng chậm rãi nhắm lại mắt, trên mặt trải rộng tuyệt vọng hơi thở. Mẫu hậu, chấm đã cho ngài rất nhiều lần cơ hội. Hại chấm nữ nhân, lại muốn hại chấm hài tử, vì một cái liên tịch. Thật sự đáng ra sao? Chấm nói qua bao nhiêu lần, liên tịch rơi vào như vậy kết cục, bất quá gieo gió gật báo, vì sao mẫu hậu 12 phải như thế chấp mê bất ngộ. Dâm loạn cung đình, như hại hoàng phi thậm chí con đua, mặc kệ mẫu hậu ra sao thân phận, ấn luật đương chẳng. Nhưng mặc dù là như vậy, chấm vẫn là niệm mẫu hậu nhiều năm dưỡng dục tri ân, chưa từng đối mẫu hậu động quá suy nghĩ như thế nào. Một lần lại một lần. Nếu không có ngài cuối cùng đem Úc phương hoa triệu vào cung trung, nếu không có ngài không tiếc lấy tự thân vì đại giới ý đồ lần thứ hai ham hại phượng thiện, chấm như thế nào làm ra như vậy lựa chọn. Hắn cười lạnh, chua xót cảm xúc rồi lại lan tràn đáy mắt, thậm chí, tới rồi cuối cùng thời điểm, chấm vẫn là cho ngài cơ hội, nếu ngài hôm qua không có phân phó Úc phương hoa ở kia nước trà trung hạ độc, hôm nay, ngài liền sẽ không như vậy nằm ở chỗ này. Nếu ngài không phải tại đây hấp hối hết sức còn nghĩ vu hãm phượng thiện, chấm liền sẽ không đem này hết thể báo cho với ngài, làm ngài liền cuối cùng một tia tôn nghiêm cũng biến mất hầu như không còn. quân mặc ảnh nhìn kia trương một tức tức tái nhợt đi xuống sắc mặt, nhắm mắt, trong lòng rất là cực kỳ bi ai. Lý trí thượng, luật pháp thượng, thậm chí tình cảm thượng, hắn làm này hết thể đều không có bất luận cái gì sai. Mẫu hậu phạm vào pháp, lý nên đền tội. Mẫu hậu hại thiền Thiển, thiển lý nên hoàn lại. Chính là mẫu hậu rốt cuộc vẫn là mẫu hậu. Thẳng đến giờ khắc này hắn trong lòng tuy vẫn là chưa hối, lại cảm giác được một cổ thật sâu vô lực cùng bi ai hắn cùng mẫu hậu chi gian như thế nào đi đến như vậy một bước cảm ơn các mội tử vẹn tháng sơ sơ đại 1180 trương 1180 sai chính là tịch nhi là nàng thái hậu không có mở mắt ra Chỉ là ẩn ẩn có thể thấy được nàng trong mắt lăn lộn vài cái, không bao lâu, khỏe mắt lại từ từ trượt xuống một giọt nước mắt. Cả đời chấp chở, nàng chưa bao giờ nhẹ giọng hối hận cùng tư bỏ, lâm lao phút cuối cùng, lại đã nói không rõ chính mình đời này đến tuột cùng có hay không hối sự. Có lẽ sớm tại lúc trước Tịch Nhi nói yêu hoàng thượng thời điểm, nàng nên ra mặt ngăn cản, mà phi mặc kệ thậm chí trợ trụ vi ngược, đem Tịch Nhi nguyên bản một cái chính bình thường thường người, sinh sôi biến thành lệ quỷ. Nên quay ai, không nên quay ai, nàng trong lòng kia cân đòn sớm đã thất hành. Nếu là không tìm một cái có thể cho nàng trả thù đối tượng, nàng chỉ sợ chính mình cũng sẽ sống không nổi. Ây náy, tự trách, nhiều năm như vậy chẳng sợ đến tịch nhi sắp chết đều không có nhận kia hài tử sám hối, đủ để đem nàng cha tấn điên rồi, cho nên nàng mới có thể như thế kiên định bất di mà đem Phượng Thiển coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, bởi vì chỉ có như vậy. Nàng mới có hảo hảo sống sốt động lực cùng hy vọng. Hiện tại ngâm lại, Hoàng thượng chưa bao giờ đối tịch nhi từng có loại nào hứa hẹn, sở hữu hết thể bất quá là tịch nhi một bên tình nguyện. Hoàng thượng không sai, Phượng Thiển không sai, sai chính là tịch nhi, là nàng. Đối với Phượng Thiển, nàng hành trả thù việc, lại không thẹn, chỉ vì kia không phải nàng sở coi cho người. Chính là Trung Quy, nàng còn thương tổn con trai của nàng, Tôn Nhi. nàng cái này mẫu hậu. Đừng thực sự thất bại. Hoàng thượng hỏi qua nàng rất nhiều lần, vì một cái liên tịch, thật sự đáng ra sao. Trên thực tế, nàng cũng không biết có đáng giá hay không, chỉ là cảm thấy rất khổ sở. Nàng, cô phụ con trai của nàng, cái này nàng xác xác thật thật trở thành thân sinh nhi tử người. Nàng cô phụ. Hoàng, Hoàng thượng. Đối. Đối không. Khởi. Cuối cùng một cái âm tiết vừa mới phát ra, liền vĩnh viên gián đoạn. Trên giường phụ nhân rốt cuộc đỉnh chỉ hô hấp, lạnh băng đôi tay buông xuống bên cạnh người. Long ngâm cung. Nương nương, ngài phụ thân Phượng Thừa Tướng đã tiến cung, hay không vừa thấy? Phượng Thiển đã sớm biết hôm nay Phượng Thừa Tướng sẽ đến, nay ở hôm qua quân mặc ảnh đã cùng nàng nói qua, có thể nói, nàng chờ Đông Dương những lời này kỳ thật đã đợi thật lâu. Chính là thật sự bị nói như vậy ra tới thời điểm, Phượng Thiển rồi lại không cấm ngần ra, ánh mắt thâm ngưng hồi lâu không có trả lời Đông Dương nói. Thấy, thật sự là khó xử chính mình, bởi vì nàng rõ ràng biết khả năng sẽ nghe được một ít không muốn nghe đến nói. Không thấy, rồi lại có dấu đầu lòi đuôi lừa mình dối người chi ngại, rốt cuộc ở mọi người trong mắt, kia đều là nàng phụ thân. Liên ở Phượng Thiển nghĩ chờ đối phương tới tìm nàng thời điểm lại suy xét vấn đề này thời điểm, bên ngoài người liền tới nói cho nàng, phụ thân đại nhân đã ở bên ngoài chờ. Khoe miệng hơi hơi một câu, tuyên đi. Phượng Thiền mặc vào nhất long trọng tiếp đãi sứ thần phong tháo, nhìn trước mặt vừa không hành lễ, cũng không chào hỏi Phượng Thừa Tướng, hơi hơi nhúng mày, trật hướng tới trong điện mọi người vây vây tay. Đều đi xuống đi, ta cùng phụ thân đơn độc tâm sự. Chúc mừng Hoàng Hậu, rốt cuộc bước lên cái này bảo tọa. Phượng Thừa Tướng ở mọi người rời đi sau nhưng thật ra cung kính con người, thần sắc nghiêm túc địa đạo, mặc dù là Vân Tiểu Thư vào cung nhiều năm như vậy, cũng trước sau ly cái này vị trí một bước xa. Hoàng hậu vào cung bất quá một năm thời gian, thế nhưng đến Đông Lan bậy hạ như thế tín nhiệm, quả thật đại phúc người, có tâm cơ, có thủ đoạn. Phượng thiền nhắm mắt, không phải không có trào phúng mà hừ một tiếng, vân thiên tố không phải vẫn luôn vì nàng trong lòng sở ái thủ thân như ngọc sao. Hoàng hậu không cần kiếm tốn, là hoàng thượng không muốn sủng hạnh, nếu không vân tiểu thư cũng không phải như thế không biết đại thể người. 1181 chương 1181 tuyệt không khả năng. Chủ thượng làm người tới. Phượng Thiển trên cao nhìn xuống mà ngồi ở kia địa vị cao phía trên nhìn xuống nàng, cùng năm trước tương ngộ khi thấp tư thái hoàn toàn bất đồng. Lúc đó nàng còn không biết chính mình thân phận, thân thế, hiện tại nàng lại rất rõ ràng, trước mắt người này chỗ nào là cái gì phụ thân đại nhân, rõ ràng bất quá là chủ thượng trong tay một viên quân cờ thôi. Không đợi đối phương mở miệng, Phượng Thiển lại đột nhiên mị mắt nói, cái gì mục đích? Cảnh cao ta. Vẫn là muốn ta làm chuyện gì? Hoàng hậu nói đùa. Phượng thưa tướng tổng cảm thấy trước mặt nữ tử này có chỗ nào không giống nhau, tuy rằng nói không rõ, nhưng hắn loáng thoáng biết, chính mình nhiệm vụ tựa hồ có chút gian nan. Dưng một chút, lại bổ sung nói, chủ thượng trong lòng, hoàng hậu nương nương dữ dội quan trọng, như thế nào sẽ hành uy hiếp việc đâu? Phượng thiền mặt mày nhạt nhạt, như là không có nghe được hắn nói giống nhau, vậy ngươi liền thật không hiểu biết chủ thượng. Tuy rằng nàng chính mình cũng không có nhiều giải, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ xem hiểu quá Phượng thưa tướng nao nao, sóng mắt chuyển động vài cái, đống chốc như là nghĩ thông suốt cái gì dường như, khiếp sợ mà nhìn nàng. Lúc này, hắn cuối cùng minh bạch mới vừa rồi không nghĩ thông suốt cụ thể biến hóa là cái gì, cũng nghĩ thông suốt chủ thượng vì cái gì sẽ ở hắn tới phía trước cố ý nhiều dặn dò vài câu, nguyên lai, like, nàng thay đổi. Không hề là cái kia mất trí nhớ cái gì đều không nhớ rõ nữ tử, càng không phải lúc ban đầu cái kia có thể vì chủ thượng làm bất luận cái gì sự nữ tử. Hoàng hậu nương nương, chủ thượng đều không phải là vì cảnh cáo, cũng không phải có chuyện gì muốn ngài đi làm, chỉ là nghe nói Vân tiểu thư nói ngài đã khôi phục ký ức, cho nên làm bổn tướng tiến đến an ủi một phen. Tháp bổn tướng hỏi một câu, năm đó Ngã Tư Phố, Kinh giao đại viện đủ loại, nương nương còn nhớ rõ. Ngã Tư Phố gặp nạn bị cứu. Kinh giao đại viện, nhiều năm tự mình giáo thụ ân tình. Như thế nào có thể quên? Chỉ là cảnh còn người mất, nàng đã không còn là lúc trước cái kia cái gì đều không có, cũng cái gì đều có thể vứt bỏ phượng thiện. Chủ thượng đoán chắc hết thảy, lại đã quên nàng cũng là một người, nàng cũng có một viên người bình thường tâm, không có khả năng giống cái đồ vật giống nhau vô tâm không ớn. Húng chi, ngay cả đồ vật cũng là sẽ đổi chủ, húng chi nàng người này đâu. Đương tâm tạng nhảy lên chết đi ban đầu quý đạo, cùng nhau đều đã không giống nhau. Người đi nói cho chủ thượng, ta cùng mạc thiếu huyên giống nhau, sẽ không phản bội, cũng sẽ không đem chủ thượng bất luận cái gì sự nói cho ai, chỉ là đồng dạng, ta cũng không có khả năng từ này trong cung mang ra bất luận cái gì tin tức. Hoàng hậu nương nương, này cũng kêu sẽ không phản bội. Phượng thưa tướng khiếp sợ mà nhìn nàng, chẳng lẽ hoàng hậu đã quên chính mình lúc ban đầu tiến cung mục đích sao? Lúc trước cực cực khổ khổ nỗ lực thời gian dài như vậy, thậm chí tới ta Tây Khuyết Thừa Tướng Phủ Hẩn nuốt một năm lâu, vì chính là muốn vào này Đông Lan Hoàng Cung, Hoàng Hậu đều đã quên sao. Phượng Thiền lạnh lùng mà liên lụy một chút khỏe miệng. Ta đương nhiên không quên. Chỉ là nay đã khác xưa, ta đã từ bỏ lúc trước mục đích, thay đổi lúc trước ý tưởng. Nàng môi đỏ khẽ mở, mặt mày thậm chí hàm chứa vài phần nhàn nhạt trào phúng, hỏi lại, không được sao. Phượng thưa tướng bông Dương dương cao tiếng nói, chất vấn nói, hoàng hậu làm như vậy, sẽ không sợ cô phụ chủ thượng một phen khổ tâm sao. Trước mặt nữ tử cũng hoắc mà từ địa vị cao thượng đứng lên, mặt mày thanh lánh, ân cứu mạng không có gì báo đáp nhưng là muốn ta làm ra thương tổn ta trượng phu cùng hài tử sự tình, cũng tuyệt không khả năng. Thanh âm không lớn, làm kêu từng câu từng chữ lại cũng chua ngoa làm người vô pháp bỏ qua nàng giờ phút này kích động cảm xúc. 1.182 chương 1.182 qua đi không có, hiện giờ cũng không cần. Phượng thưa tướng thật lâu mà nhìn chăm chú nàng, qua đi rất dài một đoạn thời gian ở chung chung, hắn vẫn luôn cho rằng nàng là vĩnh viễn sẽ không thay đổi, ai tưởng tưởng, này biến đổi liền trở nên như thế kiên quyết, nửa điểm không thỏa hiệp. Cố tình chính là người này, chủ thượng tất nhiên lấy nàng không có cách nào. Qua đi có lẽ hắn chỉ cho rằng nàng đối chủ thượng có tình. Chính là từ chủ thượng mệnh lệnh rõ ràng thông báo mọi người không được làm bất luận cái gì thương nàng việc về sau. Hắn liền biết, nàng ở chủ thượng trong lòng đồng dạng không thể thiếu. Cho dù là đối vân tiểu thư, chủ thượng cũng chưa bao giờ như thế. Hoàng hậu thật sự không muốn nghe bổn tướng một câu khuyên sao. Phượng thưa tướng như như mày, chủ thượng đối hoàng hậu, cũng là. Qua đi không có, hiện giờ cũng không cần. Phương thiền nhàn nhạt mà đánh gãy, ngươi liền như vậy nói cho hắn đi. Ta sẽ không quay đầu lại. Nàng tại chỗ đợi nhiều năm như vậy, trước sau không đổi được hắn một cái ngoái đầu nhìn lại. Hiện giờ nàng đã bước ra bước chân rời đi hắn bên người, vậy tính hắn chịu xoay người, nàng cũng nhìn không tới. Không phải tất cả mọi người sẽ tại chỗ ngây ngốc mà chờ. Thu thu ánh mắt, phục hồi tinh thần lại, ngước mắt liền vừa lúc nhìn đến cửa thiên nghịch quang ảnh bị một đạo cao dài thân ảnh ngăn trở hơn phân nửa. Phượng Thiền Tim đập tức khắc lỡ một nhịp. Nàng không biết bọn họ đối thoại hắn nghe qua nhiều ít, con con khỏe môi chiều hắn đi qua đi, liền nhìn đến sắc mặt của hắn không quá thích hợp. Không đợi nàng mở miệng, liền thấy nam nhân ở nhìn đến phượng thừa tướng thời điểm tự hồ hơi ngẩn ra một chút. Phượng thiền nhẹ nhàng thở ra đồng thời, hơi hơi một xá. Hắn tính cảnh giác khi nào trở nên như vậy thấp, liền một cái đại người sống đứng ở bên trong cũng chưa chú ý tới, thế nhưng liền như vậy đi vào tới, liền kia thần sắc cũng có thể xưng là. Thất hồn lạc phách. Chẳng lẽ là Thái Hậu bên kia ra chuyện gì? Bất động thanh sắc mà nắm lấy cánh tay hắn, Phượng Thiển quay đầu lại nhìn Phượng Thừa Tướng liếc mắt một cái, mở miệng nói, cha, ngài đi về trước đi. Phượng Thừa Tướng lắc lắc đầu, bổ tướng vào cung nghe nói Hoàng Thượng có chuyện quan trọng xử lý, cho nên còn chưa tới kịp bài kiến. Giờ phút này mới vừa vừa thấy mặt, sao có thể như vậy rời đi? Cha! Phượng Thiển nhăn nhăn mày! có chút không vui mà nhìn hắn. Lao nhân này thật đúng là đem chính mình đương nàng lao cha, dám ở nàng trước mặt chú trọng bề ngoài. Qua đi nàng không khôi phục ký ức lúc ấy cũng liền thôi, lười đến cùng nàng so đo, hiện tại thế nhưng còn như vậy. quân mặc ảnh liền quét cũng chưa quét kia phượng thừa tướng liếc mắt một cái, nói thẳng, Thái Hậu qua đời, châm còn có rất nhiều hậu sự muốn ăn bài, cho nên phượng thừa tướng sự, ngày mai lại nghỉ đi. Hắn liền phượng thiền bắt lấy hắn tay, Hơi hơi dùng sức mà hồi nắm lấy nàng, mới vừa rồi cái loại này thoát lực cảm giác tựa hồ hảo một ít, chính là cả người vẫn là có loại chất buồn cảm giác, chỉ cảm thấy thấu bất quá khí. Hắn như vậy bình tĩnh, suýt nữa khiến cho Phượng Thiển cùng Phượng Thừa Tướng đều cho rằng chính mình nghe lầm. Thái hậu qua đời. Trong điện có như vậy một lát lặng im, dây lát lúc sau, Phượng Thừa Tướng phản ứng lại đây, vội văng nói, vậy hạ nén bi thường là buồn tướng lô mãng mong rằng bệ hạ chớ trách, ngươi không biết vô tội, phượng thừa tướng cũng không cần quá mức chú ý. Hắn rốt cuộc nhìn phượng thừa tướng liếc mắt một cái, chợt lại đem ánh mắt đầu hướng về phía cửa phương hướng, ý tứ thực rõ ràng, chính là tại hạ lệnh đuổi khách, làm phượng thừa tướng chạy nhanh rời đi. Nếu như thế, bổn tướng đi trước cáo lui. Phượng Thiền nhìn phượng thừa tướng một đường hướng ra ngoài đi đến, còn có chút như là nằm mơ giống nhau hốt hoảng cảm giác, quân mặc ảnh vừa rồi thế nhưng nói Thái hậu qua đời, cái kia nói muốn cùng nàng hòa hảo trở lại, kỳ thật lại đánh khác chủ ý phụ nhân, ở không có ra tay phía trước, thế nhưng liền qua đời. Còn có hai càng, 1183 chương 1183 nếu là liền nàng cũng đi rồi, hắn sẽ nhiều khổ sở. quân mặt ảnh Phượng Thiển thật cẩn thận mà gọi tên của hắn, nàng không biết hắn giờ phút này là cái dạng gì tâm tình, chỉ là dựa theo nàng phán đoán, hắn không thể nghi ngờ là khổ sở. Người ngoài đều nói đế vương thanh lãnh vô tình, nhưng kia chỉ là đối hắn không để bụng người, chính là đối với hắn để ý người, hắn làm sao từng không hảo quá nửa phần. Hắn quan hệ tuyệt không so bất luận cái gì một người thiếu. Tuy rằng hắn không phải Thái hậu thân sinh, chính là nhiều năm như vậy cảm tình, tổng cũng không phải hư. Đây cũng là vì cái gì nàng lần lượt đối Thái hậu làm hại cùng khiêu khích nhìn như không thấy, ở lần lượt bị thương lúc sau lựa chọn nuốt vào quả đắng lại không nói nửa câu trả thù. Trừ bỏ trong lời nói chống đối châm trọc ở ngoài, nàng cũng không từng chân chính đối Thái Hậu xuống tay quá. Bởi vì nàng rất rõ ràng, Thái Hậu ở trong lòng hắn tầm quan trọng. Chính là không nghĩ tới, người trung quy vẫn là không có. Rõ ràng một năm trước nhìn còn khí phách hăng hái một người, lại lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ nhanh chóng suy bại khô héo, rốt cuộc đi tới hôm nay này một bước. Nên nói nàng là đàn tấn kiệt lự tự thực hậu quả xấu sao. Thiền Thiện, là chấm hại chết mẫu hầu. Ta biết, ta biết. Phượng Thiển không hiểu biết sự thật chân tướng, chỉ đương hắn là ở tự trách đáy này đối thái hậu quan tâm không đủ, lại là đau lòng lại là bất đắc dĩ, đành phải một phen ta ôm lấy hắn. Ngươi đừng nói như vậy, sinh lão bệnh tử mãi người chi thái độ bình thường, mỗi người đều là có như vậy một ngày, không cần quá khổ sở. quân mặc ảnh ngẩn ra một chút, sau đó liền ý thức được Phượng Thiển hiểu lầm hắn ý tứ, hắn cũng không có cố tình đi giải thích Nguyên bản hắn liền không nghĩ làm nàng biết này đó. Ở trong lòng hắn, nàng trắng tinh không tì vết không nên bị bất cứ thứ gì làm bẩn. Giống hắn như vậy trên tay lây dính vô số máu tươi người, vốn là sống ở một cái cũng đủ lâm vui trong thế giới. Nếu là làm nàng biết hắn liền chính mình mẫu hậu cũng xuống tay giết nàng sẽ nghĩ như thế nào? Hắn thậm chí không dám suy đoán loại này khả năng tính. Phượng Thiền không có nghe được hắn trả lời. Nhận thấy được trên người hắn bị bóng ma bao phủ nồng đậm nặng nề hơi thở, nàng hít vào một hơi, chậm rãi đem hắn bùng ra, muốn xem hắn mặt. Chính là nam nhân sắc mặt lại bóng chốc biến đổi, vội vàng mà lại lần nữa đem nàng tốn tiến trong lòng ngực, như vậy lực đạo, như vậy bức thiết tốc độ. Hắn nhắm hai mắt, giọng khàn khắn nói, thiển thiển, đừng lúc đích, làm chấm ôm trong chốc lát. Phượng thiển trái tim tức khắc có rút đau đớn một chút, an an tính tính mà tùy ý hắn ôm. Hắn không phải cường đại không gì làm không được, ít nhất đối mặt như vậy sinh ly từ biệt, hắn phản phất giống như bàn thạch tâm vẫn là sẽ cảm giác được đau đớn. Như vậy thời điểm, nàng có thể ở hắn bên người, thật tốt. Phượng thiệt tưởng sau này sở hữu như vậy thời khắc, hắn thương tâm khổ sở, hắn dễ dàng sẽ không lộ ra yếu đớt một mặt, ở nàng trước mặt tất cả đều có thể không cần cố tình ngụy trang. Nàng sẽ vẫn luôn bồi hắn, thẳng đến sinh mệnh cuối. chủ thượng bên kia Nàng nhìn không thấu cũng đoán không ra, nếu là xác nhận nàng phản bội, có lẽ sẽ như vậy muốn nàng tánh mạng cũng không nhất định. Nàng thậm chí từng nghĩ tới, nếu đó là nàng ân nhân cứu mạng, kia đó là lại đem nàng mệnh phải đi về cũng là hẳn là, rốt cuộc nàng đã không có gì báo đáp, rơi vào một cái chết kết cục, cũng coi như là nàng cuối cùng quy túc Hai đời, cũng đủ lâu rồi, nàng từng cho rằng nàng sẽ không có hết thảy, tất cả đều đã có, trượt phu, hai tử. Bằng hưu, sở hữu ấm áp nàng đều từng có, cho dù chết, cũng không ngủng công hai sinh. Chính là đối mặt như vậy quân mặc ảnh, lại làm nàng như thế nào buông tay rời đi. Nếu là liền nàng cũng đi rồi, hắn sẽ có bao nhiêu khổ sở. 1184 chương 1184 tự mình đi tìm nàng. Hắn nhìn như cường hãn, lại cũng đều không phải là đau thương bất nhập. Lúc trước muốn hắn thừa nhận kia lần lượt lo lắng hai hùng đã là không dễ. Nếu là nàng vĩnh viên biến mất, nàng căn bản không dám tưởng. Cố nén đầu quả tim run rẩy phượng thiển thật sâu mà hít một hơi, nguyên bản rũ ở hai bên tay dùng sức hoàn khẩn hắn eo, ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Nàng không thể như vậy ích kỷ, vì hoàn lại quá vãng ân tình liền nhẹ giọng sinh tử. Nàng còn có tồn tại trên thế giới này lý do cùng trách nhiệm, nàng không thể ném xuống hắn cùng hài tử mặc kệ, nàng còn muốn xem hài tử chậm rãi lớn lên, bồi hắn chậm rãi biến lão coi như là nàng thiếu chủ thượng. Nam Việt Hoàng Cung 11 hấp tấp mà đuổi tới ngự thư phòng, tiểu Thái dám đi vào bẩm báo lúc sau, Nam Cung triệt vẫn chưa tính toán lập tức tiếp kiến, chính là 11 giống như là trước tiên biết trước hắn phản ứng giống nhau, làm tiểu Thái dám nói cho hắn, Hoàng hậu nương nương hành tung, có tin tức. Hiện tại Nam Việt Hoàng Cung sớm đã thống nhất xưng hô mỗi người đều biết, quá khứ thái tử phi đó là tương lai Hoàng hậu, ai cũng vô pháp thay thế. Chỉ cần là 11 đơn giản như vậy một câu, liền thành công giải cứu kia liên can nơm lớp lo sợ lao thần. Mọi người rời khỏi sau, Nam Cung Triệt đống chốc đứng dậy đi xuống Long ỉ, 11 nhìn hắn cấp khó dằn nổi bộ dáng, âm thầm lắc lắc đầu, thật thật là sớm biết hôm nay hả tất lúc trước. Người ở địa phương nào? Không đợi 11 mở miệng, Nam Cung Triệt liền gấp giọng hỏi. Hồi Hoàng Thượng, Nương Nương đã rời đi Nam Việt cảnh nội, tới rồi Đông Lan. 11 thấp giọng mở miệng. Trái tim nhỏ run lên run lên nghẻ, rõ ràng toàn bộ Nam Việt đều hạ lệnh cấm canh phòng nghiêm ngặt, cũng không biết nương nương lại như thế nào chạy đi. Đông Lan Nam Cung Triệt hiện tại căn bản không công phu trách cứ hắn, nhân nhân mày, nàng ở Đông Lan trời xa đất lạ, đi nơi đó làm gì? Chẳng lẽ là không dám lưu tại Nam Việt cũng không dám hồi Nam Cương, so với Tây Khuyết lại đối Đông Lan tương đối thủ, cho nên liền chạy tới nơi đó? Cụ thể ở Đông Lan địa phương nào? Thuộc hạ nói tới đây, 11 liền hận không thể tìm cái hố đem chính mình chôn thuộc hạ không biết nương nương hiện tại nơi nào. Chúng ta ở Đông Lan người cuối cùng một lần nhìn đến nương nương là ở bên cạnh một cái trà lâu uống trà, nghe nói nương nương bên người còn. Còn đi theo một cái. Nam nhân. Quả nhiên nói xong liền cảm nhận được ngự thư phòng trợt giảm xuống độ ấm, thiếu chút nữa không đem 11 đông cứng. Nhìn nam cung triệt trói chặt mặt mày gian phiếm sâu kín hàng quang. Mười một túi đầu liền hô hấp cũng không dám lươn tiếng. Thật lâu sau lúc sau, rốt cuộc nghe được nam cung triệt lại hỏi, chấm làm ngươi thả ra đi tin tức, thả ra đi không có. Mười một vội vàng gật đầu, hồi hoàng thượng, thả ra đi. Đánh ra đế vương thần sắc, hắn lại đúng lúc bổ sung một câu, hoàng thượng yên tâm, hoàng hậu nếu là biết mâu thân của nàng ở chỗ này, nhất định sẽ trở về. Lại không ngờ, nam cung triệt hơi hơi mị mắt lúc sau nói, Chấm không thể chờ nàng trở về. 11 sửng sốt, a Chấm muốn đích thân đi tìm nàng. Hán miệng người giống như là đang nói hôm nay giữa chưa ăn cái gì giống nhau. 11 suýt nữa cho rằng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Hoàng thượng, ngài mỗi ngày muốn xử lý nhiều như vậy công vụ, nơi nào có thời gian đi. Chấm vừa đi, Phu hoàng cùng mẫu hậu liền sẽ trở về. Liền tính phụ hoàng không vui, chính là mẫu hậu vì nàng con dâu, cũng nhất định sẽ kéo phụ hoàng trở về. Lúc này mới bao lâu thời gian, bên người nàng thế nhưng lại xuất hiện cái nam nhân. Thực hảo. 1185 chương 1185 không có thời gian cho nàng suy xét. Hát xỉ. Hát xỉ. Hồng Ngọc hợp với đều mau đánh một canh giờ hát xỉ. Hai mắt hồng toàn bộ lại toàn lại sát, thật vất vả dừng lại lúc này công phu. Nàng vội vàng quay đầu lại đi đuổi phương thiện. Người mau ly ta xa một chút, ta hiện tại bộ dáng này hình như là nhiễm phong hẳn. Nếu là ngươi không cẩn thận quá cho ngươi, bệ hạ cũng sẽ không buông tha ta. Tuy rằng nàng cũng không biết chính mình như thế khỏe mạnh thân thể như thế nào sẽ đột nhiên nhiễm phong hàn, hay còn nhớ do thượng một hồi sinh bệnh vẫn là ở nàng 10 tuổi trước kia đâu. Phục Linh lo lắng mà nhìn nàng, nô tì đi cấp thánh nữ chiên điểm nhi dừa cống đi. Thánh nữ như vậy mê mang nhiên mà không thưởng thức, không đại biểu nàng cũng không thưởng thức, nhất định là bởi vì đẻ non lúc sau không có hảo hảo điều trị thân thể duyên cớ. Thánh nữ mới có thể trở nên như vậy yếu đối mong manh. Hồng Ngọc vốn dĩ tưởng nói không cần, chính là không đợi nàng mở miệng, Phượng Thiển cũng đã giúp nàng tiếp nhận rồi này phân hảo ý, chạy nhanh đi thôi. Lại phân phó bên ngoài người cho các người thánh nữ ngao ăn lót dạ huyết canh, nữ nhân nếu là không đối chính mình hảo, đã có thể không ai sẽ đối với người hảo. Cuối cùng một câu hiển nhiên là đối Hồng Ngọc nói, Phục Linh tán đồng gật gật đầu, lui đi ra ngoài. Ta thật sự không có việc gì. Hồng Ngọc dở khóc dở cười nói, xem ngươi cùng Phục Linh khẩn trương như vậy nhì, không biết còn tưởng rằng ta thật sự bị bệnh đâu. Vừa rồi còn nói chính mình khả năng nhiễm phong hàn đâu, lúc này lại nói không có việc gì. Phượng Thiện biểu môi, đành phải nói, phòng hoạn với chưa xảy ra. Hồng Ngọc gật gật đầu, đột nhiên như là nhớ tới cái gì dường như, hầu nghi mà nhìn Phượng Thiện, vừa rồi ta đều cấp vội đã quên, thời gian này ngươi như thế nào sẽ tìm đến ta. Bậy hạ chịu thả ngươi ra tới. Phượng tiền sắc mặt cứng đờ, thu thu mắt nói, hắn ở xử lý thái hậu hậu sự. Nàng hơi hơi như mày, ta xem hắn như vậy vội, sợ hắn thân thể ăn không tiêu, cho nên muốn tới hỏi một chút ngươi, ngươi giải dược thế nào. Nguyên bản loại sự tình này nàng là hoàn toàn không cần lo lắng, liền tính nàng một năm bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng, nam nhân kia cũng tuyệt đối sẽ không sinh bệnh. Chính là nay đã khác xưa, hiện tại hắn sắc sắc thật thật chính là cái bệnh hoạn. Chúng độc thân thể cơ năng khẳng định sẽ giảm xuống, hơn nữa lúc này cảm xúc gáp lực lại vội cái không ngừng, nàng là thật sợ hắn sẽ chịu không nổi. Nàng quá mức đắm chìm với chính mình suy nghĩ bên trong, thế cho nên không có chú ý tới Hồng Ngọc ở nàng nói xong câu nói kia lúc sau chợt biến đổi sắc mặt, đãi nàng ngẩn đầu khi, Hồng Ngọc đã thu thập tâm tình lại điều chỉnh biểu tình. Nhẹ nhàng vô vô nàng vai, chế nhạo nói, vậy hạ có thể cưới đến ngươi như vậy cái hiền huệ nữ nhân. Thật là đã tu luyện mấy đời phúc khi a Cho nên rốt cuộc thế nào? Phượng Thiền nhưng thật ra không có phát hiện nàng không thích hợp, bất quá nàng lực chú ý vẫn là đặt ở giải dược mặt trên, nếu là không có giải dược nói, không phải có cái loại này. Chỉ hoán độc tính phát tác đồ vật sao? Ta lần trước liền thường xuyên nhìn đến hắn độc phát, hiện tại tần xuất hẳn là càng cao, ngươi có biện pháp nào sao? Hồng Ngọc Dũ mi mắt tự hỏi trong chốc lát, nói, ta tận lực thử xem. Nàng ngưng trọng mà nhìn Phượng Thiện, ta nơi này thả rất nhiều có độc hoa cỏ, tuy nói không có gì khí vị, nhưng là ngươi thời gian dài đã ở chỗ này luôn là không tốt. Trong chốc lát ta xứng hảo dược, sẽ làm Phục Linh đưa đi Long Ngâm cùng, ngươi đi về trước đi. Phượng Thiện cũng không có cưỡng cầu nữa, nói thanh, hảo, liền hướng ra ngoài đi ra ngoài. Ở nàng đi rồi, Hồng Ngọc vội vàng đi ra ngoài tìm được Phục Linh, ngươi đi chuyển cáo ước phương hoa. Ta không có thời gian cho nàng suy xét, nàng nếu là không đáp ứng, tiêu trên người nàng độc khiến cho nàng chính mình nghĩ cách. 1186 chương 1186 nếu không, ai tin nàng sẽ không phản bội. Đêm khuya tĩnh lặng khi, Phượng Thừa Tướng lén lút mà từ hắn sở trụ trong cung điện đi ra ngoài. Tuy rằng là văn thần, chính là xưa nay dưỡng thành tiểu tâm cẩn thận thói quen làm hắn ở trong quá trình trong khoảng thời gian ngắn không có bị người phát hiện. Cho đến có một người tiến đến tiếp ứng với hắn, mang theo hắn đi tới ngự hoa viên một chỗ sau núi giả. Làm phiên tiểu thư tự mình tiến cung một chuyến. Trong miệng đã là nói kính cần nói, phượng thừa tướng ngự khí cùng không người động tác lại có vẻ so với hắn tìm từ càng vì kính cẩn. Sau núi giả đối ánh trăng lại đưa lưng về phía hắn nữ tử chạm thẳng tóc, thân ảnh ở trước mặt hắn đầu lạc một mảnh nhàn nhạt bóng ma, nàng không chút để ý mà mở miệng nói, nói, không có gì. Phượng thừa tướng không biết võ công, làm ngươi ra cung còn không bằng ta chính mình tiến cung tới phương tiện. Vây vây tay, ý bảo phía sau cái kia đem người mang đến hộ vệ lui xuống đi, gác bên kia cửa động phương hướng. Đại nhân vừa đi, liền xoay người lại, thế nào, thử kết quả như thế nào. Cung tiểu thư đoan trước giống nhau. Ngươi liền không khuyên nàng. Vân thiên tố như mày mau, âm ú con ngươi là chạm chạm hàn quang, nàng là trong hoàng cung rất quan trọng một viên cờ. Hiện giờ sở hữu hậu phi đều bị phế chuất ra cung, có thể tiếp cận hoàng đế nhà hoàng nô tài thiếu chi lại thiếu, cần thiết đến là nàng như vậy thân phận địa vị, mới có thể từ hoàng đế bên người bắt được chúng ta muốn tin tức. Nàng không thích Phượng Thiển chán ghét Phượng Thiển là một mã sự, thậm chí đã từng còn nghĩ tôi muốn Phượng Thiển mệnh, chính là nếu Phượng Thiển còn sống, vậy cần thiết vì bọn họ sử dụng. Chủ thượng muốn, hy vọng, đã từng nàng cùng Phượng Thiển tất cả đều tận hết sức lực, hiện giờ Phượng Thiển đã là từ bỏ. Nàng lại vẫn là tận hết sức lực. Nàng tin tưởng, một ngày nào đó, chủ thượng cũng sẽ nhìn đến nàng, tựa như đã từng nhìn đến Phượng Thiển như vậy. Khuyên, chỉ là vô dụ. Hơn nữa, nàng còn có chuyện muốn mang cho chủ thượng. Vân Thiên Tố cảnh giác mà như mày, nói cái gì? Nàng nói, nàng cùng Mạc Thiếu Viên giống nhau, sẽ không phản bội, nhưng cũng không có khả năng từ trong cung mang bất luận cái gì tin tức đi ra ngoài. Còn nói, Nàng vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại. Vân Thiên Tố nhắm mắt, bị bóng ma ẩn ở trong tối sắc trung trên mặt một mảnh thanh lánh, cả người đều lộ ra một cổ hàn khí dày đặc lạnh leo. Nàng nói không quay đầu lại, coi như thật có thể không quay đầu lại sao. Chào phúng mà gợi lên khỏe môi, Vân Thiên Tố trong mắt u lánh sắc điệu càng thêm nồng đậm. Lúc trước nếu tự nguyện vào cung, hiện giờ cũng không chấp nhận được nàng có nửa điểm hối hận. Nếu không, ai tin nàng sẽ không phản bội. Nàng đều đã lựa chọn đứng ở chúng ta đối địch mặt, liền tính là phản bội, chỉ sợ cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Tiểu thư, ta xem nàng bộ dáng, cũng không giống như là nói giả phượng thừa tướng nhiều lần do dự lúc sau, vẫn là nói, húng chi, nàng nếu là thật sự nói, này liền đại biểu nàng cho tới nay đều ở lừa gạt hoàng thượng, hoàng thượng sẽ không dễ dàng tha thứ nàng. nay đối nàng, lại có chỗ tốt gì đâu. Đó là phượng thừa tướng không hiểu bọn họ. Tuy rằng nàng cũng không hiểu, bởi vì nàng chưa từng có hưởng qua như vậy chẳng sợ không có nửa điểm chứng cứ cũng có thể kiên định bất gì mà đứng ở đối phương phía sau cảm tình. kia cũng đúng là Phượng Thiển tại đây quỷ quệ cung tưởng dưới tồn tại xuống dưới duy nhất lý do. Bất quá nàng cũng không tính toán cùng Phượng Thừa Tướng nói cái này, chỉ là dựa theo nàng chính mình suy tính suy đoán. Mỹ Mắt nói, nếu là Phượng thì nói, kêu ít nhất vẫn là một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Nhưng nếu là tương lai một ngày kia chủ thượng sự bại, nàng bị liên lụy, kia nàng nhưng chính là hết đường chối cái tội nhân thiên cổ. Còn có hai càng. Trước tiên cầu chúc các mội tử quốc khánh vui sướng, ngoạm ngoạ. 1187 chương 1187 còn có một cái tử huyệt. Phương thưa tướng không khỏi nhăn lại mày, cho nên chỉ dựa vào cái này, tiểu thư liền cho rằng nàng sẽ phản bội sao. Vân thiên tố cũng không thèm để ý hắn nghi ngờ. Lạnh lùng mà cười nhạo một tiếng, nữ nhân tâm ta hiểu biết, ngươi khả năng cảm thấy này còn chưa đủ, nhưng là theo ý ta tới, này đã cũng đủ trở thành nàng tương lai phản bội chủ thượng lý do. Nếu là phượng thiện lúc này ở chỗ này, thế nào cũng phải đem nàng mang cái chết khiếp không thể. Hiểu biết cái con khỉ A bình thường nữ nhân tâm đều không thể cùng nàng vân thiên tố dường như như vậy máu lạnh êm độc hảo sao. Chẳng lẽ trừ bỏ tình yêu nam nữ, trên thế giới này liền không có khác cảm tình. Thật là cầm thú cũng Nếu tiểu thư nói như vậy, kia tạm thời cho là như thế. Chỉ là phượng thừa tướng hơi hơi do dự, châm chức nói, chủ thượng bên kia chỉ làm ta đi thám tính nàng khẩu phong cũng không có nói rõ được đến kết quả lúc sau nên xử trí như thế nào. Tiểu thư là tính toán. Vân Thiên Tố sắc mặt khẽ biến, thư lệnh một tiếng nói, chủ thượng tự nhiên sẽ không xử trí nàng. Một cái không tiết hạ lệnh mọi người không được đối nàng động thủ người. Sao có thể bỏ được xử trí nàng? Khoe môi gợi lên lãnh hình cung trung dần dần nhiễm một sợi trầm trọng chính là chủ thượng không xử trí, không đại biểu ta cũng không thể lấy nàng như thế nào. Chính là tiểu thư, chủ thượng bên kia mệnh lệnh rõ ràng cầm quá, tiểu thư nếu là làm như vậy, có thể hay không? Được rồi. Vân Thiên Tố đông dương dương tay đánh gây hắn, chủ thượng đối phượng thiển có bao nhiêu hảo, còn không cần một ngoại nhân nhất biến biến mà nhắc nhở nàng. Nàng nhữ mày nói, Chuyện này ta đều có chủ trường, ngươi không cần nhúng tay, trở về đi, ra tới lâu lắm sẽ bị người hoài nghi. Có lẽ ai đều đã quên, Phượng Thiển còn có một cái tử huyệt. Phượng Thưa Tướng gật gật đầu, cũng không nói chuyện, liền xoay người lui tới khi Phương hướng đi rồi. Trên đường nhịn không được suy nghĩ, hắn tốt xấu đường đường một quốc gia thừa Tướng, như thế nào đã bị như vậy cái lông còn chưa mọc thể nữ nhân quá mắng. Nhìn này cao cao tại Thượng Tư Thái khó trách chủ thượng không mừng đâu. Ước chừng là ở chung rất dài một đoạn thời gian duyên cơ đi, hắn có thể lý giải thiện nhi trong lòng khổ cùng dãy rua, cũng nhân tiện lý giải chủ thượng một lòng chỉ có thể chứa kia một nữ tử lý do. Ái khi thâm ái, mặc dù thiêu thân lao đầu vào lửa cũng sẽ không tiếc. Bỏ khi càng quyết tuyệt, mặc dù đối phương như thế nào giữ lại cũng tuyệt không quay đầu lại. Ở trải qua quá như vậy tính tình một nữ tử lúc sau, như thế nào còn có thể tiếp thu nữ nhân khác. Thánh nữ, ngại như vậy có thể hay không không tốt lắm a Phục Linh nhìn trước mắt này, trương ghế trên bị trói chặt hai tay hai chân, thậm chí liền trong miệng đều bị tắc đổ vật nữ nhân, không khỏi hai hùng cái vỉa, cái kia hồi lâu chưa từng xuất hiện quá ma nữ lại muốn xuất hiện. Cũng thật sự là này Úc phương hoa xui xẻo, mơ ước đông lan bệ hạ, nhớ trước đây cái kia mơ ước bọn họ bản thân bệ hạ nữ tử cũng chưa bị thánh nữ như vậy đối đai quá đâu. Nhớ tới cái kêu kêu thiển vũ thanh lâu nữ tử, Phục linh lại là một trận ngỡ răng, nếu là lúc trước thánh nữ cũng trực tiếp đem người trói hạ dược lăn lộn chết, kia không phải không có việc gì sao? Gì đến nối đi đến cuối cùng cái kia nông nỗi. Hồng Ngọc nhíu mày đầu, quay đầu lại đi chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, có cái gì không tốt? Vẽ mặt đương nhiên, ta đây cũng là vì nàng suy xét, nếu là không đem nàng trói lại, vạn nhất nàng trên mặt đất lăn lộn hoặc là một không cẩn thận đem đầu lưỡi cắn đứt làm sao bây giờ? Ngay vậy, Nguyên bản cũng đã sắc mặt xanh trắng Úc Phương Hoa càng là đem hai mắt trường đại như trung đồng, trong miệng không ngừng phát ra, ô ô, ô ô, ô, ô như vậy thanh âm. Hồng Ngọc nhớ mày, như thế nào, ngươi lại đổi ý. Nàng hai tròng mắt thẳng tóc mà nhìn chầm chầm Úc Phương Hoa, không hề trước mắt. 1188 chương 1188 không có trả giá liền không có hồi báo. Úc Phương Hoa chạy nhanh gật gật đầu, như vậy cha tấn quả thực so chết còn muốn khủng bố. Nàng sao có thể không sợ? Trừng lớn trong mắt phát ra ra một tia mánh liệt qua mang, tràn ngập mong ngợi, trong miệng vẫn là không ngừng phát ra cái loại này cùng loại phản kháng lại như là xin tha thanh âm. Nàng không nghĩ như vậy, ba ngày là nàng nhất thời đầu vóc nóng lên mới chịu đáp ứng như vậy sự, nàng không nên đáp ứng. Nữ nhân này làm nàng thử độc, có hay không giải dược còn khó nói đâu, vạn nhất chính mình trên người độc bị giải, lại chúng nữ nhân này độc, kia nàng còn không phải đến bị mất mạng. Cần gì phải ở kia phía trước bằng thêm nhiều như vậy thống khổ dãy ruột. Úc phương hoa trong lòng dâng lên một kia dày đặc sợ hãi, chính là Hồng Ngọc lại bỗng nhiên lún đồng tiền như hoa mà nhìn nàng vào ta cửa này, đáp ứng rồi ta điều kiện, cũng không phải là người nói đổi ý là có thể đổi ý. Hồng Ngọc hướng tới phục linh cái kia phương hướng ý bảo một chút, người sau lập tức phủng cái ấm sắc thuốc đã đi tới, Hồng Ngọc từ nàng trong tay đem đồ vật tiếp nhận tới, phục lại mặt mày tản mạn mà nhìn Úc phương hoa chớp chấp mắt, nói, hảo, ngươi cũng đừng hấp hối dãy rua, này hơn phân nửa đêm, ai có thể nghe thấy ngươi kêu to thành âm. Ngoan ngoãn, chờ ta thi song độc, sẽ lưu ngươi một cái mệnh, yên tâm đi. Nàng từ quân mặc ảnh nơi đó muốn tới huyết bị bỏ thêm liêu chế thành độc dược, vì Úc Phương Hoa ăn một viên lúc sau, sợ không đủ, lại ném mấy viên đi vào. Bị cưỡng bách gan xong kia từng viên độc hoàn, Úc Phương Hoa khóc hai mắt đấm lệ mơ hồ. Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối ta? Vì cứu ngươi mệnh nha. Hồng Ngọc đương nhiên địa đạo, ở ngươi đáp ứng ta lúc sau ta liền cho ngươi đem quá mệnh, nếu trên người của ngươi độc lại khó hiểu, tuyệt đối căng bất quá nửa tháng. Mà ta hiện tại cho ngươi hạ này độc sao, ít nhất cũng sẽ ở nửa tháng lúc sau mới có thể muốn ngươi mệnh, nghĩ như thế, ta nhưng căn bản không hại ngươi, đúng không? Úc phương hoa khó thở, nếu là vì cứu ta, vậy ngươi vì sao không trực tiếp cho ta giải độc? Rõ ràng kia đối với ngươi tới nói chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Ngươi người này thật đúng là buồn cười. Hồng Ngọc ghét bỏ mà nhữ như mày, chuyện nhỏ không tốn sức gì cũng là lao à, dựa vào cái gì ta phải không duyên cớ vô cớ mà cứu ngươi. Không có trả giá liền không có hồi báo đạo lý ngươi không hiểu. Nàng hư lệnh, khó trách các ngươi bậy hạ cũng không thèm nhìn tới ngươi liếc mắt một cái, Nguyên lai like là sinh như vậy ích kỷ tâm điện. Ngươi Úc phương hoa thế nhưng tìm không thấy ngôn ngữ đi phản bác nàng lời nói. Hảo hảo, hiện tại độc cũng hạ, ngươi không phối hợp thống khổ sẽ chỉ là chính ngươi. Hồng Ngọc phân phó Phục Linh lấy tới nàng chế ra bán thành phẩm giải dược, nói là bán thành phẩm, là bởi vì nàng chỉ đem chính mình có khả năng xác định mấy vị độc dược đều đặt ở trong đó. Đem này dược ăn, nếu là nửa canh giờ lúc sau không có sinh ra bất luận cái gì bất lương phản ứng, Phục Linh sẽ thay ngươi mở trói. Tối nay chú định có miên, Phượng Thiện ngủ thực không ăn ổn, chàn trọc rất nhiều, lại thói quen tính mà đi tìm kia một cái ấm áp ống ốc. Chính là đương tay nàng một sờ sờ nữa, đương thân thể của nàng một di lại di lúc sau, lại bông chốc phát hiện bên người vị trí chỗ trống ra tới. Mỹ mắt đống dưng một chút liền mở. Phượng Thiện ngạc nhiên mà nhìn bên cạnh vị trí, đều đã chế thế này, vì cái gì hắn không ở, đi nơi nào. Nghe được ngoại điện truyền đến một chút gần như không thể nghe thấy động tĩnh Phượng Thiển kinh ngạc từ trên giường đứng dậy, khoác kiện áo ngoài muốn đi ra đi. Chính là vừa mới đi tới cửa, nhìn đến ngoại trong điện tình hình, nàng bước chân liền bỗng dưng ngừng lại. Các mội tử quốc khánh vui sướng, mò mò ạ. 1189 chương 1189 thấy người nào? Nam nhân thân ảnh bị đối với nàng cái này phương hướng, có lẽ là quá mức chuyên chú hoặc là mặt khác cái gì nguyên nhân? Hắn hoàn toàn không có chú ý tới phía sau đọc tính. Hai mắt có khả năng nhìn đến chính là hắn tự hồ là ở vận công bộ ráng. Nếu không phải ném xuống đất kia đoàn ti lửa thượng hiển hách trói mắt đỏ tươi, có lẽ Phượng Thiển căn bản sẽ không nhận thấy được có cái gì không thích hợp. Nàng bất động thanh sắc mà sau này lui hai bước, một bàn tay vô pháp không chế mà nâng lên, nằm chính mình trước ngực và áo. Phượng Thiển thật sâu mà hút mấy hơi thở, tần suất thực mau thực dồn dập. Nàng cảm thấy chính mình trái tim nhảy lên tiết tấu có chút quỷ dị, đổ đến nàng liền hô hấp đều khó khăn, hình như là nào căn thần kinh bị áp bách giống nhau. Đêm nay Hồng Ngọc không phải đã phái người tặng dược lại đây sao? Là hắn không có ăn, vẫn là ăn vô dụng Có phải hay không thái hậu sự làm hắn quá mức làm lụng vất vả, cho nên ra tốc độc phát thời gian. Một loạt nghi vấn xoay quanh trong lòng. Phượng Thiển lại phát hiện chính mình không có dũng khí đi ra ngoài hỏi một chút hắn đến tột cùng thế nào. Nàng sợ hắn sẽ không đem chân thật tình huống nói cho nàng, càng sợ nghe không được chính mình muốn nghe đáp án. Chính là, làm nàng dường như không có việc gì mà làm bộ cái gì cũng không biết, nàng đồng dạng làm không được. Mọi cách dây rùa dưới, Phượng Thiển rốt cuộc hạ quyết tâm bước ra kia một bước. Chỉ là chân cẳng vừa mới vương đi, còn không có tới kịp xuất hiện ở cửa vị trí. Liên nghe nói ảnh nguyệt trầm thấp tiếng nói văng lên, hoàng thượng. Đã trễ thế này, ảnh nguyệt còn tới tìm hắn. Không ra hoàng thượng sở liệu, phượng tương quả nhiên đi ra ngoài. Ngoài điện truyền đến chính là ảnh nguyệt cố tình để thấp lại như cũ một chữ không rơi truyền vào nàng lỗ tai thanh âm. Phượng thiền bỗng dưng cả kinh. Không biết là xuất phát từ cái gì tâm thái, nàng lại thu hồi chân, ma xui quỷ khiến mà đem chính mình giấu ở bên ngoài nhìn không tới địa phương, đó là nàng chính mình cũng nhìn không tới bên ngoài cảnh tượng. Đã quên là ai cùng nàng nói qua, giống như vậy cao thủ, mặc dù là không có nhìn đến ngươi tồn tại, mặc dù một chút tiếng hít thở cũng đủ để cho bọn họ phát hiện ngươi tồn tại. Cho nên Phượng Thiển run rảy thân thể ngừng lại rồi hô hấp, lại sợ không đủ hoàn toàn, may mà dơ tay đem chính mình mặt đều che lên, ngưng thần nghe bên ngoài nói. Thấy người nào? quân mặc ảnh thanh âm trừ bỏ châm thấp, còn lộ ra một tia khàn khàn cùng suy yếu. Ảnh nguyện đốn một lát, vẫn là không nhịn xuống hỏi, hoàng thượng thân thể như thế nào? Không có gì trở ngại, còn có thể căng mấy ngày. Nói chính sự, còn nói cái gì chính sự? Phượng Thiền môi hoắc mà một chút bị nàng chính mình rào phá, căn bản khống chế không được cái loại này đau đớn cảm giác, lại không phải ngoài miệng chuyển đến, mà là từ đầu quả tim tinh tế lan tràn mở ra trợt co chặt. Cái gì kêu còn có thể căng mấy ngày? Lời này có ý tư gì? Chẳng lẽ không có Hồng Ngọc giải dược, hắn là có thể căng mấy ngày rồi sao? Hơn nữa, tuy rằng nàng có thể cảm nhận được hắn trước sau như một trầm ổn bình tĩnh, chính là vì cái gì Tổng cảm thấy hắn ngựa khí, cũng cũng không có xác định mà cảm thấy Hồng Ngọc có thể chế ra giải dược. Lúc ấy không phải nói, chỉ cần nhìn thấy Hồng Ngọc, hết thể đều sẽ có chuyển cơ sao. Ngoại điện có một trận ngắn ngủi trầm mặt, trận ảnh Nguyệt Liên nói, đối phương võ công rất cao, thuộc hạ không dám tùy tiện tiến lên điều tra. Chỉ là mang đi phượng tương cùng hắn muốn gặp lại không phải cùng cá nhân. Ơn, hào hào nhìn chầm chầm hắn. quân mặc ảnh banh giọng nói trầm giọng nói, nếu là bọn họ trong tay đã nắm giữ toàn bộ Tây Khuyết, mặc dù Tây Khuyết lúc trước chiến bại, bọn họ lực lượng cũng không dùng khinh thường. Phượng thiện đồng tử mấy không thể thấy mà rụt một chút. 1190 chương 1190 cho nên hắn tình nguyện đổi một loại phương thức. Ơn, hào hảo nhìn chầm chầm hắn. Khuôn mặt ảnh banh giọng nói trầm giọng nói, nếu là bọn họ trong tay đã nắm giữ toàn bộ Tây Khuyết, mặc dù Tây Khuyết lúc trước chiến bại, bọn họ lực lượng cũng không dùng khinh thường. Phượng Thiện đồng tử mấy không thể thấy mà rụt một chút. Là, thuộc hạ Minh Bạch. Ảnh nguyện trầm ngâm một lát, do dự mà hỏi, kia hoàng hậu bên này, hay không yêu cầu. Không cần. Nàng thời thời khắc khắc đều ở chấm bên người, có chuyện gì chấm sẽ không không biết. Nghe đến đó thời điểm. Phượng Thiên chân bỗng nhiên mềm một chút, hàm chứa hơi nước đôi mắt vô pháp ức chế mà trừng lớn, trong đó hiện lên không thể tin tưởng quan mang. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng không nói, hắn liền cái gì cũng sẽ không biết. Chính là hiện tại nghe bọn hắn nói như vậy ý tứ, chẳng lẽ hắn lại hoài nghi nàng? Phượng Thiên lắc lắc đầu, không, không có khả năng, hắn đối nàng tốt như vậy, này hết thể sao có thể là giả? Hoàng thượng, thuộc hạ đều không phải là không tin hoàng hậu, chỉ là Nếu từ hoàng hậu trên người xuống tay, khả năng sẽ càng phương tiện với chúng ta tra ra chuyện này, có thể tỉnh đi không ít phiền thoái. Chấm nói không cần. Nam nhân trầm liễm thanh âm đã nhiễm một tia không vui cùng không kiên nhẫn, đê đê trầm trầm, liền tính nàng biết cái gì lại như thế nào, nếu nàng chưa nói, vậy không chuẩn quấy giày nàng. Đã từng bọn họ chi gian không phải chưa từng có hoài nghi cùng thử, hai viên khuyết thiếu tín nhiệm cùng cảm giác gan toàn tâm, thật cẩn thận mà tới gần lẫn nhau lúc sau. Hắn không muốn lại lấy như vậy nghi kỵ tư thái đứng ở bên người nàng, hắn chỉ nghi cùng nàng hảo hảo, không hề hoài nghi, toàn thân tâm vô điều kiện tín nhiệm. Hắn không phải ngốc tử, sẽ không không biết nàng kia bộ phận mất đi ký ức đã co thức tỉnh dấu hiệu, có lẽ là một chút, có lẽ rất nhiều, cũng có thể là toàn bộ. Nhưng là vô luận như thế nào, nếu nàng không có nói, vậy nhất định có nàng đạo lý. Hắn không biết nàng làm như vậy nguyên nhân, nhưng là hắn thực khẳng định một chút, nàng nhất định sẽ không hại hắn. Đối với bọn họ cảm tình, điểm này tự tin hắn vẫn phải có. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, nàng sẽ không hại hắn. Chỉ cần xác định điểm này, như vậy mặt khác hắn tất cả đều có thể xem nhẹ. Dù sao hắn cũng không phải một hai phải dựa vào nàng mới có thể tra ra những cái đó sự. Nếu chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề, như vậy hắn nguyện ý đánh cuộc một phen, cũng nguyện ý vĩnh viên từ nàng tùy hứng đi xuống. Có lẽ hắn làm như vậy là không đúng, làm một cái quân vương, hắn nên dùng hết hết thẻ thủ đoạn tiêu trừ bên người tồn tại sở hữu thai họa ngầm mới là. Chính là, bởi vì nàng là phượng thiện, cho nên hắn tình nguyện đổi một loại phương thức. Phượng thiện như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy cái kết quả, trái tim nhảy lên tần suất cơ hồ liền không có dáng xuống quá, thực hạn buồn vui cũng bất quá như thế. Không, có lẽ cũng không nên nói là buồn vui. Mới vừa rồi cho rằng hắn hoài nghi nàng thời điểm, trừ bỏ không dám hít thở không thông ở ngoài, còn có một cổ thật sâu vô lực cùng khổ sở cảm giác, nàng sợ hãi. Mà hiện tại, nghe được hắn như thế làm càng không hề cố kỵ một câu, lại yên ổn nàng kia viên quần táo bất an tâm. Hắn không phải không tin nàng, như vậy liền hảo. Nàng những cái đó sự, quá khứ của nàng, đều không phải là như vậy không thể cho ai biết. Chỉ là bởi vì một ít không thể nề hà lại tình phi đắc dị nguyên nhân, cho nên nàng mới cái gì đều không muốn nói, không thể nói. Cho dù là đã từng lừa gạt cùng cố tình tiếp cận, nàng cũng có thể không hề cố kỵ mà nói cho hắn, bởi vì kia đều là bọn họ nhận thức phía trước sự, chẳng sợ hắn quay nàng, nàng cũng nhận. Chỉ là, chủ thượng là nàng ân nhân cứu mạng, nàng không thể bởi vì hiện giờ yêu một người nam nhân, liền phản bội hắn. 1191 chương 1191 kia liền vẫn luôn là châm thiền thiện Chủ thượng là nàng ân nhân cứu mạng, nàng không thể bởi vì hiện giờ yêu một người nam nhân, liền phản bội hắn. Nếu nói quân mặc ảnh chi với nàng ý nghĩa là sinh mệnh dương quang, như vậy chủ thượng. Chính là nàng từng ở trong sa mạc ở vào kề cận cái chết khi một dọn cam lộ, tuy rằng hiện giờ đã không dư thừa hạ cái gì, nhưng khi đó lại sát sát thật thật cứu nàng mệnh, nàng không có khả năng quên. Phượng Thiền nhắm mắt, nhặt bước muốn lui về phía sau, chính là lại không dám động. Một chút ít động tĩnh đều có khả năng khiến cho ngoài cửa kia hai người chú ý, cho nên nàng duy trì cái này cứng đờ tư thế đứng ở tại chỗ thật lâu, đều không có bất luận cái gì động tác, trừ bỏ lỗ thai đã nghe không được bất luận cái gì bọn họ nói chuyện thanh âm nội dung, vẫn là cùng mới vừa rồi giống nhau vô nhị. Không biết qua bao lâu, loan thoang tựa hầu nghe đến ảnh Nguyệt nói một câu cáo lui nói, Phượng Thiển mới hoàng hốt hoàn hồn. Thừa dịp ảnh nguyệt ra cửa kia đầu trận tuyến bức thanh, nàng gión ra giòn rén mà bò lại trên giường, nghiêng người trong chiều nằm, liền cùng tỉnh lại khi tư thế giống nhau như lúc. Nhìn nàng nhắm mắt trở mình tựa hồ có tỉnh lại dấu hiệu, khuôn mặt ảnh tay háo vung lên, nhanh chóng diệt kia chẳng mờ nhạt ánh nến, tự nhiên cũng không có nhìn đến nàng môi thượng bị rảo phá dấu vết. Hắn bước ra chân dài ở bên người nàng nằm xuống, ô nhu mà đem nàng quấn vào trong n Thân thể cùng tâm lý thượng song trọng mệt mỏi làm hắn thật dài mà thở phào, Phượng Thiển theo bản năng mà cuộn tròn một chút ngón tay, trở tay ôm hắn eo. quân mặc ảnh không biết nàng là ngủ là tỉnh, chỉ là ánh mắt không tự giác mà thả lỏng, trở nên nu hòa. Đại trưởng lấy một loại gần như với vô lực đạo gác ở nàng bụng, thiển thiển, bất luận ngươi là ai, chỉ cần ngươi vẫn luôn giống như vậy ở trong bên người, kia liền vẫn luôn là châm thiển thiển. Nói xong, hắn liền biết Phượng Thiển giờ phút này là tỉnh Bởi vì nàng nguyên bản cường trang vững vàng hô hấp rốt cuộc vẫn là không tự giác mà trệ trệ. Phượng Thiền không thể không may mắn chính mình giờ phút này là nhắm mắt lại, nếu không đấy mắt cảm xúc nhất định tiết lộ không thể nghi ngờ, thậm chí liền những cái đó hơi ấm áp nói không chừng cũng sẽ biến thành lánh nước mắt chảy xuống. Này nam nhân thật đúng là cá biệt nắm nhân tâm trong đó hào thủ, tuy là nàng cảm thấy chính mình tàng đến lại hảo, cũng trốn bất quá hắn như vậy thử. Tuy rằng hắn giờ phút này đại để đều không phải là là ở thử, nàng cũng hoàn toàn không hoài nghi, hắn những lời này là xuất phát từ chân tâm. Không có trả lời nghe lời hắn, có lẽ hắn cũng không cần nàng trả lời, Phượng Thiển mím môi cánh, đem trừ bỏ đem hắn ôm đến càng khẩn ở ngoài, đầu cũng ở trong lòng ngực hắn chôn đến càng sâu. Sáng sớm hôm sau, Phượng Thiển liền lại đi tìm Hưng Ngọc. Lần này không hề là nghi hoặc hoặc là mò, mà là rõ ràng, nghiêm túc mà dò hỏi. Nói cho ta, cái này độc rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trong phòng một cổ dày đặt toan hủ khí ập vào trước mặt, nàng theo bản năng mà nhữ như mày, lại nhịn không được lẩm bẩm một câu, ngày hôm qua còn hảo hảo, như thế nào một buổi tối biến như vậy xú? Hồng Ngọc tỏ vẻ cũng thực ghét bỏ a nếu không phải Úc Phương Hoa khó chịu phun ra, này hảo hảo nhà ở gì đến nỗi bị hân thành cái dạng này? Bất quá lời này nàng tự nhiên không hảo cùng Phượng thì nói, Úc Phương Hoa chuyện này, Nàng không có trải qua bất luận kẻ nào đồng ý, công bằng giao dịch, nàng nhưng không nghĩ làm phượng thiện ấy nấy Cái kia đọc à? Ngươi biết cái gì? Bậy hạ nói cho ngươi. Nói như vậy là thực sự có chuyện này lạc. Phượng thiện ngươi khó thở, hắn nếu là nói cho ta ta còn tới hỏi ngươi. Nàng cắn chặt răng, rốt cuộc sao lại thế này, hai người các ngươi khi nào thương lượng tốt thông đồng lừa gạt ta. 1.192 chương 1.192 lại cho ta 3 ngày thời gian. Này không phải không nghĩ làm ngươi lo lắng sao? Hồng Ngọc xấu hổ mà cười cười, đều đã bị vạch trần, nàng nhưng không nghĩ tiếp tục lừa phương thiện, cho nên bậy hạ bên kia, khiến cho hắn bản thân giải quyết đi thôi. Cho nên ngươi đây là thừa nhận. Hồng Ngọc nhận sai thái độ phi thường hảo, dùng sức gật gật đầu, này độc sắc thật rất lợi hại, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng. Bệ hạ tạm thời vẫn là sẽ không có việc gì. Ta đã tận lực ở xứng giải dược, lại cho ta một chút thời gian. Tạm thời Phượng Thiển cười khổ, tạm thời là bao lâu? Đối thượng nàng tha thiết tầm mắt, Hồng Ngọc ngực va chạm, chợt liền chẩm rãi rũ xuống mi mắt. Phượng Thiển thân hình quơ quơ, bọn họ nói ngươi rất lợi hại, cái dạng gì độc, liền ngươi cũng giải không được. Hồng Ngọc, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có mấy thành nắm chắc. Hồng Ngọc nghiêm túc mà nhìn nàng. Độc cũng không nan giải, chỉ là ta không biết bọn họ hạ độc đến tổn cùng là dùng nào mấy vị độc hoa độc thảo chế thành. Một khi hạ sai rồi dược, là sẽ muốn mạng người. Phượng Thiền đột nhiên chấn kinh rồi, trừng lớn tinh trong mắt lập lòe không biết có phải hay không mong đợi lượng sắc. Trần trời hỏi, ngươi hiện tại tìm ra mấy vị hoa cỏ độc tới. Tam vị. Có hay không? Tím. Tím tức lan. Nhiều năm trôi qua, Phượng Thiền đã nhớ không rõ lắm kia độc hoa cụ thể tên. Chỉ là chủ thượng từng giáo nàng phân biệt quá mấy vị tổ chức bên trong đặc có độc dược, nói đến này hoa cỏ độc hy, còn cố ý đem bên trong thành phần cho nàng giảng giải quá một lần. Tuy rằng nàng không xác định vần thiên tố hiện giờ dùng đến tổt cùng là đã từng những cái đó vẫn là một lần nữa phối hợp quá, nhưng là, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Hồng Ngọc rất là kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? Biết trước, Phượng Thiền ánh mắt sáng ngời. Hô hấp bởi vì kích động cùng khẩn hai loại cảm xúc đan chéo mà trở nên run dậy, ta. Có phải hay không còn có lục? Lục cái gì Thảo? Lục la Thảo? Đối. Hình như là cái này. Hai người như là ăn nhịp với nhau giống nhau, vui sướng mà nhìn đối phương. Hồng Ngọc bắt lấy Phượng thiền tay, kích động nói, tuy rằng ta không biết ngươi là làm sao mà biết được, nhưng là ngươi lại hảo hảo ngắm lại, còn có hay không? Này nhưng liên quan đến bệ hạ cánh mạng A. Hồng đề. Là hồng đề ngọc sao? nay vị dược là hồng ngọc chưa từng nghiên cứu ra tới, cho nên nàng cũng không phải thực xác định. Có khả năng đi phượng thiện khó xử mà nhữ như mày, nếu là một cái không cẩn thận nhớ lầm, kia chính là hậu quả không dám tưởng tượng nha. Phản phất là nhìn ra nàng lo lắng, hồng ngọc A nổi nói, yên tâm đi, ta sẽ ở bảo đảm giải dược vạn vô nhất thất dưới tình huống lại cho bệ hạ ăn.